đơn giản như vậy đạo lý không cần hắn nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi nữ hoa tự nhiên sẽ minh bạch đạo kêu bóng người màu xanh đăm chiêu nhưng dừng lại không lâu liền lì khai kim nao đảo hoa quả sơn quan âm chữ nhật khác biệt rời đi cũng đem bình tĩnh trả lại cho mảnh này an lành c h i địa r ư ớ c thiên đ ồ n g còn thay tôn tiểu thánh đổ mồ hôi hột mà bây giờ hắn chỉ có khiếp sợ một cái hoàn ngược văn thủ khuyên lùi quan âm hầu tử cũng không phải là ai cũng có thể làm được ai cũng có phần này can đảm việc này nếu là truyền ra đi nhất định phải sẽ chấn động tam giới ân nhân việc này phật môn nhất định phải sẽ không dễ dàng buông tha hoa quả sơn ân nhân sao không dẫn dắt hoa quả sơn lũ yêu linh tiền hướng về bắc câu lô châu yêu tộc báo đoản mới có thể lẫn nhau sửa ấm a thiên đ ồ n g một mặt lo lắng mà khuyên tôn tiểu thánh biết rõ thiên đ ồ n g là vì tốt cho hắn bất quá gia nhập bắc câu lô châu giống như là triệt để cùng thiên đình cùng phật môn đối lập mà tây du hành trình thiên mệnh c h i nhân như cũng tụ tập ở bắc câu lô châu thiên đình cùng phật môn nhất định sẽ nổ tung bọn họ nhất định phải sẽ đem hết toàn lực tấn công bắc câu lô châu như vậy tôn tiểu thánh nỗ lực đem bắc câu lô châu để làm bia đỡ đạn kế hoạch chẳng phải là muốn không thực hiện được không được tôn tiểu thánh lúc này từ chối thiên đ ồ n g đề nghị ta lão tôn là đánh văn thù một trận nhưng đó là tư nhân dân đoán cùng phật môn không liên quan mặc dù phật môn không phục chỉ có thể trách văn thù tài nghệ không bằng người nếu ta lão tôn đi bắc câu lô châu hứng thú nhưng là liền biến ta có thể không muốn trở thành yêu tộc cùng tiên phật hai nhà đối kháng thẻ đánh bạc tôn tiểu thánh vung vung tay mấy câu nói trực tiếp làm rõ lập trường thiên đ ồ n g yên lặng đồng thời cũng khiếp sợ tôn tiểu thánh dĩ nhiên đem đại thế xem như vậy thấu triệt bản thái tử làm sao không nghĩ tới tầng này đây na cha kinh ngạc mà nhìn tôn tiểu thánh phảng phất không quen biết hắn như vậy ân nhân lời ấy có lợi nhị lang khâm phục nhị lang thần c h ấ p c h ấ p tay một mặt vui mừng nói thiên bồng hít sâu một hơi cười khổ nói nếu ân nhân vô ý cùng bắc câu lô châu kết minh bản k i a x o á y cũng không bắt buộc bất quá vô đ ư ơ n g thánh mâu nói bắc câu lô châu đại môn vĩnh viễn vì yêu tộc mở mở nếu ân nhân không chịu nổi phật môn áp lực bất cứ lúc nào cũng có thể đến bắc câu lô châu tìm kiếm che chở thiên bồng một mặt thành khẩn tuyệt không chỉ là một phen khách sáo tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng đưa đi thiên bồng đồng thời cũng phái na trà cùng nhị lang thần nhưng hắn vẫn không có lập tức trở về thủy liêm động bế quan mà là nhìn về phía vân tiêu hóa thành một đạo lưu quang thẳng trùng ba mươi ba trọng thiên mà đi chương một trăm hai mươi ba thánh nhân nhiều cầu thả ba mươi ba trọng thiên đâu xuất cung vân vụ tiên cảnh nhà riêng tiên cung chính là thái thượng lao q u â n chỗ hai tên đồng tử canh giữ ở luyện đan phòng ngoài cửa ngủ gật hoàn toàn không biết có người tới gần khu khu một tiếng ho nhẹ đánh thức bọn họ hai tên đồng tử ngẩng đầu nhìn lên hoàn toàn biến sắc bản năng nhảy đến một bên nhất thời đầy mặt cảnh giác lại là ngươi cái này yêu hầu đồng tử b u môi bất mãn nói lao quân có thể ở tôn tiểu thánh không để ý chút nào ha ha nợ nụ cười nhưng mà nhưng chưa đổi lấy đồng tử chăm sóc bọn họ còn nhớ được hai lần trước tôn tiểu thánh là thế nào đùa cợt bọn họ đó là xỉ n h ụ lao quân không tại mau mau ly khai đi không phải vậy ta cái này kêu là đến thiên binh đem ngươi đánh ra đi đồng tử mặt tối xâm lại hùng đạo cái này hai đồng tử thật đúng là thù d a i bất quá bọn họ càng là không cho tôn tiểu thánh đi vào càng là nói rõ thái thượng lão quân ngay tại đầu xuất cung tiểu b ă n g h ư u biết rõ g i ấ u đầu lòi đôi u cố sự không tôn tiểu thánh cười ha ha mà hỏi cái gì đồng tử c a o mày nghi ngờ nói không có chuyện gì tôn tiểu thánh vung vung tay nhìn dáng dấp những này thần tiên ở trên trời ở lâu liên phạm cố sự cũng chưa từng nghe nói hắn cũng lười cùng hai đồng tử giảng đạo lý lúc này hắn đối với đâu xuất cung chắp tay nói tôn ngộ không đến đây bái kiến lao quân tôn tiểu thánh tự báo ra môn biết rõ thái thượng lao quân nhất định nghe thấy nói không chắc chính trốn ở trong phòng xem cuộc vui đây đương nhiên hắn tiếp tục sử dụng hay là tôn ngộ không thân phận hắn cũng không thể nói cho người khác biết hắn là người xuyên việt đi vào đi một cái mang theo ý cười thanh â m từ trong nhà truyền đến hắn quả nhiên đang xem kịch tôn tiểu thánh đũ môi nhìn về phía hai cái đồng tử ừ đồng tử vẫn cảm thấy khó chịu nhưng không dám vi phạm thái thượng lao quân mệnh lệnh lúc này mới tránh ra một lối tôn tiểu thánh cười cười đẩy cửa đi vào sau đó tiện thể đóng lại cửa xoay người lúc nhìn thấy thái thượng lao quân chính xếp bằng ở bát quái lô trước trận tròn mắt nhìn hắn lao quân tôn tiểu thánh cung kính bì bi đối với vô vi mà chị thái thượng lao quân xác thực cần làm giúp đỡ đủ đủ tôn trọng huống chi tôn tiểu thánh còn có cầu ở hắn người cái này đầu khỉ ẩn tàng rất sâu nha thái thượng lao quân sắc mặt bình thản như là đùa giỡn nhưng tôn tiểu thánh nhưng ở trong mắt hắn nhìn thấy một nụ cười điều này nói rõ thái thượng lao quân cũng không tức giận lao quân từng nói thế nhưng là chu tiên kiếm trận sự tình tôn tiểu thánh nhàn nhạt hỏi thái thượng lao quân gật ngủ yên tâm lão phu không sẽ hỏi ngươi chu tiên kiếm trận là đến từ đâu kỳ thực coi như không hỏi trong tam giới cũng hiếm có người không biết nguyên do lão phu chỉ là hiếu kỳ ngươi lúc nào cùng thông thiên giáo chủ dính liễu quan hệ còn để hắn cam tâm tình nguyện đem tiên thiên đệ nhất sát phạt chi khí ban tặng ngươi thái thượng lão quân đầy hứng thú mà nhìn tôn tiểu thánh cặp kia thâm thúy con mắt tựa như phải đem tôn tiểu thánh nhìn thấu cứ việc tôn tiểu thánh tu vi đã đột phá đại la kim tiên hậu kỳ nhưng hắn ở chuẩn thánh cùng thánh nhân trước mặt vẫn là con kiến hôi tồn tại như không có phong thiên trận trợ r ú t hắn sở hữu thủ đoạn giống như là bày ở những cường giả này trước mặt tôn tiểu thánh sớm có dự liệu vì lẽ đó ở đến đâu xuất cung trước hắn liền đem sở h ư u pháp bảo cũng nhét vào thủy liêm động đương nhiên hắn không phải không cân nhắc qua lên thiên đ ỉ n h độ nguy hiểm chỉ bất quá thái thượng lao quân vô vi mà trị tính cách tuyệt đối sẽ không làm thương tồn hắn không chỉ có như vậy thái thượng lao quân còn muốn hy vọng hắn đối kháng phật môn đây tha thứ ta lão tôn không thể như thực t ư ờ n g báo dù sao việc này liên lụy đến thông thiên tôn tiểu thánh bình tĩnh đáp lại nói gặp chuyện bất quyết thông thiên giáo chủ cái này một chiêu không chỉ có ở tam giới dùng tốt ở tử tiêu c u n g cũng tuyệt đối dùng tốt ai lao phu liền biết không thể thuận lợi như vậy được đáp án thái thượng lao quân thất vọng nói thôi thôi hắn k h o á t k h o á t tay ngược lại bình thản mà hỏi nói đi ngươi tìm lao phu lại có gì yêu cầu thái thượng lao quân tựa hồ thói quen tôn tiểu thánh đòi hỏi mà tôn tiểu thánh cũng xác thực chứng minh chính mình giá trị năm trăm năm tu luyện liên bại ngũ phương yết đế chữ nhật khác biệt loại này chiến tích dĩ nhiên chấn động tam giới thiên đình thẳng thắn từ bỏ để tôn tiểu thánh đại náo thiên cung kế hoạch dù sao như thế một kẻ hung ác đánh tới thiên đình sợ là chỉ có ngọc đế tự mình động thủ có thể c h ấ n áp đương nhiên c h ấ n áp tôn tiểu thánh cũng không cần ngọc đế động thủ như lai chắc chắn làm như vậy đây lao quân cũng biết hồng vân ký ức đã rất tỉnh tôn tiểu thánh bất thình lình đến một câu như vậy cái gì thái thượng lao quân làm ngần ra cực kỳ khiếp sợ nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại có thể tỉnh lại hồng vân ký ức chỉ có trấn nguyên tử nhưng tử tiêu cung thánh nhân cùng tam giới cũng cực lực gần tàng việc này để tránh khỏi tam giới dung chuyển trấn nguyên tử lại là làm sao biết được việc này thái thượng lao quân nhìn tôn tiểu thánh đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ là ngươi hắn nhữ mày hỏi tôn tiểu thánh gật g ủ nói trấn nguyên tử tiền bối ban tặng ta lão tôn một đống nhân thắng quả ta lão tôn không cần báo đáp liền đem việc này bảo hắn biết một tòa báo đáp nói xong hắn còn gãi đầu một cái một bộ vẻ mặt vô tội người thái thượng lao quân khóc cười không được hắn sao có thể không biết tôn tiểu thánh ý đồ xấu cái gì báo đáp c h ấ n nguyên tử rõ ràng chính là xem trò vui không sợ phiền phức lớn c ô ý dơ lên sự cố cái kia vân trung tử là hồng vân sự tình biết rõ người không nhiều nhưng hồng hoang đại năng cũng rõ ràng trong lòng chỉ là gạ t không nói mà thôi nhất là nguyên thủy thiên tôn hắn thế nhưng là vân trung tử sư tôn so với ai khác cũng rõ ràng vân trung tử thân phận nhưng nguyên thủy thiên tôn cực lực áp chế vân trung tử không cho hắn giác tỉnh hồng vân ký ức cũng là sự thật cho đến ngàn tỷ năm đến hồng vân bản thân có linh căn cùng tiềm lực hết mức tiêu hao hầu như không còn thiên đạo hồng ngông tử khí thành tam hoàng chấn áp nhân tộc số mệnh hòa vân cung thành hỏa vân tam thánh hoàng cung điện mặc dù hồng vân ký ức thức tỉnh hắn cũng mất đi chứng đạo thành thánh thời cơ đây mới là nguyên thủy thiên tôn cùng các đại thánh nhân hy vọng nhìn thấy còn có một loại khác thuyết pháp hồng quân giảng Hồng đạo, vân đem thánh nhân bổ đoàn tặng cho chuẩn đề bởi vậy gọi chuẩn đề ghi nợ hồng vân thiên đại nhân quả mà vô pháp thành thánh hồng vân không thể thừa nhận thánh nhân nhân quả cũng chỉ có thể giết chết hắn chỉ là hồng vân chính là hôn độn đệ nhất đoá hồng vân bản thân bất tử bất diệt nếu không chết chỉ có thể đem phong ấn làm hết sức tiêu hao hắn khí vận ngàn tỷ năm đi qua hồng vân chuyển thế vân t r ú n g tử cũng chỉ là đại la kim tiên mà thôi tuy nhiên phúc duyên thâm hậu nhưng lại không chứng đạo thành thánh căn cơ cũng khó hơn nữa đối với thánh nhân tạo thành chút nào uy hiếp bây giờ hồng vân căn bản vô pháp chống lại thất đại thánh nhân ngươi để trấn nguyên tử tỉnh lại hắn ký ức chẳng lẽ không phải giống như là để hồng vân đi chịu chết à? việc này đáng giá thương thảo a thái thượng lao quân lắc đầu thở dài nói ha ha lao quân lo ngại tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng nói hồng vân cũng không có cái kia phần lá gan không tin lão quân liếc mắt nhìn ngũ trang quan chương một trăm hai mươi bốn ta hồng vân không làm người hiền lành ngũ trang quan bên trong trấn nguyên tử cùng vân trung tử nhìn nhau mà ngồi người sau một mặt nộ khí lồng ngực chập trung bất định hiển nhiên còn chưa ngôi giận vân trung tử ta biết rõ ngươi khí bất quá nguyên thủy lao thất phu kia lừa gạt ngươi nhưng hiện thực không tha người ngươi không phải là đối thủ của hắn trấn nguyên tử lắc đầu thở dài cực lực quyên lơn nếu không phải là hắn liều mạng ngăn vân trung tử đã sớm vọt vào tử tiêu cung đi tìm nguyên thủy thiên tôn tính sổ không cần gọi ta vân trung tử danh tự này bản tọa nghe buồn nôn sau này không có vân trung tử chỉ có hồng vân hồng vân tức giận nói thôi được hồng vân huynh từ côn bằng nhất chiến ngươi đạo hạnh bị hao tổn cực nặng ngàn tỷ năm tu luyện cũng chỉ là đại la kim tiên mà thôi dĩ vãng căn cơ không ở ngươi lấy cái gì cùng nguyên thủy thiên tôn đánh nhau chết sống không ngại nghe ta một lời cố gắng ở ta nơi này ngũ trang quan tinh dưỡng sẽ có một ngày nếu có thể một lần nữa chứng đạo sẽ cùng cái kia nguyên thủy thiên tôn lao thất phu tính sổ không m u ộ n trấn nguyên tử tận tình khuyên đ ủ nói còn có tiếp dẫn chuẩn đ ề cùng côn bằng hồng vân hầm hừ nói ký ức khôi phục hắn cũng không có quên là ai hại hắn suýt nữa thân tử đạo tiêu mà năm đó côn bằng đuổi g i ế t hắn lúc hắn thế nhưng là rõ ràng nhận biết được tiếp dẫn cùng chuẩn đề khí tức cái kia hai cái xú h ỏ a thượng cũng tại thờ ơ lạnh nhạt mặc cho côn bằng hủy thân thể hắn hồng vân hận a sớm biết như vậy năm đó hắn sẽ không nên nhẹ dạ đem đại đạo bồ đoàn tặng cho chuẩn đề thanh cựu cái này hai cái bạch nhãn lang bản tọa không kịp đợi bản tọa năm đó chịu đựng thống khổ ngàn tỷ năm đến chịu đựng mất ức nếu không thể phát tiết bản tọa tình nguyện chết t r ợ hồng vân nghiến răng nghiến lợi nói đáng tiếc nguyên thủy thiên tôn đang ở tử tiêu cung lại là hồng hoang thất thánh người một trong thực lực mạnh mẽ dễ dàng không động đậy côn bằng lão tổ là năm đó đã thương hồng vân suýt nữa đưa hắn với chỗ chết mầm họa món nợ này vốn nên tính toán ở côn bằng trên thân có thể hồng vân thoái vị cùng chuẩn đề hại côn bằng gặp tiếp dẫn cùng chuẩn đề liên thủ chèn ép lúc này mới có côn bằng thoái vị kiếp nạn nói tới nói lui hồng vân càng nên nợ côn bằng nhẫn quả húng chi vu yêu chi chiến về sau côn bằng trốn ở cực bắc c h i địa bắc minh ông dương bên trong chuyên tâm tu luyện dù chưa thành t i ể u thiên đạo nhưng trước hao tổn tu vi từ lâu chữa trị nói không chắc ngàn tỷ năm tới sửa vì là nâng cao một bước hồng vân sao dám dễ dàng trêu chọc như vậy còn lại cũng chỉ có tìm kẻ cầm đầu tiếp dẫn cùng chuẩn đề đến xì、si. hồng v â n huynh ngươi thực sự muốn cùng tây phương giáo là địch c trấn nguyên tử sắc mặt ngưng trọng mà hỏi trấn nguyên tử ngươi có thể nguyện giúp ta hồng vân không trả lời nhưng hỏi ngược lại trấn nguyên tử trấn nguyên tử do dự nửa ngày hán thân là địa tiên tri tổ bối phận thậm chí so với tiếp dẫn cùng chuẩn đề cao hơn nữa nhưng khổ nỗi không thể chứng đạo thành thánh cảnh giới kém tiếp dẫn cùng chuẩn đề một đoạn dài bao nhiêu năm rồi hắn cũng không dám mạo hiểm đầu chỉ lo gặp thánh nhân chèn ép bằng không hắn cũng sẽ không lựa chọn tam giới như vậy một cái nhỏ không thể ở nhỏ khu vực tham sống sợ chết bất quá hồng vân cùng hắn chính là mấy ngàn tỷ năm hào hữu qua nhiều năm như vậy hắn đều đang nỗ lực tìm kiếm hồng vân bây giờ thật vất vả tìm tới h ắ n có thể yên tâm để hồng vân một người đối kháng cường đại tây phương nhị thánh được ta giúp ngươi bất quá Lấy bây ngươi giờ và ta t hồng ự lực、e、tựa c được cùng Tây Phương nhị thanh chính diện chống Chẳng ác tâm một phen cái hai cái còn làm lại. lối lửa e phen sợ rất ra riêng, Trấn Tây thanh tâm một Tử cười nhạt một tiếng, khó kia Phương nhị hai chọc. mở cười diện bằng, Nguyên sớm có kế hoạch. kế h Ồ, ồ vân hiếu kỳ không nớt hắn mặc dù căm tức tiếp dẫn cùng chuẩn đề năm đó thờ ơ lạnh nhạt nhưng là cũng không phải là mãn phu chỉ cần có thể trả thù tiếp dẫn chuẩn đề hắn không để ý sử dụng bất luận là thủ đoạn gì ngươi cũng biết thầy du l ư ợ n g kiếp chấn nguyên tử đột nhiên hỏi tự nhiên biết rõ hồng vân gật đầu đang ở thiên đình há có thể không biết phật môn đại hưng dấu hiệu ngươi nói là trở ngại tây du l ư ợ n g kiếp giai đoạn phật môn đại hưng hồng vân đ ố n g nhiên tỉnh n ộ khuôn mặt cũng vào đúng lúc này sáng sủa không ít nhưng hắn thoáng qua liền mất mát tây du l ư ợ n g kiếp chính là thiên đạo cố định há có thể dung chúng ta tùy ý thay đổi nói không chừng tùy ý nhúng tay đi về phía tây còn sẽ gặp phải thiên đạo trừng phạt hồng vân lắc đầu nói không phải vậy trấn nguyên tử cười nhạt một tiếng xua tay nói bản tọa từng thôi diễn quá tây du đại thế xác thực không cho thay đổi nhưng vốn nên cố định cố thủ đại thế cũng tại năm trăm năm trước sinh ra biến số cho dù bản tọa lấy chuẩn thánh lực lượng liều mạng dò xét lại đều vô pháp dò xét trong đó huyền diệu vậy mảnh biến số chỗ càng bị che đậy thiên cơ trấn nguyên tử nói một hơi ánh mắt sáng quắc có thần đồng thời hồng vân cũng lên tinh thần đến phảng phất ở trong bóng tối nhìn thấy một tia ánh dạng đông còn có Bản tọa trước đã â lâu Tây Tây Tây y thấy chuyến đậy không kia Không khéo nhìn hầu Hán Nhưng hành trình như hầu nhưng canh hoa chưa nhập phía thiên che chỗ, chính hoa tôn tôn bốn cuốn vẫn vẫn sơn bên trong từng ngũ. sơn gia là lúc là, là Du Du quả quả vừa về ra, dựa tử. trước tử mà, cờ. cũ cái cơ đi, đi đội đ mở ở chỗ.、Đã、như thế hồng vân huynh còn cảm thấy không hề hy vọng à. trấn nguyên tử nói đến một nửa im bặt đi có một số việc không cần nói quá mức thấu triệt bằng không sẽ đưa tới thiên đạo bất mãn bất quá chỉ cần là hắn cung cấp tin tức cũng đủ để cho hồng vân thay đổi sắc mặt ta hiểu hồng vân đ ỗ n g nhiên đứng dậy nhìn phía đông phương trên mặt mang theo nụ cười q u ỷ dị bản tọa vậy thì đi đông thắng thần châu đi tới một lần nếu cái kia tôn h ậ u tử thực sự như lời ngươi nói bản tọa liền toàn lực trợ giúp hắn hủy tây du hành trình nói xong hồng vân không để ý chấn nguyên tử ngăn cản lúc này bước trên mây mà đi ai cái này hồng vân cũng quá mức nôn nóng t r ấ nguyên n tử bất đắc dĩ thở dài chậm dại đứng dậy gọi áo xanh đồng tử đi đánh hai viên nhân tham quả đến sư phụ muốn dẫn đi h á n phân phó nói nhưng mà hai tên áo xanh đồng tử nhưng sắc mặt khó coi chậm chạp không gặp bất luận động tác gì làm sao trấn nguyên tử nhăn đầu lông mày hơi có bất mãn hồi bẩm sư tôn nhân tham quả không một viên đều không thừa tất cả đều bị cái kia thối yêu hầu cướp đi áo xanh đồng tử phàn nàn nói vừa nghĩ tới tôn tiểu thánh điên cùng cướp bóc nhân thắng quả còn lẽ thẳng khí hùng nói là c h ấ n nguyên tử để hắn tùy tiện nắm cái này hai áo xanh đồng tử liền giận không chỗ phát tiết lúc này được sư tôn trở về xem sư tôn làm sao thu thập yêu hầu toàn lấy đi c h ấ n nguyên tử thiêu động lông mày vâng không còn một ngống áo xanh đồng tử vội vàng lại thêm một cây đuốc chỉ lo c h ấ n nguyên tử không đủ tức giận tuốt ta trấn nguyên tử đột nhiên cười lần này đem hai cái áo xanh đồng tử trình mẫu sư tôn là tức giận đi nhất định là như vậy cái này gọi là giận g i ữ cười vậy yêu hầu nhất định gặp xui xẻo áo xanh đồng tử cười trên sự đau khổ của người khác nói nhưng mà trấn nguyên tử đón lấy mấy câu nói lại làm cho hai tên đồng tử triệt để mộng nếu như thế bản tọa không cần lại đi hoa quả sơn những nhân xâm kia quả đủ đủ tôn hầu tử đột phá đại la kim tiên đi trấn nguyên tử vui mừng n ở nụ cười nhàn nhạt nói chương một trăm hai mươi năm ngày hôm nay phải biến đổi ba mươi ba trọng thiên đầu xuất cung thái thượng lao quân thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn về phía tôn tiểu thánh khe nhữ m ả y điều này cũng ở ngươi trong kế hoạch cả thanh âm hắn t r ầ m thấp như là chất vấn ồ lao quân vì sao có câu hỏi này ta láo tôn có tài cán gì có thể khống chế chấn nguyên tử cùng hồng vân tiền bối ý chí hết thệ đều bất quá là thuận theo tự nhiên mà thôi tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng nhìn như lập lờ nước đôi nhưng bao hàm thâm ý hồng vân thức tỉnh xác thực sẽ tạo thành cần không thể k h ô n g nhân tố nhưng những này không xác định nhân tố đối với tôn tiểu thánh mà nói lại hết sức có lợi tử tiêu cung cùng tam giới càng là hối loạn đối với hắn càng có lợi húng chi trấn nguyên tử cùng hồng vân có ý thiên hương hắn dùng cái này đến đối kháng tây phương giáo tuy nhiên tôn tiểu thánh vẫn chưa sự tình dự liệu trước việc này lại là dùng cái này bất ngờ tính thu hoạch ngươi cái này bắt hầu lao phu tựa hồ cũng coi khi ngươi thái thượng lao quân bất đắc dĩ lắc đầu nói tôn tiểu thánh cười cười cũng không vạch trần có một số việc không cần nói rất rõ ràng liếc đại gia rõ ràng trong lòng là tốt rồi thôi lão phu mặc kệ ngươi muốn làm gì chỉ cần không nguy hại thiên đình theo ngươi đi là được nói đi ngươi tới tìm lão phu đến tột cùng có chuyện gì thái thượng lao quân khẽ lắc đầu rốt cục nhắc tới trọng điểm thời gian đối với tôn tiểu thánh mà nói quý giá nhất trước mắt hồng vân đã đi hoa quả sơn nói không chắc muốn đi đưa đại lễ tôn tiểu thánh có thể không có thời gian ở ba mươi ba trọng thiên trên đi lêu lỏng lao quân cũng biết đường tăng dừng lại ở vân s ạ n động không tiến thêm nữa tôn tiểu thánh hỏi thái thượng lao quân gật đầu nói t z u i e -N, n n e t trá i tim đen lưu ám tự nhiên là biết rõ từ bước vào tây du đường tăng liên tiếp gặp không ít tai nạn nếu như không có sách lược vẹn toàn phật môn nhất định phải sẽ không lại bất chấp nguy hiểm tam giới việc không có so với thái thượng lão quân xem thấu triệt hơn người không sai Văn tôn h chạy tới hoa cưỡng gây tới ta t giản láo quả muốn sơn sự, đơn giản là muốn cưỡng ép ta láo tôn gia nhập tiểu â y Du hành trình. Đáng t ế c Có bị Bất bỏ định ta、láo、tôn đánh một trận. Phật nhất trở t qua, láo liền lại đánh môn không như phải h vậy quá, quay sẽ sẽ giày. ta tôn láo chỉ m ố n an thánh â m tu luyện, k ô Không n nghĩ quân phương g gặp thể h p lại lao việc. biết Tây Du không biết lao quân có thể có p g ă n cản. Tôn Tiểu t á nhìn n h thái thượng lao quân chờ mong nói thiên đồng cùng q u y ề n liêm ẩn sâu bắc câu lô châu liên lụy quá rộng muốn cho bọn họ đi vào khuôn phép không thể nghi ngờ lại muốn cùng bắc câu lô châu khai chiến gần m à lần thứ hai thúc đẩy tiên yêu phật đại chiến như vậy nhất thời giữa sẽ lại không bắt được tình huống phật môn không thể kiên trì đi các loại lùi lại mà cầu việc khác tình huống tôn tiểu thánh là tốt nhất cũng là lớn nhất b ấ t lo lựa chọn bất quá tôn tiểu thánh thực lực từ lâu không phải là năm trăm năm trước cái kia tùy ý thiên đ ỉ n h cùng phật môn bắt bí tôn ngộ không muốn cho hắn đi vào khuôn phép e sợ cần quan âm hoặc là như lai tự mình động thủ mới được nhưng mà tôn tiểu thánh cũng lo lắng vạn nhất bức gấp phật môn nói không chắc như lai thật sẽ đích thân động thủ vì là để ngừa v ạ n nhất hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường mới được thêm vào hệ thống nhiệm vụ muốn hắn x ố i dục đường tăng tôn tiểu thánh lập tức nghĩ đến lợi dụng đường tăng kiềm chế phật môn lúc này mới chạy đến đâu xuất cung để thái thượng lao quân hỗ trợ vị này đã từng hóa hồ vi phật lấy sức một người nỗ lực xoay chuyển đông phương giáo xu hướng suy tàn chuẩn thánh cường giả tuyệt không cam tâm trơ mắt mà nhìn phật môn lớn mạnh bởi vậy tôn tiểu thánh chắc chắn thái thượng lao quân nhất định phải sẽ giúp hắn trấn nguyên tử cũng minh bạch tôn tiểu thánh chính là ảnh hưởng tây du đại thế biến số thái thượng lao quân đương nhiên càng rõ ràng bất quá trợ giúp tôn tiểu thánh chính là ảnh hưởng tây du đại thế tốt nhất đường tắt vì lẽ đó hắn không có lý do gì từ chối tôn tiểu thánh yêu cầu ngươi muốn làm thế nào thái thượng lao quân ngước mắt nhìn tôn tiểu thánh sắc mặt không hề lay động tuy nhiên mặt ngoài không nhìn ra thái thượng lao quân tâm tình chập trờn nhưng có câu nói này tôn tiểu thánh đã biết được đáp án hán cười nhạt một tiếng tự tin nói lao quân có thể có phương pháp thay đổi định phong châu hiệu quả nghe vậy thái thượng lao quân sững sờ lập tức lật lên khinh thường đến cười khổ nói người cái này bắt hầu thật sự là một bụng ý nghĩ xấu vậy đường tăng cũng thật sự là người đáng thương tôn tiểu thánh n ú n n ú n vai một bộ không đáng kể gián g dấp nhìn dáng dấp lao quân nhất định có phương pháp vậy ta láo tôn đừng lo về sau lão quân tính xem kịch vui nói xong tôn tiểu thánh chắp chắp tay ngược lại cáo tử ly khai đâu xuất cung tôn tiểu thánh không ngừng không nghỉ chạy về hoa quả sơn t r ư ớ c hồng vân trước hết hắn một bước đi hoa quả sơn nghe hắn cùng trấn nguyên tử đối thoại trăm phần trăm là mang theo dự định trợ giúp ý hắn thu lễ không tích cực đầu h ố c nhất định có bệnh hắn há có thể bỏ qua chuyện tốt như thế một cái bổ nhào mười vạn tám ngàn dặm tôn tiểu thánh trước một bước chạy về hoa quả sơn lúc rơi xuống đất vừa vặn đụng với con thủ ở trước sơn môn mão nhị tỷ nàng l à quyết tâm muốn bái tôn tiểu thánh sư phụ trực tiếp ủy lại hoa quả sơn không muốn đi ai ta láo tôn còn muốn tiếp đãi một vị khách quý đây ngươi chặn ở trước sơn môn tính toán cái gì sự tình tôn tiểu thánh bất đắc dĩ nói ta mặc kệ ta coi như quỷ chết ở chỗ này cũng phải bái tiền bối sư phụ mong rằng tiền bối tắt thành mão nhị tỷ vẻ mặt thành thật nói tôn tiểu thánh vốn không muốn quản lý mão nhị tỷ nhưng nghĩ đến thiên đồng xem mão nhị tỷ ánh mắt giữa hai người nói không chừng còn có một chút nhân duyên ở thay nhị sư đệ bảo hộ một hồi em dâu ả tựa hồ là hắn cái này tiện nghi đại sư huynh phải làm sự tình thôi được nhìn ngươi thành tâm ta lão tôn tạm thời thu nhận giúp đỡ ngươi nhưng chuyện bái sư đừng vội nhắc lại tôn tiểu thánh vung vung tay miễn cưỡng đồng ý đa tạ sư phụ mão nhị tỷ vội vàng dập đầu tôn tiểu thánh bị môi chẳng muốn đáp lại tùy tiện mão nhị tỷ tại sao gọi đi không đều biết một đạo hồng vân đ ồ n g bềnh mà tới phía tây phía chân trời nhất thời như đại hỏa đầy trời giống như vậy cực kỳ đáng chú ý na cha cùng nhị lang thần đ ố n g nhiên mở mắt ra bọn họ cũng dựa vào thần niệm nhận biết được cường đại khí tức không khỏi cảnh d ắ c lên chớ hoảng sợ vị này chính là quý nhân tôn tiểu thánh ha ha nở nụ cười đứng chắc tay nhìn phía tây vân tiêu đầy mặt chờ mong v ù v ù đại phong dương lên sau đó mảng lớn mây hồng cấp tốc thu lại đ ả o mắt hình thành nhân tính lơ lửng ở hoa quả sơn trên khoảng không na cha cùng nhị lang thần nhìn tấm kia quen thuộc mặt đều là sư sở vân trung tử sư thúc hai người chăm miệng một lời đổi lấy lại là hồng vân hẹp nhăn đầu lông mày một mặt không thích bản tọa không còn là vân trung tử mà là hồng vân nghe vậy na cha cùng nhị lang thần cả người chấn động đầy mặt kinh hãi hồng vân tên từ lúc ngàn tỷ năm trước liền biến mất không còn tam tích nhưng bọn họ những ngày hồng hoang thời đại lưu giữ trở lại cường giả vẫn cứ nhớ tới đây chính là thất đại thánh nhân phía dưới duy nhất có tư cách kế thừa hồng mông tử khí chuẩn thánh cường giả lại càng là hôn đ ộ n thời kỳ trong thiên địa đệ nhất đoá hồng vân bất luận thân phận bối phận cũng vượt xa na cha cùng nhị lang thần t i ê n bối nhưng càng làm cho bọn họ khiếp sợ là nguyên lai biến mất ngàn tỷ năm hồng vân vậy mà liền là xiển giáo đệ nhất đại đệ tử một trong vân t r u n g tử ngày hôm nay tựa hồ phải biến đổi nha nhị lang thần tự lẩm bẩm nói chương một trăm hai mươi sáu hồng mông tử khí hồng vân kỳ vọng cao hồng vân khí thế hung hùng khuôn mặt ngưng t r ọ n đặc với trong mây nhưng khiến hoa quả sơn bầu không khí trở nên dị thường ngột ngạt na cha cùng nhị lang thần không chỉ có nhìn về phía tôn tiểu thánh than nhẹ một tiếng bọn họ sớm thành thói quen các lộ thần tiên muốn phật tìm đến tôn tiểu thánh phiền phức nhưng lần này đến tuyệt đối không phải là lương thiện đây chính là hồng vân lão tổ chính là cùng tử tiêu cung bên trong những cái thánh nhân cùng thế hệ lao quái vật tôn hầu tử ngươi lại gây ra cái gì yêu thiêu thân sao còn t r e o chọc như thế một cái quái vật đi ra na trang một mặt lo lắng nói ha ha tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng không hề bị lay động ngần đầu nhìn hường vân cười nói tiền bối không cần hù dọa bọn họ na cha cùng nhị lang thần đều là ta láo tôn bằng hưu lời này vừa nói ra na cha cùng nhị lang thần gây ra như phóng lại đến nột ngạt bầu không khí đột nhiên biến mất nguyên lai hồng vân nhằm vào căn bản liền không phải tôn tiểu thánh mà là cái này hai thiên đ ỉ n h thần tiên hừ nếu không có tôn hầu tử vì là bọn các ngươi cầu xin bản tọa phải giết các ngươi hồng vân không chút khách khí nói ạch na cha nhất thời mặt đỏ hắn vừa nãy còn thay tôn tiểu thánh lo lắng nguyên lai vừa nãy từ trước quỷ môn quan mặt đi một lần là hắn cùng nhị lang thần a tiền bối tôn tiểu thánh n h ư người tư thái khiêm tốn hồng vân cũng rất cho mặt mũi lúc này theo tôn tiểu thánh đi thủy liêm động chỉ là bước vào thủy liêm động trong nháy mắt hồng vân cũng sửng sốt trước mắt xuất hiện cung điện quá nhìn quen mắt cái kia không phải là hắn hỏa vân cung à? a bản tọa cùng ngươi cái này đầu khỉ như vậy có duyên phận không sai hồng vân không những không có tức giận trái lại vui mừng cười tôn tiểu thánh e m thầm thở một hơi hắn trước đó hồng vân tiến vào thủy liêm động là ôm thử một lần tâm tính quả nhiên hồng vân đối với hắn cũng không ghét ngược lại ở c h ấ n nguyên tử khuyên hồng vân có ý lôi kéo hắn ồ hồng vân phát sinh một đạo nghi hoặc thanh â m ánh mắt ngược lại tìm đến phía tiên thiên hồ lô đằng mà ở tiên thiên hồ lô đằng dưới ngồi xếp bằng bảy cái hồ lô hoa lấy hắn nhã lực tự nhiên lập tức liền nhìn ra trọng điểm hỗn độn ma thần huyết mạch hồng vân bị kinh ngạc hay là bảy cái từ vu yêu đại chiến hỗn độn ma thần huyết mạch liền biến mất hầu như không còn ba nghìn hỗn độn ma thần hóa thành đại đạo ba nghìn từ lâu hòa vào thiên đạo thế nhưng là nói hỗn độn ma thần huyết mạch không thể tồn tại ở tam giới thậm chí ngay cả tử tiêu c u n g cũng không thể nắm giữ nhưng mà tôn tiểu thánh nơi này vậy mà thoáng cái xuất hiện bảy cái nắm giữ hỗn độn ma thần huyết mạch con nít đừng nói hồng vân giật mình coi như là thất thánh đến đây cũng phải ngoác mồm kinh ngạc bất quá chuẩn xác mà nói nắm giữ hỗn độn ma thần huyết mạch cũng không dừng bảy cái hồ lô hoa tôn tiểu thánh cũng có chỉ là có phong thiên trận tồn tại người bên ngoài vô pháp hiểu rõ mà thôi c sẽ sẽ hồng, hồng vân cũng không biết tôn tiểu thánh suy nghĩ trong lòng đem ánh mắt từ bảy cái hồ lô hoa trên thân thu hồi ngược lại nhìn về phía tôn tiểu thánh bản tọa lần này đến đây chỉ hỏi ngươi một chuyện hắn chăm chú mà nhìn chằm chằm vào tôn tiểu thánh giống như là muốn đem tôn tiểu thánh nội tâm nhìn thấu nhưng mà tôn tiểu thánh nhưng mang theo một mặt thong dong mỉm cười thong dong làm người nhìn không thấu đây còn là con khỉ ạ hồng vân hơi n h ữ mày rõ ràng tôn tiểu thánh mọc ra một t r ư ơ n g hầu tử mặt nhưng lời nói cử chỉ lại không có nửa phần hầu tử xem bất quá hắn rất nhanh sẽ quăng hài lòng nghĩ nghiêm túc mà hỏi bản tọa hỏi ngươi ngươi là có hay không dự định trợ giúp phật môn tham dự đi về phía tây rõ ràng như thế thăm dò ngu ngốc cũng nghe ra tôn tiểu thánh biết rõ hồng vần tâm tư lại có thể không biết đáp án vấn đề này rất nhiều người cũng hỏi qua ta láo tôn năm trăm năm đến thiên đình cùng phật môn lần nữa phái người bức bách ta lao tôn gia nhập đi về phía tây nhưng ta láo tôn đáp án vĩnh viễn chỉ có một bế quan tu luyện không màng thế sự đại náo thiên cung h ắ n từ chối Tây Du c hồng u qua Du sau y Tây ế Thế. chết n hắn tự nhiên cũng sẽ không tham dự. Chỉ ít ở ngoài, hắn lưng, cần liền hướng trong đi, Đại Được. giờ tham Chí chưa tham chỉ h tự ít bất tử, dự. dự sẽ bao Mà làm làm. ở bề vân đột nhiên cười ha hả cả kinh bảy cái hồ lô hoa cũng mở mắt ra một mặt oán giận hồng vân cũng không lưu ý vô vô tôn tiểu t h á n h vai cười nói bản tọa đối với ngươi rất hài lòng bất quá ngươi thực lực bây giờ e sợ còn vô pháp cự t u y ệ t phật môn bức bách ngươi chỉ để ý cố gắng bế quan tu luyện bản tọa có thể giúp ngươi một tay nói xong hồng vân nhất chỉ nhẹ chút tôn tiểu thánh mi tâm một luồng như giống như điện giật tô thoải mái nhất thời chạy khắp tôn tiểu thánh toàn thân đây là tôn tiểu thánh trận to mắt kính mặt lộ vẻ mừng như điên cỗ này tiến vào hắn cơ thể bên trong dòng nước gấm chính như xuân vũ giống như làm dịu toàn thân hắn dùng khí lực rất lớn mới đem đi ra chỉ thấy một tia tử khí dường như một cái ấu long giống như vậy yên tĩnh nằm ở hắn trong đan điển hồng mông tử khí tôn tiểu thánh trợn cảm thấy miệng đắng lơi ư khô cái kia yếu ớt hồng mông tử khí nhỏ liền q u ọ n g tóc cũng không sánh nổi còn cần hắn phí rất lớn tinh thần mới có thể tìm được có thể thấy được ngàn tỷ năm đến hồng vân cơ thể bên trong hồng mông tử khí tiêu tan bao nhiêu hiếm hoi còn sót lại cái này một kia cũng làm cho hồng vân đưa cho tôn tiểu thánh mà có chút ít còn hơn không dầu gì nó cũng là hồng mông tử khí có nó thành thánh liền có hy vọng không liền không một chút hy vọng đa tạ tiền bối tôn tiểu thánh cung kính chắp tay cử động lần này hắn là phát ra từ phế phủ hồng mông tử khí chân quý hồng hoang mọi người đều biết hồng vân cam lòng đem nó ban cho tôn tiểu thánh đủ thấy hồng vân đối với hắn quan tâm chỉ bằng vào điểm này đã đáng giá tôn tiểu thánh giúp đỡ hồng vân đủ đủ tôn trọng không sao cả hồng vân nhàn nhạt xua tay vậy một k i a hồng mông tử khí cùng bản tọa mà nói không quá quan trọng nhưng cùng ngươi mà nói nhưng có thành thánh c h i cơ thiện g ạ mị dùng như sẽ có một ngày đánh vỡ thiên đạo định số cũng không hưởng công bản tọa đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng hồng vân vui mừng n ở nụ cười nhìn sang lại liếc mắt nhìn tiên thiên hồ lô đằng cùng phía dưới bảy cái hồ lô hoa hay là đúng là hắn nhìn thấy những n à y tiên thiên trí bảo nhận định tôn tiểu thánh chính là có người có đại khí vận mới quyết định thưởng hắn hồng mông tử khí đáng tiếc bản tọa đắc ý nhất pháp bảo cựu cựu hồng vân tán phách hồ lô n ă m đó còn sống sót minh hà bên trong nếu ngươi có năng lực thu hồi bản tọa có thể lại thưởng ngươi một đạo thần thông hồng vân sắc mặt bình thản nói tôn tiểu thánh nhữ mày đây tuyệt đối là công khai bất quá minh hà lão tổ tu luyện suy nghĩ không thể so hồng vân ít lại chưa bao giờ tham dự qua các đại lược tiếp đến bây giờ làm sao cũng có thể lăn lộn cái chuẩn thánh đi muốn thu về cựu cựu hồng vân tán phách hồ lô nói nghe thì dễ ta láo tôn nhớ kỹ như có thời cơ nhất định phải giúp tiền b ố i báo này đại t h ủ chương một trăm hai mươi bảy phật môn coi thường người khác quá đáng tiểu tu di sơn linh cắt bồ tát ngồi xếp bằng bồ đoàn vạn trượng phật quang phổ chiếu đỉnh núi nhưng khó nén thượng tầng q u a n huy tiểu tu di sơn sở dĩ xưng là nhỏ chính là bị trở thành hạ tầng trên có đại tu di núi đ ạ lên lại có phật môn chống đỡ thân ở tiểu tu di sơn bên trong như bị phật môn lưu đ ẩ y khó có ngày nổi danh linh cắt bồ tát chuyên tâm tu luyện một lòng muốn đột phá ràng buộc thành tựu vô thượng trần thánh cũng tương tự không cam lòng đành phải với quan âm phía dưới làm một cái không người hỏi thăm bồ tát được đại thế bồ tát tốt một sự nghĩa mai s ư n g hảo một tiếng không che giấu chút nào tiếng cười nạo h chuyền đến linh cắt đ ố n g nhiên trợn ra hai mắt lộ h u n g quang ai hắn khẽ quát một tiếng hàn mang một đạo ung dung không nội thân ảnh chậm rãi đi tới thái thượng lao quân linh cắt đột ngột sinh ra n g h i hoặc vị này tuyệt đối xem như khách không ngợi mà đến lao phu vẫn luôn rất buồn b ự c đỗ ách chân nhân tốt tốt dừng lại ở tây côn lôn trên tu luyện không tốt sao vì sao phải vào phật môn bị đánh vào tiểu tu di sơn loại này lưu đ à y chi địa gặp chèn ép thái thượng lao quân cười nhạo nói linh cắt lông mày nhỏ lên lạnh lùng nhìn thái thượng lao quân vô vi mà chị thái thượng lao quân hôm nay chuyên chạy đến bản tọa đạo c h ẳ n g đến chỉ là vì là nói móc bản tọa ạ linh cắt bù tắt trầm giọng nói đỗ ách chân nhân hồi lâu chưa từng nghe được tên hắn vốn là tây côn lôn thượng tán tu bối phận cùng tu vi cũng vượt xa tam thanh một đời đệ tử đời thứ nhì phong thần lượm kiếp được tiếp dẫn chuẩn đề mê hoặc vào phật môn nhưng mà hắn vạn lần không n g ờ vào phật môn nhưng thành biên giới người mấy triệu năm qua tu vi không hề tiến thêm không nói địa vị lại càng là đành phải quan âm bên dưới cái kia quan âm tiền thân chính là từ hàng đạo nhân bất quá xiển giáo đệ tử đời thứ nhì vốn là hắn văn bối nhưng phải cao hắn một đầu dựa vào cái gì linh cắt đương nhiên không phục thế nhưng là tu vi chưa từng tăng trưởng mặc dù trong lòng có hỏa nhưng cũng ai không biết chỉ có chuyên tâm tu luyện đặt hy vọng vào mở mịn chứng đạo lực lượng thế nhưng là hắn hoàn toàn không có công đức hay không chứng đạo chi pháp năm nào tháng nào có thể thành t i ể u thánh nhân không cam lòng à thái thượng lao quân cười lạnh một tiếng t h ư ợ n h ư đang nói đáng đời linh cắt hít sâu một hơi tựa như tiếp thu hiện thực liền không còn nổi giận bản tọa còn muốn chuyên tâm tu luyện như thái thượng lao quân vô sự liền về đi linh cắt lúc này đóng chặt hai mắt hạ lệnh chục khách ha ha thái thượng lao quân cười nhạt một tiếng cũng không dự định rời đi lao phu muốn làm sự tình còn chưa làm xong há có thể rời đi lần này đến đây chỉ là muốn mượn n g ư ơ i định phong châu dùng một lát hắn một mặt ung dung nói cười nhạo xong còn muốn mượn pháp bảo ông lão này đầu góc tú đ ầ u đi không có linh cắt mạnh mẽ quắt thái thượng lao quân một chút t h ử l ệ n h một tiếng nói ồ thái thượng lao quân cũng không tức giận lập tức cười nói nếu như thế cái kia đường tăng chết ở hoàng phong quái trong tay ngươi cũng không để ý nghe vậy linh cắt n h í u n h í u mày đầu hắn đương nhiên biết được tây du hành trình cũng biết kim thiền tử từ lúc năm trăm năm trước đã tiến vào luân hồi làm thập thế người tốt thành đường tăng tây du chuyến đi chính là phật môn kế hoạch một hồi chân nhân tú thôi chủ yếu tuyên dương phật môn văn hóa cướp giật thiên đình ở thần châu bốn hưng ơ hỏa một khi công đức viên mãn phật môn đại hưng ơ ngay trong tầm tay thiên đình bởi vậy suy bại lại không tranh cướp thần châu bốn năng lực đây là tây du l ư ợ n g kiếp l ư ợ n g kiếp kết thúc phật môn công đức đại thành như lai quan âm chờ kế hoạch tây du hành trình người để cho này thu hoạch lấy công đức chứng đạo thành cựu thánh nhân ngay trong tầm tay mà xem như phật môn biên giới người linh cắt chỉ sợ cũng khó có thể hưởng thụ cái này phong phú quả lớn người có thể cam tâm thái thượng lao quân cân nhắc cười nói tự nhiên không cam lòng linh cắt trầm giọng đáp lại vậy liền mượn lao phu định phong châu ngươi lẳng lặng chờ tin vui thái thượng lao quân thần sắc bình tĩnh nói linh cắt do dự quá ba lần vẫn là đem định phong châu giao cho thái thượng lao quân sau đó thái thượng lao quân khẽ cười một tiếng mang theo định phong châu xoay người lý khai ông lão này đến tột cùng muốn làm gì linh cắt bồ tát n h í u chặt lông mày khắp khuôn mặt là t ố t kỳ hắn cũng không hoài nghi thái thượng lão quân ý đồ dù sao có thể làm ra hóa h ổ vi phật thái thượng lão quân tuyệt đối không thể cùng phật môn có chỗ cấu kết chỉ là hắn càng tò mò thái thượng lão quân sẽ như thế nào lợi dụng định phong châu cho phật môn mang đến phiền phức hoa quả sơn hai cai áo xanh đồng tử tay nâng một cái hộp gấm rơi vào hoa quả sơn bên trong hai người dường như hiếu kỳ bảo bảo một dạng liên tục xem chừng non xanh nước biết sông rộng n ú i dài không giống với thiên đình tiên khí tung bay hoa quả sơn thảm thực vật tươi tốt tuy ý có thể thấy được yêu linh vui vẻ hào hiệp nơi này càng có thể dễ dàng hấp dẫn tính cách còn như hài đồng đồng dạng đồng tử đương nhiên đây là còn chưa trở thành kim giác n g â n giác mới có tính cách đâu khỉ có ở đây không áo xanh đồng tử lớn tiếng hỏi trước mặt na cha thân là đâu xuất cung đồng tử bọn họ chưa bao giờ đem thiên đình bất kỳ thần tiên để ở trong mắt na cha đương nhiên cũng không ngoại lệ ừ m na cha chính xếp bằng ở đỉnh núi tìm hiểu hỏa chi đại đạo nghe được thanh âm từ từ mở mắt các ngươi là lao quân đồng tử na cha kinh ngạc nói không sai đồng tử dương lên non n ư ớ c cảm kiêu ngạo hừ hừ nói chán ghét na cha vểnh lên lên miệng biểu đạt hắn bất mãn hai tên áo xanh đồng tử vẫn chưa nghe thấy na cha h oán giận nhìn chằm chằm thủy liêm động liền đi đi qua chờ chút na cha nhảy xuống ngăn cản hai người người không liên quan chờ không chờ nhập bên trong hắn cười lạnh một tiếng nói ai nói áo xanh đồng tử bất mãn nói bản thái tử nói nói xong na cha lấy ra hỏa tiêm thương một chiêu lực phách hoa sơn phách ra bên cạnh đại thụ sau đó ở trên cây khô khắc lên người không liên quan chờ không được đi vào chữ xem một hồi hắn còn cảm thấy không hài lòng lại thêm vài chữ người không liên quan các loại cùng đâu xuất cung đồng tử không được đi vào thấy thế hai đồng tử nhất thời tức giận tới mức giơ chân người đáng ghét áo xanh đồng tử chỉ vào na cha mũi quát vậy lại như thế nào na cha ngắt lấy eo dùng lỗ mùi đối với đồng tử đắc ý m à cười nói Hoa nha nha hai tên đồng tử thẳng phát điên rồi lại nắm na cha không có biện pháp bọn họ biết rõ không phải là na cha đối thủ thế nhưng là lão quân bàn giao nhiệm vụ bọn họ cũng không hoàn thành cũng không thể xoay người rời đi thôi hầu tử người m a u ra đây bằng không chúng ta liền đem lão quân đưa n g ư ờ i đồ vật ném vào đại hà bên trong đi đồng tử lôi kéo cổ họng quát to lên và một tiếng vang thật lớn thủy liêm động nổ ra cự đại bọc nước một bóng người ầm ầm xuất hiện ở trước sân môn đem ra tôn tiểu thánh đưa tay ra nói không cho áo xanh đồng tử đắc ý chừng một chút na cha cười xấu xa nói trừ phi ngươi giúp chúng ta xả giận giáo huấn một hồi na cha cái này hai đồng tử dĩ nhiên còn được voi đòi tiên lên na cha là không thể nào giáo huấn đời này cũng không thể bất quá giáo huấn ngơi ư nhóm nhưng dễ như trở bàn tay tôn tiểu thánh rơi lòng bàn tay ở đồng tử trước mặt lắc lắc hắn đã sớm nhìn hai đồng tử khó chịu hôm nay cần phải tốt tốt giúp thái thượng lao quân tốt tốt giáo huấn một hồi không thể chương một trăm hai mươi tám phật môn dạy ngươi làm sao thả biển người bên ngoài không biết thái thượng lao quân đồng tử rơi vào tây du chính là kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương tôn tiểu thánh nhưng rõ ràng vô cùng vì lẽ đó khi hắn nhìn thấy hai chương này non nước mặt căn bản vô pháp đem bọn hắn để làm tiểu hải tử kim giác cùng ngân giác ỷ là thái thượng l ã o quân đồng tử ỷ thế hiếm người dĩ nhiên còn bắt nạt đến hoa quả sơn tới xem ra s ắ c thực thích đắn đòn thùng thùng tôn tiểu thánh một người cho một cái đầu vỡ đau đến kim giác cùng ngân giác ô m đầu ngồi chồm hôm trên mặt đất khóc lớn lên hừ luận thân phận na cha thế nhưng là bên trong vò nguyên soái tam đàn hải hội đại thần chức vị so với hai n g ư ờ i đi lui theo tội các ngươi thế nhưng là dĩ hạ phạm thượng là muốn mất đầu tôn tiểu thánh mặt lạnh khiển trách na cha đột nhiên gõ một hồi lòng bàn tay đ ỗ n g nhiên tỉnh lộ nói đúng vậy ta làm sao không nghĩ tới đây tôn tiểu thánh l ư ờ m hắn một cái cái này na cha đầu góc có phải hay không phản ứng trị đội lao quân đức cao vọng trọng lấy vô vi mà chị được tam giới tôn sùng hai người các ngươi thằng nhóc con nhưng ỷ thế hiếp người quả thực có nhục lão quân danh tiếng cũng chính là ta lão tôn không muốn so đo với các ngươi đương nhiên còn có na cha phản ứng tương đối chế c ù n nếu là đổi lại người khác nói không chắc liền trực tiếp đem ngươi hai dết các ngươi cần làm tốt tốt nghĩ lại một hồi tôn tiểu thánh tiếp tục khiển trách đúng rồi đúng rồi na cha ngắt lấy eo gật đầu phụ hòa nói đột nhiên lại cảm thấy không đúng ngược lại muốn tìm tôn tiểu thánh liền phản ứng t r ì độn vấn đề lý luận một phen đáng tiếc tôn tiểu thánh căn bản mặc kệ sẽ na cha đồ vật đem ra các ngươi trở về đi thôi nếu như còn chưa chịu phục cứ việc hướng về lão quân cáo trạng xem lão quân hướng về người nào tôn tiểu thánh nghĩa chính ngôn từ nói được t hộp ấm tôn tiểu thánh cũng không thèm để ý hai cái đồng tử lại càng không lưu ý đối phương cái kia tràn đầy oán độc ánh mắt thái thượng lão quân đưa tới đồ vật nhất định là bảo bối tốt đúng ngươi không phải từ không có rời khỏi hoa quả s â n à làm sao sẽ cùng thái thượng lão quân có liên hệ na cha tò mò nhìn tôn tiểu thánh hung hăng truy vấn a n nhập gì tới ngươi tôn tiểu thánh liếc na cha một chút nhất cước đạp ở cân đầu vân bên trên một g i ả i khói xuyên tiến thủy liêm động bên trong không cho xem sẽ không cho chứ quỷ hẹp h ỏ i na cha bĩu i môi phàn nàn nói thủy liêm động bên trong tôn tiểu thánh không thể chờ đợi được nữa đánh ra h ộ g ấm nhất thời một viên cỡ lòng bàn tay hạt châu hiện ra ở trong mắt hắn hạt châu kia trong sáng t ĩ n h lặng bên trong ẩn g i ấ u tôn phong chàng t r ị đan dệt giống như một cái do phong tạo thành thế giới cực kỳ thần kỳ đây là định phong châu ạ tôn tiểu thánh tỉ mỉ nửa ngày khi hắn dùng ngón tay chạm được định phong châu trong nháy mắt thân thể làm n g ẩ n ra sau đó trên mặt lộ ra bỗng nhiên tỉnh n g ộ vẻ mặt thì ra là như vậy lao quân chiêu này đủ hung ác bất quá ta láo tôn yêu thích tôn tiểu thánh cười lớn một tiếng lúc này bắt lên định phong châu lạng yên không một tiếng động ly khai hoa quả sơn vân sạt động từ lúc ở đây tao n g ộ máu nhị tỷ đường tăng ngay tại ngũ phương yết đế thủ hộ dưới tạm thời ở ở trong sân động đương nhiên hắn c h í nhớ bên trong là không có máu nhị tỷ thậm chí ngay cả tôn tiểu thánh biến ảo vân du đạo sĩ cũng không tồn tại cái kia nguyên một ngày ký ức là trăng xóa chỉ là xuyên thấu qua ngũ phương yết đế biết được vân sạn động phụ cận có yêu quái qua lại rất là nguy hiểm bồ t á t nói rất nhanh sẽ sẽ có một con thần hầu t r ợ bẩn tăng đi tới tây thiên lấy kinh vì sao lâu như vậy hay là không gặp thần hầu đường tăng nhìn bên ngoài sơn động trông n g ò n con mắt hắn vấn đề không thể có người giải đáp cho hắn bởi vì ngũ phương yết đế căn bản sẽ không ở bên cạnh hắn cũng chạy đi trên trời đợi. trước ê n trời t r đợi. khi đi kim đầu yết đế nhận rõ ở thần hầu chưa tới trước khi đến bọn họ sẽ ở trên trời bảo vệ đường tăng thân người an toàn là có bảo đảm nhưng là một cái người ngu ở trong sơn động thật sự k ẻ nhà ta nếu thần hầu chậm chạp không đến chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp tục chờ cái kia tây thiên lúc nào mới có thể đến kinh thư lúc nào có thể thu hồi lại không được bần tăng không thể lãng phí thời gian nữa mặc dù con đường về hướng tây gian khổ khốn khổ b ầ n tăng cũng có thể khắc phục đường tăng l ầ m bẩm bắt đầu thu thập hành lý may mà hắn bạch mã bị ngũ phương nhất đế tìm trở về không đến nôi để hắn dựa vào hai chân đi tới đi tây thiên kim thiền tử đang làm gì khó nói hắn không kịp đợi muốn trên mình đường à. ngũ phương nhất đế chú ý tới vân sạn động ở ngoài động tĩnh nhất thời khó xử kỳ thực sớm mấy ngày bọn họ nên thả đường tăng l y khai văn thủ căn bản không có đem tôn tiểu thánh lại đây thậm chí còn bị tôn tiểu thánh đánh no đòn một trận mất m ặ ta loại này mất mặt sự tình ngũ vương yết đế tuyệt đối không chịu nói cho đường tăng không phải vậy phật môn khuôn mặt này có thể không nhịn được thế nhưng là không có tôn tiểu thánh bảo hộ tây du hành trình căn bản không có cách nào tiến hành phật môn thật sự không chịu nổi đường tăng lần nữa tìm đường chết hành vi chỉ cần vừa nghĩ tới cựu chuyển hoàn hôn đan liền ngay cả như lai đều muốn run cầm cập nửa ngày không có tôn hầu tử bảo hộ đường tăng tất nhiên còn sẽ tao nổ g nguy hiểm cũng chỉ có chúng ta tỉ mỉ chăm sóc ngũ phương yết đế một mặt sầu khổ nói lộ trình một ngày xuống đường tăng xác thực không có gặp bất kỳ bất ngờ mặc dù hắn chuyên đi rừng sâu núi thảm cũng không từng đụng tới một con yêu quái nguyên nhân là ngũ phương yết đế một đường hộ giá hộ tống sớm đem không tên không họ tiểu yêu đánh đuổi phía trước chính là hoàng phong lĩnh tới đó đường tăng liền an toàn ngũ phương yết đế thở một hơi hoàng phong lĩnh bên trong chiếm giữ là tây du trong nguyên bản kịch tỉnh tương đối có tiếng đại yêu tên là hoàng phong quái hắn vốn là linh sơn dưới chân một con trổ tinh được phật pháp hôn đúc thành tinh thời gian tu luyện giải t u vi cũng xem là tốt c h ỉ ít có thể cùng nguyên lai tôn nộ g không đánh hòa nhau nhất là hắn một tay trúng gió mười phần tôn nộ g không cũng không làm gì được cuối cùng không thể không đi tiểu tu di sơn hướng về linh cắt bồ tát mượn định phong châu lúc này mới đánh bại hoàng phong quái đương nhiên tôn nộ g không vơ đua cả nắm một đòn chết chắc hoàng phong quái nhưng tây du định luật có hậu đài yêu quái là không chết mà hoàng phong quái chính là không chết loại này linh cắt b ồ tát thu hoàng phong quái cho đi đường tăng một nhóm đến đây hoàng phong lĩnh kiếp nạn coi như là vượt qua nhưng mà đó là nguyên bản nội dung cốt truyện bây giờ nội dung cốt truyện bên trong nhưng bởi vì tôn tiểu thánh từ chối tham dự đi về phía tây không người cùng hoàng phong quái giao thủ đường tăng chỉ có thể một mình đối mặt hoàng phong lĩnh đám yêu quái mà xem như phật môn biên chế bên trong đại yêu hoàng phong quái tự nhiên là không thể ăn đường tăng huống hồ phật môn vốn là cùng hoàng phong quái trước đó qua lại giao h ả o khí tùy tiện làm khó dễ một hồi đường tăng tùy tiện soạt hai lần thủ đoạn lại tùy tiện lừa gạt lừa gạt sau đó đem đường tăng cho đi liền xong việc đều là người trong nhà mà h à tất nghiêm túc như vậy đây t i ế t đế yên tâm nhỏ sẽ giả bộ thổi một hơi biểu diễn một chút liền để đường tăng quá cái này hoàng phong lĩnh ngân ấy việc nhỏ bảo đảm hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ hoàng phong quái xoa xoa tay một mặt bị ổi đối với ngũ phương yết đế cười nói chương một trăm hai mươi chín đường tăng đầu góc có ước điểm điểm vấn đề hoàng phong lĩnh đường tăng trèo non lội suối dọc theo đường đi ăn không ít vị đắng tuy nói không có bị yêu quái nắm bắt đi nhưng tay trói gà không chặt hắn chỉ bằng những xuyên việt rừng rậm vượt qua cao sơn liền đủ đủ làm khó hắn hoàng phong lĩnh đường tăng nhìn mặt trước giới bi tâm lý thẳng thình thịch vừa nghe tên liền biết không phải là cái gì địa phương tốt hắn nuốt ngủm nước bọn đang tại do dự có muốn hay không đi vòng a di đ ả phật bần tăng thế nhưng là xin thể muốn lấy được chân kinh há có thể bởi vì một điểm nho nhỏ khó khăn mà rút lui đường tăng sửa sang một chút quần áo nắm bạch mã bước vào hoàng phong lĩnh t r ư ờ n g lao c h ầ m đã một trận tiếng la gọi lại đường tăng hắn quay đầu nhìn lại phía sau theo tới một cái thân mặc trường sam đạo sĩ đạo sĩ kia khuôn mặt hiền lành tuổi trẻ anh tuấn nhìn một lát thật là tốt người đạo hữu thế nhưng là đang gọi bần tăng đường tăng thở một hơi hỏi cái này hoang sơn giã lĩnh phụ cận còn có người khác sao đạo sĩ cười ha ha mà hỏi vậy cũng không có đường tăng nhất thời cảm thấy mặt đỏ trường lao cũng biết nơi này là hoàng phong lĩnh phía trước chính là hoàng phong đại vương chiếm giữ địa bàn t h ủ hạ có ba ngàn yêu quái đều đang đợi ăn đường tăng thì đây đạo sĩ một mặt nghiêm túc nói k h í đường tăng hít vào một ngụm khí lạnh nhiều như vậy yêu quái bần tăng chính là dài hai trăm cân cũng không đủ ba phẩy không không con yêu quái nhét kẽ răng à bọn họ vì sao chờ ăn bần tăng hắn nghi ngờ nói khó nói trưởng lão không biết đạo sĩ ngựa cổ giải thích nói trưởng lão chính là như lai tọa hạ nhị đệ tử kim thiền tử truyền thế tu thập thế người tốt một điểm nguyên dương chưa tiết làm cho ăn ngươi một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lão việc này tam rơi yêu tộc cũng biết đạo sĩ một mặt toàn thế giới cũng biết ngươi liền kẻ ngu này không biết vẻ mặt đường tăng kinh ngạc dương miệng rộng gắt gao nhìn chằm chằm chính mình hai cái cánh tay tựa hồ đang suy nghĩ cắn một cái hạ xuống như vậy hắn cũng có thể trường sinh bất lão đạo hữu nói dỡn bần tăng chỉ là một giới phàm phu tục từ mà thôi nếu bần tăng thịt có thể trường sinh bất lão vì sao bần tăng còn sẽ luân hồi c h u y ể n thế đường tăng một mặt không tin cười tựa hồ muốn nói cái này không khoa học một cái hòa thượng không nói phật pháp đổi ngành học, học. tôn tiểu thánh nghe cũng cảm thấy buồn cười kỳ thực đạo sĩ chính là tôn tiểu thánh trở nên tuy nhiên vẫn là đạo sĩ hóa trang nhưng đổi dung mạo chẳng trách đường tăng nhận không ra dù sao tôn tiểu thánh còn muốn phòng bị trên trời ngũ phương yết đế trường lao không tin vậy trường lão đều có thể đi hoàng phong quái nơi đó đi tới một lần dĩ nhiên là rõ ràng tôn tiểu thánh dương dương tay một bộ tạm biệt không tiễn vẻ mặt vui cười thấy thế đường tăng nhưng do dự không lo ăn hắn thịt có hay không có thể trường sinh bất lão yêu quái luôn là muốn ăn thịt người hắn chuyến đi này cùng dê và hổ khẩu không có gì khác nhau đạo hữu không tiền bối tiền bối gọi bần tăng làm sao vượt qua kiếp này đường tăng lúc này chắp tay trước ngực không người b à i phục ha ha tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng giơ tay đem đường tăng kéo lên trưởng lao không cần bái ta ta này tới là nhận ủy thác của người đến đây đưa trưởng lão một dạng bảo vật bảo vật này tên là định phong châu chuyên khác hoàng phong quái đại phong có hắn trưởng lao nhất định dễ dàng vượt qua hoàng phong lĩnh nhưng ghi nhớ kỹ việc này tuyệt không thể để người thứ ba biết được bằng không vị kia trách tội xuống ngươi có thể không thể thừa nhận lên tôn tiểu thánh ngôn từ cảnh cáo bất luận linh cắt bồ tát hay là thái thượng lao quân cũng không thể bại lộ nói nghiêm trọng một ít đường tăng mới sẽ cắn chết cũng không thừa nhận đường tăng nâng định phong châu như gả con mổ thóc liên tục gật đầu van bối nhớ kỹ tuyệt đối không nói đánh chết cũng không nói nói hắn đem định phòng châu ôm vào trong lòng hướng về tôn tiểu thánh cáo tử yên tâm lớn mật hướng hoàng phong quái địa bàn đi đến đến trên đỉnh núi hoàng phong quái liên tục nhìn chằm chằm vào đường tăng hướng đi ngũ p h ư ơ n g biết đế thế nhưng là lần nữa đã cảnh cáo hắn nhất định phải chăm sóc thật tốt đường tăng tuyệt không thể có nửa điểm sơ xuất hắn vẫn chờ hoàn thành nhiệm vụ trở về linh sơn lĩnh thường đây bọn tiểu nhân đem hỏa thượng kia bắt tới ghi nhớ kỹ không thể gây thương hắn hoàng phong quái lớn tiếng ra lệnh vâng một đám tiểu yêu nhảy cả tương hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi đại vương nghe nói ăn đường tăng thịt liền có thể trường sinh bất lão hòa thượng này dám một mình xông ta l ã n h địa quả thực là bánh từ trên trời r ấ t xuống thuộc hạ vậy thì đi nấu nước nóng hồ đầu phong hưng phân nói hồ đồ hoàng phong quái lúc này khiến trách đường tăng chính là kim thiền tử truyền thế m ạ i phật cửa khâm định đi về phía tây người an hắn chúng ta vẫn còn mạng à cái gì trường sinh bất lão chỉ là lừa gạt không có bối cảnh tiểu yêu lợi nói dối nếu ngươi vội vã chịu chết bản đại vương không n g ăn nhưng ngươi đừng hại ta hoàng phong quái mặt tối xâm lại n g ự a khí băng lãnh nếu không phải là xem ở hồ đầu phong là hắn thuộc hạ an đường tăng cũng sẽ liên lụy đến hắn hắn mới chẳng muốn giải thích nhiều như vậy thì ra là thế này a hồ đầu phong một trận nghĩ đến mà sợ hãi lúc này bỏ đi an đường tăng thị suy nghĩ hắn cũng không dám hoài nghi hoàng phong quái Toàn biết một chuột tinh. tháp, t Hoàng Phong lĩnh người nào không biết Hoàng Phong quái chính là linh sơn một con Đại nói là Hoàng Phong là là lĩnh người không chính Linh Sơn Đồn nói an vụn bộ gặp Quái Đại Quái dấu sợ rất nhiều yêu quái cũng suy đoán hoàng phong quái đến thần châu bốn hơn là mạ vàng tới chỉ cần hoàn thành phật môn bàn giao nhiệm vụ liền có thể trở về linh sơn bây giờ nghe xong hoàng phong quái mấy câu nói hổ đầu phong cảm thấy loại này suy đoán càng đáng tin đồng thời cũng vui mừng hoàng phong quái nhắc nhở hắn bằng không ă n đường tăng gây thành đại họa hắn liền xong đời đại vương đường tăng nắm bắt đến t h i ế u yêu khua chiên gõ chống buộc đường tăng trở về không chút khách khí mà đem đường tăng vứt trên mặt đất hoàng phong quái cúi đầu nhìn lên đường tăng bị trói cùng bánh trưng một dạng ai bảo các ngươi làm như thế mau mau cho đường trưởng lão mở trói hoàng phong quái lớn tiếng quát lớn t h i ế u yêu nhóm n g ộ n cũng là muốn bị ăn sạch nguyên liệu nấu ăn đáng giá khách khí như vậy ạ bất quá đại vương mệnh lệnh hay là muốn nghe t h i ế u yêu lập tức luống cuống tay chân giúp đường tăng mở trói yêu yêu quái b ầ n tăng không sợ các ngươi đường tăng run rẩy nói hán dùng lớn nhất sợ ngữ khí nói ra lớn nhất hoành hoàng phong quái nhữ mày hổ đầu phong m è o m á đầu đại vương hoa thượng này có phải hay không đầu vóc có vấn đề hổ đầu phong nghi ngờ nói khả năng đi nghe nói dọc theo đường đi đường tăng thu không ít kích thích đầu góc có bệnh cũng rất bình thường hoàng phong quái tán đồng gật đầu đang lúc này đường tăng đột nhiên từ trong lòng móc ra một hạt trâu r ơ i liền hướng hoàng phong quái chạy tới yêu quái xem chiêu đường tăng hô tình cảnh này ngay cả trên bầu trời tôn tiểu thánh cũng x e m đốc xấu quên nói cho đường tăng sử dụng định phong châu phương pháp bất cần nha tôn tiểu thánh b ù mặt hối hận không thôi chương một trăm ba mươi đường tăng ngươi yếu lệnh người thao toái tâm đúng đường tăng giơ định phong châu đập vào hoàng phong quái trên đầu phát sinh một tiếng vang t r ầ m thấp ngươi làm cái gì hoàng phong quái một mặt t r ò n váng dường như xem giống như kẻ ngu không đúng đường tăng nhìn định phong châu nghi ngờ nói t i ê n bối cùng bần tăng đã nói bảo vật này nhất là khắc ngươi vì sao ngươi sẽ bình yên vô sự nghe vậy hoàng phong quái nhìn kỹ một chút đường tăng trong tay bảo vật định phong châu hoàng phong quái gương mặt nhất thời đêm đ e n tới đường tăng cái này nhóc con dĩ nhiên lấy chắc phong châu loại bảo vật này gõ hàn c h á n đây là nhiều xuẩn đầu hóc mới có thể làm đi ra sự tình a không chỉ là hoàng phong quái xem đường tăng xem ngúng ốc ngũ vương yết đế cũng liên tục nhìn c h ầ m c h ầ m vào hoàng phong lĩnh cũng đem vừa n ã y một màn thu hết vào mắt ngu xuẩn a kim thiền tử lúc nào trở nên như vậy ngu xuẩn kim đầu yết đế chỉ cảm thấy phật môn mặt cũng bị đường tăng ném vào nói không chắc trước ở vân sạn động lúc bị cái kia yêu đạo làm hỏng đầu góc nếu bản tọa bắt được cái kia yêu đạo nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh ngân đầu h ế t đế phẫn hận nói vân tiêu bên trong tôn tiểu thánh nhẩn nấp ở này đem ngũ phương h ế t đế đối thoại nghe hết hắn không khỏi hô to hoan luồng đường tăng đầu góc không dễ xài cùng hắn có len sợi quan hệ truy cập để lúc đó đường tăng vẫn còn ở nghiên cứu định phong châu sử dụng phương pháp hoàng phong quái đã ở kế hoạch làm sao thả biển nguyên bản hắn còn lo lắng vận dụng thần thông đường tăng thân thể nhỏ bé căn bản không chịu nổi nhưng có định phong châu mặc dù hắn đem hết toàn lực cũng vô pháp thương tới đường tăng mảy may linh cắt bồ tát cao mình a hoàng phong quái ha ha cười nói linh cắt bồ tát đường tăng đột nhiên kinh hãi đến biến sắc đ ỗ n g nhiên muốn tìm tôn tiểu thánh đã cảnh cáo hắn không được tiết lộ định phong châu bằng không hậu quả nghiêm trọng người yêu quái này bần tăng đánh chết ngươi đường tăng vung lên định phong châu đánh hoàng phong quái thế nhưng là cái kia nhu nhược thân thể nhỏ bé dường như gãi ngơ n g ữ giống như vậy căn bản vô pháp lay động hoàng phong quái mảy may ngươi hòa thượng này lão hổ không phát huy ngươi làm bản đại vương làm nhỏ bệnh nhìn ta một hơi thổi chết ngươi hoàng phong quái mặt lạnh hít sâu một hơi diễn t r ò đương nhiên muốn làm nguyên bộ có định phong châu đường tăng tuyệt sẽ không sao đương nhiên vì ngăn ngừa xảy ra bất chắc hoàng phong quái hết sức gáp chế không ít khí lực đại khái chỉ dùng một thành lực đạo tính toán con chuột này tinh t h ứ thời kim đầu yết đế nhận biết được hoàng phong quái vẫn chưa vận dụng toàn lực lúc này yên lòng ngũ phương yết đế dù bận vận ung dung dừng lại ở trên trời xem kịch vui chờ hoàng phong quái không làm gì được, được đường ợ c đ ư tăng tự nhiên sẽ tìm lý do đưa đường tăng xuống núi tầng mây một đầu khác tôn tiểu thánh cũng là ôm xem cuộc vui tâm tư nhưng hắn suy nghĩ nhưng hoàn toàn khác nhau cha cha một thành lực đạo a đáng thương đường tăng lại muốn an vị đắng đi vừa dứt lời một trận đại phong đằng lên hoàng phong quái p h ư n g má thổi lên cuốn phong trong lúc nhất thời hoàng phong lĩnh cắt bay đá chạy cuốn phong gào thét thảm thực vật ngã trái ngã phải nhưng nhìn như dọa người tràn g diện nhưng không bị thương cùng hoàng phong lĩnh trên một cọng cỏ một n g à n hoa h nói thẳng ra trận này phong chính là p h ô t r ư ơ n g thanh thế mà thôi chỉ là hoàng phong quái cho phật môn mặt mũi hù dọa đường tăng một hồi h u ố n hồ có định phong châu đường tăng sao có thể có thể có sự tình a đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên hoàng phong quái mở mắt nhìn lên nguyên bản đứng ở hắn trước mặt đường tăng quỷ dị biến mất tiếp đó hắn theo thanh âm nhìn sang đã thấy một đạo nhân ảnh lui hướng về thiên không dường như trong gió lạc diệp giống như vậy chỉ còn dư lại một khối điểm đen nghe thanh âm không phải là đường tăng còn có thể là ai tình huống thế nào ngũ phương biết đế lên tiếng kinh hô r ồ n dập lộ ra sợ h ã i vẻ mặt hoàng phong quái lại càng là s ư ớ n g s ở ở tại chỗ thậm chí đi tới cứu đường tăng đ ù n g chít chít đường tăng rơi rụng trên mặt đất tại chỗ quảng thành thịt nát m à cứu mạng tiếng hô cùng im bặt đi k e n chúc mừng túc chủ thay đổi tây du nhân quả thu được khen thưởng ba triệu công đức thu được khen thưởng phù tăng t h ủ căn hồng hoang thập đại linh căn một trong chính là đông hoàng thái nhất thập tử kim ỗ chỗ ở hệ thống khen thưởng tiếng nhắc nhở ở tôn tiểu thánh bên thai v ă n g lên tôn tiểu thánh nghe xong s ữ n g sở sau đó đại hỷ hại chết đường tăng liền có thể thu được như thế phong phú khen thưởng vậy ta lão tôn còn khổ cực khắp nơi ăn trộm cướp cái gì nhà sau đó liền bắt lấy đường tăng giết hết bên trong chính là hắn nhìn trên mặt đất cái kia đống không hề tức giận thịt nát không những không có một chút nào hổ thẹn trái lại lại đánh lên ý đồ xấu ù ngủ hoàng phong quái nuốt ngủ nước bọn nhất thời mồ hôi lạnh theo hai gò má chạy xuống hoàng phong quái g ầ m lên giận dữ từ trên trời giáng xuống ngũ vương biết đế mỗi cái đầy mặt sắc mặt giận dữ xuất hiện ở hoàng phong l ĩ n h bên trên hoa l u ồ n a hoàng phong quái dầm một tiếng quỷ trên mặt đất cái kia vạn trượng phật quang bao phủ hoàng phong lĩnh cực cường cảm giác ngột ngạt đầy dây sơn mạch các góc sắc ý lựa giận hoàn toàn để tiểu yêu run rẩy trong lúc nhất thời đầy khắp núi đổi tiểu yêu phục trên đất cả người run rẩy tốt ngươi hoàng phân quái bản tọa để ngươi có chừng có mực ý tứ ý tứ ngươi lại đột nhiên làm khó dễ gây nên đường tăng với chỗ chết xem ra ngươi là không n g h ĩ sẽ linh sơn kim đầu yết đế phẫn nộ quát tàn nhẫn ánh mắt t h ư ợ n như phải đem hoàng phong quái tại chỗ xé nát hoàng phong quái tâm lý phiền muộn a nhưng cùng lúc hắn cũng buồn bực rõ ràng chính mình chỉ dùng một thành lực đạo làm sao để trả là g i ế t đường tăng khó nói định phong châu là giả ạ không nên a hắn đụng chạm quá định phong châu nội bộ linh khí lưu chuyển linh bảo chất tuyệt sẽ không sai đây chính là tiên thiên linh bảo chính là linh cắt bồ tát sở hữu cho dù là thánh nhân cũng không có năng lực nhịn sáng tạo ra tiên thiên linh bảo định phong châu h á sẽ có giả nghĩ tới nghĩ lui hoàng phong quái cũng tìm không ra bất kỳ nguyên nhân cuối cùng chỉ có thể đổ cho đường tăng quá yếu p h ạ m nhân nha một cái chiến năm cặn bã đường tăng mặc dù có định phong châu bảo hộ cũng là có khả năng không chịu nổi thần thông nghĩ như thế hoàng phong quái càng thêm chán t r ư ờ n g hắn đã nhận định là chính mình quá mức bất cẩn mà g i ế t nhầm đường tăng tiểu nhân không lời nào để nói càng nguyện bị phạt hoàng phong quái ai thán một tiếng một mặt sinh không thể luyến hừ kim đầu hiết đế hừ lạnh một tiếng hắn giờ khắc này không tâm tư xử trí hoàng phong q u á i thừa dịp đường tăng thất hồn lục phách còn chưa tan đi đi vội vàng lấy ra một viên cựu chuyển hoàn hồn đ a n bám vào đường tăng trên thi thể theo một đạo kim quang lấp lóe cựu chuyển hoàn hồn đ a n tự mình hòa vào đường tăng huyết đủ. không mất một hồi một cái nhảy nhảy n h ó t nhót sống sót đường tăng một lần nữa đứng ở tất cả mọi người trước mặt xảy ra chuyện gì đường tăng gãi chọc lốc đầu thật thà chất p h á t mà hỏi ai kim đầu hiết đế bất đắc dĩ thở dài cảm giác đường tăng so trước đó càng ngu hơn hắn đều không khỏi hoài nghi thái thượng lão quân ở cựu chuyển hoàn hồn đan bên trong dở trò d u n g càng nhiều ai quy hàng càng lợi hại thế nhưng là hắn cũng chỉ dám hoài nghi để hắn trước mặt chất vấn thái thượng lão quân chứ phi hắn không muốn sống chúc mừng ngươi đường tăng ngươi đã thành công cảm hóa hoàng phong quái kiếp nạn này sẽ tính ngươi quá đi ngân đầu h ế t đế cố giả bộ vẻ mặt vui cười nhưng mạnh mẽ chừng hoàng phong quái một chút coi như là thả biển cũng phải tha đến nơi đến trốn không phải vậy chẳng phải là lãng phí một viên cựu chuyển hoàn hồn đan chương một trăm ba mươi mốt hòa thượng ăn thịt hắn không bình thường à. đường tăng khởi tử hoàn sinh không phải là lần một lần hai ngũ phương yết đế sớm thành thói quen cùng với trách tội hoàng phong quái chẳng bằng nói là đường tăng qua suy bất quá tỉnh táo lại ngũ phương yết đế cũng cảm thấy sự tình có kỳ lạ nếu đường tăng người mang định phong châu làm sao sẽ bị đại phong dễ dàng thổi bay chẳng lẽ nói định phong châu là giả kim đầu yết đế sắc mặt ngưng trọng nghi hoặc bộc phát hắn lúc này nắm lấy đường tăng liền muốn cầm qua định phong châu đến kiểm tra hô đột nhiên một trận c ồ n g phong quát đến cái kia định phong châu tránh thoát đường tăng bàn tay hướng thẳng đến bay lên trời ai kim đầu yết đế quát lạnh một tiếng ngẩng đầu nhìn tới đã thấy phật quang vạn trượng liên hoa thai bên trên ngồi xếp bằng một tôn bồ tát kim quang vượn quanh mặt như từ thiện cổn, cổn pháp lực lệ người h n không nhịn được nổi lòng tôn kính linh cắt bồ tát kim đầu h ế t đế khẽ nhũ mày đến thật đúng là thời điểm a người tại hoài nghi bản tọa linh cắt trầm giọng hỏi đệ tử không dám kim đầu h ế t đế vội vàng tạo thành chữ thập giải thích nói hừ linh cắt hừ lạnh một tiếng hắn há có thể không biết kim đầu h ế t đế đối với hắn đem lòng sinh nghi làm định phong châu trở lại hắn lòng bàn tay lúc linh cắt vẫn như cũ rõ ràng trong lòng định phong châu bị thái thượng lão quân dợ trò không những không thể định phong ngược lại là gấp trăm lần tăng mạnh sức gió đừng nói hoàng phong quái chỉ dùng một thành lực đạo chính là tùy tiện quát một trận cấp bốn phong đều đủ để đem đường tăng đưa lên thiên không cũng còn tốt hắn tới k i ế p lúc không phải vậy liền lòi nghĩ tới đây linh cắt không khỏi liếc một chút trong mây thân ảnh tôn tiểu thánh hướng về phía linh cắt ha ha nợ nụ cười đúng là hắn đúng lúc thông chi linh c ắ t lúc này mới bảo toàn định phong châu bí mật thôi đường tăng trong số mệnh nên có kiếp này may mắn được có cựu chuyển hoàn hồn đan ngược lại cũng không ảnh hưởng toàn cục nhớ tới hoàng phong quái cũng không phải là cô ý phạt hắn hộ tống đường tăng ly khai hoàng phong l ĩ n h chính là không cần đang trách cứ hắn nói xong linh cắt đạp lên liên hoa thai bỏ chạy không ảnh hưởng toàn cục ngũ vương biết đế lắc đầu c ư ờ i khổ e sợ linh cắt còn không biết thái thượng lao quân có bao nhiêu đen đi một viên c ử u chuyển hoàn hồn đan liền muốn phật môn ba cái linh bảo mỗi lần cứu sống đường tăng một lần phật môn liền phải đại s u ấ t huyết một lần a đường tăng là ai đem định phong châu giao cho ngươi là linh cắt bồ tát à kim đầu yết đế chất vấn a đường tăng nhất thời thức tỉnh sau đó l i ề u mạng lắc đầu nói là bẩn tăng ở ven đường nhận được hắn thế nhưng là nhớ tới tôn tiểu thánh nhắc nhở qua hắn không phải nói gia định phong châu nguyên do không phải vậy sẽ chọc cho vị đại năng kia không cao hứng nghĩ đến vị đại năng kia chính là linh cắt bồ tát như thế nhất tôn đại phật há lại hắn có thể trêu chọc không thể nói đánh chết cũng không thể nói ngươi cho rằng bản tọa sẽ tin tưởng ngươi lời nói dối n g ư ơ i xuất gia không được v ọ n g ngữ ngươi đây là phạm giới kim đầu yết đế uy hiếm nói nếu là ngày trước đường tăng nghe được phạm giới tuyệt đối cái thứ nhất nhảy ra biểu đạt bất mãn thế nhưng là hắn dọc theo con đường này phạm giới còn thiêu ả nhậu nhẹt còn đi chơi kỹ viện cái nào một cái cũng đủ tiễn hắn đi d ư ớ i luật viện đánh bằng roi cùng so với những cái nói dối căn bản không gọi sự tình huống chi hắn giữ gìn thế nhưng là bồ tát được kêu là đạo nghĩa bần tăng không có nói láo yết đế không nên đoan uổng bần tăng đường tăng ngỡ ngực hắn đến sức lực thấy thế ngũ phương yết đế đều là xương sở đường tăng vẫn luôn là theo khuôn phép cũ hôm nay đột nhiên như vậy n g à n khí nói không chắc đúng như hắn nói không phải là liền không phải đi ngươi sinh như vậy khí làm cái gì kim đầu yết đế cũng bất quá thuận miệng hỏi một chút mà thôi ngân đầu yết đế vội vàng lại đây điều đ ỉ n h sau đó hướng về phía hoàng phong quái vây tay nói ngươi cũng nghe thấy linh cắt b ổ t ắ t mệnh lệnh bắt đầu từ bây giờ ngươi hộ tống đường tăng ly khai hoàng phong lĩnh ghi nhớ kỹ không lại ra bất kỳ sai lầm nào hoàng phong quái liên tục túi đầu không lưng cực giống trong cung t h á i giám theo ngũ phương yết đế rời đi hoàng phong quái đại đại thở một hơi ngược lại nhìn về phía đường tăng cười làm lành nói đường trưởng lão nêu muốn khởi hành nhỏ bất cứ lúc nào xin lợi ù n g ngô cùng ngủ. đường tăng bụng đang kêu to bần tăng có chút đói bụng hắn bỏ mặt nói nhanh nắm chút chai món ăn đến hoàng phong quái vội vàng phân phó lúc này đường tăng đột nhiên lại gần nhỏ giọng nói cái kia bần tăng không muốn ăn chai món ăn muốn ăn thịt nghe vậy hoàng phong quái muốn nhìn thấy quái vật ngu si mà nhìn đường tăng cái này rơi ạ vẫn là cùng vẫn còn ạ ồ đúng nếu có rượu nói thì càng tốt đường tăng bổ sung một câu ạch hoàng phong quái không biết nên nói cái gì cho phải nhộn nhẹ n h ò a thượng có thể quá ngạc nhiên quan trọng hắn còn là đường tăng a đường trường lão ngươi cũng biết n h ổ nhẹt là phạm ăn mặt giới ngươi sẽ không sợ ngã phật trách tội à. hoàng phong quái lòng tốt nhắc nhở không biết a đường tăng một mặt ngây thơ nói r ư ợ u thị xuyên qua ruột phật tổ trong lòng lưu đây chính là một vị cao nhân truyền cho bần tăng chỉ tiếc bần tăng nhất thời nhẹ dạ hại chết vị cao nhân kia chỉ có khai trai thời điểm bần tăng mới có thể có lấy thương tiếc một phen cao nhân lấy đó nhắc nhở bần tăng xin đừng quên cao nhân đề điểm nói một đông lớn còn không phải là vì n h ậ u nhẹn hoàng phong quái thầm than một tiếng kim thiền tử cũng học cái xấu nha k e n chúc mừng tốc chủ đường tăng khai trái giới thu được khen thưởng một triệu công đức trong mây tôn tiểu thánh đột nhiên xứng sở tiếp theo liền cười ha hả không hố là ta lão tôn vừa ý máy atm quả nhiên dùng tốt tôn tiểu thánh cười nở hoa lần này hoàng phong lĩnh hành trình cực kỳ thuận lợi thu được khen thưởng lại càng là vượt qua hắn dự liệu phù tăng thụ căn tôn tiểu thánh nhìn trong tay dễ cây linh khí nồng nặc vô cùng sống động hắn mau mau ẩn đi để tránh khỏi bị ngũ phương yết đế nhận ra được cái kia phù tang t h ủ căn có thể là đồ tốt hồng hoang thập đại linh căn một trong bên nào đều là không xuất bản nữa bảo vật nó vốn là yêu hoàng đông hoàng thái nhất sở hữu sau đó đưa cho chính mình mười cái nhi tử làm chỗ ở cái kia mười cái nhi tử chính là đại vu a hậu nghệ bắn giết thập đại kim ô có thể chứa đựng thập đại kim ô linh căn bản thân chính là hỏa thuộc tính vừa vặn đối ứng tôn tiểu thánh thể chất chính thức linh căn là phù tăng thụ hệ thống nhưng cho hắn phù tăng thụ căn nếu bồi dưỡng ngược lại cũng không phải là không thể trở thành phù tăng thụ nhưng tiêu hao thời gian cùng tinh lực hoàn toàn vô căn cứ vậy ăn tính toán tôn tiểu thánh nuốt nước miếng một cái hắn đã ở đại la kim tiên hậu kỳ dừng lại quá lâu cho dù có hỗn độn ma thần huyết mạch cùng theo hầu bước vào chuẩn thánh cũng cực kỳ khó khăn nói không chắc phù tăng thụ căn chính là một lần rất tốt thời cơ nghĩ tới đây tôn tiểu thánh không thể chờ đợi được nữa ly khai tầng mây chuẩn bị trở về hoa quả sơn đứng lại nơi này quả nhiên cất giấu một người g ầ m lên giận dữ chuyển đến tôn tiểu thánh trong lòng cả kinh quay đầu lại nhìn tới ngũ phương nhất đế dĩ nhiên tìm tới nơi này may mà tôn tiểu thánh là trải qua biên hóa chí ít chân thân vẫn chưa bại lộ ha ha bần đạo chỉ là trùng hợp đi ngang qua nếu là gây trở ngại đến các vị các ngươi đánh ta nha nói xong tôn tiểu thánh cười lớn một tiếng đạp lên cân đầu vân biến mất ở phía chân trời chương một trăm ba mươi hai không vạn không nên t r e o chọc người đàng hoàng vân tiêu bên trên ngũ phương nhất đế nhìn cái kia một dải khói suy nghĩ xuất thần vừa nay đạo sĩ cũng quá rời hạ tiện đi chư vị có từng chú ý tới vậy đạo sĩ tu vi cao thầm mà ngay cả chúng ta đều vô pháp dự đoán hơn nữa người này cực kỳ sở trường ẩn nấp trốn ở trong tầng mây chúng ta nhưng chưa từng phát hiện rất là không đơn giản ba la yết đế sắc mặt ngưng trọng phân tích một trận liên tưởng đến đ ị n h phong châu vẫn chưa đối với đường tăng đưa đến chút nào tác dụng bọn họ càng thấy tôn tiểu thánh biến thành đạo sĩ khả nghi trong tam giới xuất hiện mạnh như thế người chúng ta nhưng chưa từng nghe nói chẳng lẽ là nhóm thần tiên nào biến hóa kim đầu yết đế đăm chiêu nói thiên đình bên trong đại la kim tiên cấp bậc cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay có tiếng đơn giản liền mấy cái như vậy nếu thật sự là thiên đình ý đồ nhiễu loạn tây du chuyến đi việc này có thể to lắm đầu cần phải báo cáo ngã phật truy tra người này đừng để để thiên đình thực hiện được ngân đầu yết đế trầm giọng nói lời này vừa nói ra ngũ phương yết đế nhất thời cảm giác từ từ tây du đường dài bên trên bị một tầng bóng ma bao phủ vô hình chung có một con s a lạ tay vươn vào tới lại ngay cả như lai đều vô pháp hiểu rõ vừa nghĩ tới liền tam giới kể đến hàng đầu như lai cũng không phát hiện được ngũ phương yết đế liền một trận tấm áp 5 người không khỏi đầu nhìn một chút bên ọ n họ trong nhận thức biết, i g cái khác i a t ấ t t đại h n nhân h mới ó tôn ư được độ như cách khác, trình thế làm này. Một đội t bên khác, tôn tiểu thánh lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi ngũ phương yên đế cũng không quay đầu lại trở về hoa quả sơn một đầu đâm vào thủy liêm động không thể chờ đợi được nữa bế quan tu luyện lên nhìn trong tay phủ tang t h ủ c a n tôn tiểu thánh ánh mắt nóng rực trực tiếp luyện hóa xác thực rất xa xỉ dù sao đây chính là phủ tăng thụ dễ cây chỉ cần tiêu tốn đủ đủ thời gian dài là có sát s u ấ t cao nhất trưởng thành lên thành phủ tăng thụ đều là hỏa thuộc tính lấy phủ tăng thụ vì là chỗ ở tôn tiểu thánh tu luyện tốc độ tuyệt đối có thể tăng cao gấp trăm lần không thôi thế nhưng là hắn thật không có, có nhiều thời gian như vậy tiêu tốn lại bồi dưỡng phủ tăng thụ bên trên chỉ có thể ăn đi tôn tiểu thánh một trận đau lòng mổ gà lấy trứng cố nhiên xa xỉ nhưng là muốn cân nhắc vấn đề thực tế hài lòng phát dục rất trọng yếu nhưng bởi vì tham mà chết tình huống cũng là nhiều không kể x i ế t điểm này tôn tiểu thánh ở hai lần nhìn thấy quan âm thời điểm liền t h á m thiết cảm thụ qua chuẩn thánh quá mạnh mẽ s a không phải là đại la kim tiên có thể chống lại h ồ n g hoang thế giới bên trong thánh nhân bên dưới đều con kiến hôi nhưng ở tam giới chuẩn thánh c h i hạ cũng đều là con kiến hôi a tôn tiểu thánh từng tầng thở dài trong mắt cuối cùng ý tứ do dự nhất thời biến mất không còn tam hơi sau đó h á n quả quyết nuốt vào phù t a n g t h ủ căn lúc này khoanh chân nhắm mắt bắt đầu bế quan phù t a n g t h ủ căn tiến vào cơ thể bên trong dường như một đoàn dòng nước cấm chạy vào đan điển tiện đà cắm dễ cũng rất nhanh ở chọc lốc trên cành cây mọc ra hai mảnh lá cây thấy thế tôn tiểu thánh lăng một hồi tiếp theo vui mừng không siết h á n vốn định trực tiếp luyện hóa phù t a n g t h ủ căn nhưng quên hồng hoang thập đại linh căn không có chỗ nào mà không phải là có tự mình ý thức bà bối mặc dù chỉ là một căn nho nhỏ dễ cây cũng tuyệt đối không muốn bị tôn tiểu thánh luyện hóa đơn giản trực tiếp cắm rễ ở hắn trong đan điền ủy khúc cầu toàn cùng hắn lựa chọn cộng sinh coi như ngươi thông minh tôn tiểu thánh ha ha nở nụ cười không giống với bồi dưỡng phù tăng thụ c a n cùng tôn tiểu thánh lựa chọn cộng sinh dễ cây trưởng thành càng nhanh hơn hơn nữa là căn cứ tôn tiểu thánh tu vi cao thấp tự mình trưởng thành hai người cộng sinh phù tăng thụ liền lấy mãi không hết dùng mãi không cạn tôn tiểu thánh chăm chú nhìn chằm chằm phù tăng thụ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trưởng thành không cần bao lâu một gốc cây kiểu mini p h ù tang thụ liền có thể khỏe mạnh trưởng thành ba mươi ba trọng thiên đầu xuất cung thái thượng lao quân ngồi xếp bằng đàn trong cung trên bồ đoàn hai mắt đóng lại phất trần tùy ý khoác lên trong k h ử tay nhàn nhạc hoa quang cùng bên cạnh bát quái lô i hỏa và chạm nhưng cũng không xâm phạm lẫn nhau tiểu tu di sơn linh cắt đến đây bái hội một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến thái thượng lao quân từ từ mở mắt cười nhạt một tiếng bồ tát lời còn chưa dứt hắn nhẹ nhàng rung động phất trần đan cung đại môn chậm rãi mở mở nhất thời trói mắt phật quang chiếu vào đàn cung lập tức đem bát quái lô ta mội chân hỏa hỏa quang áp chế xuống nhưng cũng vô pháp áp chế thái thượng lão quân quanh thân nhẹ nhàng hoa quang bồ tát lòng có bất mãn thái thượng lao quân cân nhắc cười khẽ hử linh cắt mặt lạnh trầm giọng nói lao quân bản tọa lòng tốt mượn ngươi định phong châu ngươi nhưng không hề chú ý niệm bản tọa an nguy sử dụng như vậy vụng về thủ đoạn ngươi nghĩ hại chết bản tọa ả định phong châu bị thái thượng lão quân bóp méo hiệu quả không những không thể định phong trái lại tăng mạnh sức gió đường tăng bởi vậy chết thảm ngũ phương biết đế hoài nghi đến linh cắt chiến thân đây đều là thái thượng lão quân bất cẩn linh cắt nhưng suýt chút nữa thành mang tiếng oan người lời ấy sai rồi thái thượng lão quân ha ha nở nụ cười không quá lưu ý đường tăng thân tử chính là hoàng phong quay sai có thể nào đoán niệm bồ tát ngươi đây h ú ố h ổ bồ tát không phải là xử lý rất tốt sao hoàng phong quái gánh tội thay đường tăng cũng sống tây du hành trình như thường tiến hành khác biệt duy nhất với dĩ vắng là phật môn e sợ sẽ không lại tín nhiệm ngươi linh cắt bồ tát nói chuyện thái thượng lão quân cặp kia dùng dài hai mắt hơi trợn ra hai đạo tinh quang trên một gương mặt tràn ngập thơm ngoan hai chữ ngươi linh cắt giận dữ nhưng đồng thời cũng đ ố n g nhiên tỉnh lộ nguyên lai từ đầu đến cuối thái thượng lao quân mục đích liền không phải đường tăng mà là hắn linh cát linh c á t nắm chặt hai tay lại không có lớn tiếng chất vấn hắn quá rõ ràng thái thượng lao quân ý đồ ai bảo hắn từng là độ ách chân nhân nhưng nương nhờ vào phật môn vốn tưởng rằng có thể ở phật môn thành tựu càng cao địa vị lại bị phái đi tiểu tu di sơn liền ngay cả vốn là vạn bối như lai cùng quan â m đều thành liền c h u ẩ n thánh mà hắn nhưng còn đang mấy triệu năm trước trên tu v i chỉ trệ không tiến không đơn thuần là phật môn nhìn bất phẳng hắn liền ngay cả thiên đình thần tiên đối với hắn cũng khịt mũi con thường thái thượng ngươi sẽ không sợ bản tọa đem ngươi làm việc chọc ra đi không linh cắt nghiến răng nghiến lợi nói lưỡng bại câu thương thái thượng lao quân khẽ lắc đầu hoàn toàn thất vọng cậu thả lâu như vậy ngươi cam lòng chính mình thân bại danh liệt à? một câu hỏi ngược lại trực tiếp để linh cắt lệnh tại chỗ hắn so với ai khác cũng tiết mệnh cho nên mới từ bỏ tây côn lôn tiền bối thân phận nương nhờ vào phật môn mặc dù chịu đựng chèn ép hắn còn là nhẫn nhục mang vác lựa chọn dừng lại ở tiểu tu di sơn nguyên nhân chính là như vậy thái thượng lao quân dễ dàng liền bắt lấy hắn uy hiếp phật môn không đường linh cắt bồ tát còn muốn tiếp tục nhẫn nhục mang vác cả vì sao không đổi con đường đi nhất định phải ở trên một cái cây treo cổ khó nói vị kia cho ngươi mật báo người vẫn chưa để bồ tát ngươi k i n h diễm thái thượng lao quân nhìn linh cắt bồ tát ánh mắt nóng rực chiêu hàng liền như là năm đó tiếp dẫn cùng chuẩn đề đối với độ ách chân nhân làm như vậy chỉ bất quá thái thượng lão quân trên tay thẻ đánh bạc cũng không có c o tây phương nhị thánh như vậy phong phú hắn có chỉ là trả lại linh cắt bồ tát tự do mà thẻ đánh bạc hắn cũng chỉ có tôn tiểu thánh mà thôi chương một trăm ba mươi ba ta lão tôn cũng không phải là quả hứng lún đầu xuất cung linh cắt trên mặt sắc mặt giận dữ tan giã trong đầu dần hiện ra trốn ở v â n tiêu bên trong cái k i a anh tuấn đạo sĩ hắn nguyên tưởng rằng đạo sĩ chẳng qua là thái thượng lão quân bày xuống quân cờ mà thôi lại không nghĩ rằng liền thái thượng lão quân cũng coi trọng như vậy thậm chí đem làm cùng hắn đàm phán thẻ đánh bạc hắn là ai linh cắt trầm giọng hỏi hắn không thể bởi vì thái thượng lão quân mấy câu nói liền triệt để bỏ đi nghi ngờ huống chi trước hắn thế nhưng là bị hố rất thảm có dấm vào vết xe đổ hai người tất nhiên hay là tồn tại một ít hiềm khích bất quá linh cắt có câu hỏi này lại làm cho thái thượng lão quân yên tâm không ít liền như vậy lâu năm thần tiên cũng nhìn không thấu tôn tiểu t h á n h biến thân như vậy muốn lừa dối quá tam giới cường giả con mắt liền tương đối dễ dàng người biết năm trăm năm đến phật môn thế nhưng là cực lực muốn thu phục hắn thái thượng lao quân cười n h ạ t nói nghe vậy linh cắt b ù tắt chân mày cao lại trong đầu nhất thể hiện ra mấy cái tên nhưng rất nhanh có mấy cái tên đã bị hắn bài trừ ở bên ngoài còn lại một cái kia liền rất có thể là thái thượng lao quân nói tới vị kia tôn ngộ không linh cắt bán tín bán nghi nói không sai thái thượng lao quân gật đầu nói Tây y Du u c h ế nhưng đi, sư đổ bốn người sư bốn t i ế u một thứ cũng không cũng đ ợ c t h i ê đ ồ n cùng quyển linh ê m c h í là t hầu i cái này trả lại Phương Giáo ghi nợ Tây Phương Giáo nhân quả. Nhưng linh ê n đình nhậm quân dùng này Đông Phương nợ Phương nhân Nhưng chức h cờ, quả. Tây trả nhưng không như thế h ắ n chính là đất trời sinh ra sinh linh chính là thiên đạo chỉ định không thể tránh lịch lại đại biểu thần châu bốn ngàn vạn sinh linh nếu q u ý y phật môn nhất định có thể mang đến vô thượng nhân quả công đức nói tới chỗ này thái thượng lao quân dừng lại nửa khắc nhìn linh cắt bồ tát t h ư ợ n h ư đang quan sát đối phương phản ứng bất quá linh cắt trên mặt vẫn chưa bại lộ quá nhiều tình tự những này mọi người đều biết sự tình hắn từ lâu nghe nói tự nhiên sẽ không kinh ngạc nhưng hắn cũng biết tây du hành trình cũng chưa dựa theo phật môn nguyên bản kế hoạch thuận lợi tiến hành thậm chí còn ra hiện rất lớn sai lệch vô luận là linh hầu hay là thiên đồng cùng quyền liêm càng đều không có tham dự tây du chuyến đi thậm chí còn cùng thiên đình cùng phật môn phát sinh xung đột không biết linh cắt b ù t ắ t nhưng đối với tây du lượng kiếp tiến hành thôi diễn thái thượng lao quân bình tĩnh mà hỏi không có linh cắt thẳng thắn lắc đầu chẳng trách ngươi chỉ say mê vu tiềm tu cũng không mong muốn quản nhiều ngoại giới sự tình nhưng có lúc nhiều hỏi thăm một chút tam giới bên trong đại sự trái lại đối với sự tu hành có chỗ rút đích thái thượng lao quân ngữ trọng tâm dài nói như là đang dạy dỗ phía sau lưng h ừ linh cắt h ừ lạnh một tiếng hắn cực kỳ xem trọng bối phận tuy nói thái thượng lão quân là lão tử thiện t h ì nhưng luận bối phận hắn cùng với linh cắt gần như ai lại biết thái thượng lão quân tu vi nhưng phải cao hơn hắn rất nhiều đây cũng là linh cắt chỉ là hừ h ừ cũng không dám phản bác nguyên nhân chỗ không ngại thôi diễn một phen làm sao thái thượng lão quân cũng không lưu ý khoe miệng dương lên một cái tự tin độ quang chính là thôi diễn lại có thể thế nào tây du chính là chiều hướng phát triển bằng không bản tọa năm đó lại há lại nói đến một nửa linh cắt đĩu môi tựa như muốn tìm năm đó chuyện hư hỏng không khỏi lại là một trận buồn bực mất tập trung nhưng mà làm linh cắt tiếp xúc được thái thượng lão quân cái kia ánh mắt kiên định về sau lập tức thay đổi chủ ý thôi bản tọa thôi diễn một phen chính là giải thích linh cắt bấm ngón tay thôi toán đến tiếp theo không đều biết hắn nhũ mày lại q u a một hồi trên mặt hiện ra khiếp sợ biểu hiện sau đó hai mắt t r ậ n to nhưng đồng tử cũng tại kịch liệt co rút lại sao sẽ như vậy linh cắt kinh hãi mà nhìn thái thượng lao quân đầy mặt sốt ruột tựa như đang thúc giục gấp rút thái thượng lao quân dành cho giải đáp ha ha thái thượng lao quân một mặt bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói ngươi đừng có hy vọng lao phu cái này câu đố sợ là tử tiêu cung thất đại thánh nhân cũng giải đáp không đã như thế ngươi có thể còn hết lòng tin theo tây du lượng kiếp vô pháp thay đổi linh cắt trầm mặc nửa ngày hắn vừa còn tin chắc tây du chính là chiều hướng phát triển trong n g á y mắt nhưng phải tự mình đánh mình mặt mặt mũi này không thể ném hừ cho dù thiên cơ che đậy có thể nói rõ cái gì t ừ phong thần lượng kiếp đi qua đã có mấy triệu năm chẳng lẽ lao quân ngươi cho rằng chỉ là năm trăm năm liền có thể thay đổi tây du đại thế ạ linh cắt xem thường hừ lạnh nói t i n h tinh chi hỏa khả dĩ liệu nguyên không thử xem lại sao sẽ biết được thái thượng lao quân nhẹ nhàng vùng vẩy hai lần phát trần tiện đà lần thứ hai yên ổn rơi vào hắn trong khuỷu tay làm linh cắt lần thứ hai nhìn về phía thái thượng lao quân lúc đối phương vẫn như cụ khép lại hai mắt người linh cắt sắc mặt chìm xuống vừa muốn mở miệng lại nghe thái thượng lao quân dâu bạc trắng hơi run run mở miệng nói t i ế n khách nếu thái thượng lao quân đã hạ lệnh chụp khách linh cắt tự nhiên không tốt xấu ở đầu xuất cung hắn biết rõ thái thượng lao quân không nói nữa là ở nói cho hắn biết đạo bất đồng bất tương vi mưu bất quá vẹn vẹn dựa vào thiên cơ che đậy liền hết lòng tin theo tây du đại thế có thể đổi hoang đường như vậy vi phạm thiên đạo suy nghĩ thật sự quá mức ngây thơ lao tử thiện thi vô vi mà chị thái thượng lao quân càng sẽ thiên tín với một con hầu tử bản tọa ngược lại muốn xem xem con khỉ này đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ linh cắt rủ xuống mắt nhìn hướng về nhân gian đông thắng thần châu bên trong một tòa lang giá trị bờ sông huyên tranh t ạ c c ả mỏng thế nhưng là làm linh cắt nỗ lực lấy thiên nhãn nhìn thấu hoa quả s ơ n lúc lại bị một tầng mê vụ ngăn trở tầm mắt chỉ là nhân gian hòn đảo nhưng có thể che đậy thiên cơ s á c thực thần kỳ vô cùng linh cắt hử nhẹ một tiếng cũng không chịu phục ngay sau đó đạp lên liên hoa thai hướng về hoa quả sơn bỏ chạy lúc này đang tại bế quan tu luyện tôn tiểu thánh lấy thần nghiệm biến ảo tiểu hậu tử chính xếp bằng ở phù t a n g thụ dưới tu luyện từng đoàn nửa tháng thời gian phù t a n g thụ căn là được dài vì là một gốc cây đại thụ che trời cái này cũng dựa vào tôn tiểu thánh tự thân tu vi đủ rất cao thâm tuy nói đại la kim tiên ở tam giới cũng là vừa nắm một bó to tồn tại nhưng không thể phủ nhận toàn bộ tam giới trụ cột vững vàng chính là đại la kim tiên mà tôn tiểu thánh lại càng là đại la kim tiên bên trong người tài ba lấy hắn tu vi bồi dưỡng phù tăng thụ dư sức có dư trải qua một thời gian nữa phù tăng thụ thượng cựu chỉ kim ô c h i hồn cũng có thể thành t h ủ đến thời điểm đó lợi dụng kim ô c h i hồn thối luyện hỏa chi đại đạo hiệu quả nhất định có thể làm ít mà hiệu quả nhiều tôn tiểu thánh thở một hơi dài nhẹ nhõm đang lúc này thân nghiệm đột nhiên nhận biết được một cỗ cường đại mà hơi thở lạnh như băng hơn nữa đạo kia khí tức chính hướng về hoa quả sơn nhanh chóng tới rồi linh cắt bồ tát tôn tiểu thánh hơi nhữ mày nghi hoặc không thôi nhận ra được linh cắt người đến bất thiện ý đồ hắn lúc này cân nhắc nếu không phải ẩn trốn thêm vào định phong châu sự tình hắn cũng đại thể đoán ra linh cắt là tới tìm hắn tính sổ không dám tìm thái thượng lão quân phiến phước liền đến chọn quả hồng nhun năm ạ thế nhưng là ta lão tôn cũng không phải là ngươi có thể nắm tôn tiểu thánh cười lạnh một tiếng đều là đại la kim tiên coi như linh cắt là lâu năm thần tiên cũng chưa chắc liền có thể ai lại biết ở hắn dù sao liền văn thù loại này phật môn trọng điểm bồi dưỡng phật môn đệ tử cũng bị tôn tiểu thánh đánh no đòn một trận một cái phật môn biên giới người dựa vào cái gì ở hoa quả sơn tinh tướng chương một trăm ba mươi bốn bồ tát thời đại biến hoa quả sơn trước sân môn na cha bỗng nhiên thức tỉnh ngước mắt nhìn khí thế hung hung linh cắt bồ tát lão này làm sao tới na cha kinh ngạc nói kim quang như đ a o khí thế b ứ c người hiển nhiên người đến bất thiện na cha bĩu môi chính không biết làm sao lúc nhị lang thần đột nhiên xuất hiện ở bên người hắn người t r e o chọc hắn nhị lang thần bất thình lình mà hỏi na cha liếc nhị lang thần một chút nói ngươi xem ta xem như vậy thanh nhàn à. bản thái tử gần nhất thế nhưng là vẫn đứng ở hoa quả sơn bế quan tu luyện nào có thời gian chạy đi tiểu tu di sơn tìm cớ ức trao mọi người xấu đều là thần tiên khó nói liền tối thiểu tín nhiệm đều không có à. vậy quái nhị lang thần nghi ngờ nói linh cắt như vậy hùng hổ doa người h i ệ n nhiên là bị người nào chọc giận toàn bộ hoa quả sơn có tư cách t r e o chọc linh cắt bồ tát trừ ngươi và ta liền chỉ có ân nhân vừa dứt lời một đạo người mặc kim giáp ngọc ý thân ảnh rơi ở trước sân môn người tới chính là tôn tiểu thánh lao tôn gặp qua linh cắt bồ tát tôn tiểu thánh ôm quyền nhìn thẳng linh c ắ t khoe miệng mang theo thong dong ý cười ân nhân cẩn thận nhị lang thần vội vàng nhắc nhở không sao cả tôn tiểu thánh giơ tay cười nói linh cắt bồ tát chỉ bất quá thăm dò hoa quả sơn mà thôi chắc là mới từ đâu xuất cung chạy tới đi kiếp sau hắn cũng đã đoán được linh cắt hướng đi bởi vì hắn đối với tự thân thực lực có đủ đủ tự tin đều là đại la kim tiên hắn biến thân thuật có thể giấu giếm được ngũ phương yên đế không có lý do bị linh cắt nhìn thấu nhưng linh cắt nhưng tìm tới hoa quả sơn chỉ có một khả năng từ thái thượng lao quân nơi đó biết được người cái này yêu hầu thiểu thông minh cũng không ít linh cắt hử lạnh một tiếng mặt tối sầm lại nói đã ngươi đã biết được bản tọa ý đồ đến bản kia tọa cũng không cần khách khí với ngươi hủy ngươi này hoa quả sơn ngươi sẽ không có ý kiến chứ linh cắt khinh bị n ở nụ cười giơ tay một cái tát chính là một đạo bàng bạc linh khí giải lụa ẩm xa xa đỉnh núi nhất thời bị giải lụa cứ thế mà lột bỏ thiện tay di sơn đ ả o hải t hủy thiên diệt điện là đại la kim tiên không thể nghi ngờ hù do ai đó na cha thủ sẵn lỗ mũi một mặt ghét bỏ nói ừng linh cắt nhăn đầu lông mày mạnh mẽ chừng na cha một chút nhưng mà na cha nhưng trực tiếp chừng trở lại nhìn cái gì vậy đại la kim tiên không nổi a nhị ca người bên trên giáo huấn một hồi cái này lão lựa chọc na cha lùi một bước lớn tiếng kêu gào nói linh cắt mặt càng đen nếu ánh mắt có thể giết người na cha sợ là đã chết trăm lần ngàn lần cheng một trận kim thạch vang lên vang lên nhị lang thần nắm tam tiêm thương đứng ở tôn tiểu thánh phía sau bồ tát nếu muốn tìm ân nhân phiền p h ứ c bản quân liền không thể không đối với bồ tát ra tay nhị lang thần sắc mặt ngưng trọng nói mới vào đại la kim tiên lại nắm tôn tiểu thánh phúc tìm hiểu mấy tháng phong thiên trận nhị lang thần tu vi nâng cao một bước tuy nói hắn còn vô pháp cùng lão bài đại la kim tiên linh cắt so với nhưng là có thể đấu một trận hay hay hoa không hố là bên trong vò nguyên x o á i cùng nhị lang hiển thánh c h â n quân nói chuyện chính là kiên cường các ngươi thật coi bản tọa không dám động các ngươi linh cắt giận dữ nhất thời hắn cả người khí thế càng thêm b ứ c người đ ỗ n g nhiên một con cự đại kim quan g cự thủ từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt liền đem chu vi mười vạn dặm hoa quả sơn hết mức bao quát trong đó thấy thế na cha cùng nhị lang thần hơi thay đổi sắc mặt nếu cái này một con kim quan g cự thủ hạ xuống ước vạn sinh linh đều muốn đổ thán phật không sát sinh nhưng r ế t lên từ nhỏ so với ai khác cũng tàn nhẫn ai một tiếng thở dài vang lên tôn tiểu thánh nhẹ nhữ mày ngẩng đầu nhìn hạ xuống kim quan g cự thủ sau đó năm ngón tay nắm lên nhất thời một thanh đen nhánh như đêm trường giống như thí thần thương xuất hiện ở trong tay vở ảnh núi đá đổ nát loạn thạch bay tán loạn tôn tiểu thánh hóa thành hát sắc lưu quang thẳng trùng thiên bên trên nhỏ bé thân ảnh cùng kim quan g cự thủ so với dường như con kiến hôi không biết tự lượng sức mình linh cắt xem thường cười lạnh một tiếng nhưng mà vừa dứt lời hắn hoàn toàn biến sắc đạo kia hát quang đụng vào kim quan g cự thủ bên trên càng không có chịu đến chút nào trở ngại cực kỳ thuận lợi xuyên thấu qua、thí. linh cắt bị đau hút ngụm khí lạnh ánh mắt nhìn thấy bóng đen kia chính hướng về hắn cấp tốc bay tới Ở n ư ớ c có thể thấy được tôn tiểu thánh mặt còn có một cái khiến linh cắt hoảng sợ đen nhánh t r ư ờ n g thương thí thân thương linh cắt kinh ngạc thốt lên một tiếng cung quýt đập liền mấy trường biến thành kim quang cự thủ một lần càng hơn một lần mạnh giống như từng t o a từng toa ngọn núi lớn màu và nóng g không ngừng hướng về tôn tiểu thánh nện xuống tới tôn hầu t ử chịu nổi hạ na cha lo lắng nói hắn không khỏi hối hận trêu chọc linh cát bản quân không biết ân nhân đỡ hay không ở ngược lại đổi lại là ta khẳng định không chịu đ ổ i nhị lang thần cười khổ một tiếng bây giờ mới coi như chính thức ý thức được hắn cùng với chính thức đại la kim tiên tranh lệnh rất lớn phá lại phá từng trận t r a o phúng giống như tiếng kêu vang lên theo tôn tiểu thánh tiếng la truyền đến kim quang cự thủ không ngừng phá toái đại lượng linh lực hóa thành đầy sao tán lạc xuống nhưng mà tươi đẹp như vậy cảnh tượng nhưng không người thưởng thức nhất là linh cát hắn đã bắt đầu hối hận t r e o chọc tôn tiểu thánh người cái này linh hầu bất quá tám trăm năm thọ mệnh sao sẽ cường hãn như vậy đúng đúng này thanh thí t h ầ n thương nó sao sẽ ở trong tay ngươi linh cắt la to giống như điên đột nhiên cấp tốc chạy vội hắc ảnh dừng lại ở linh cắt trước người trăm bước khoảng cách tôn tiểu thánh trên mặt mang theo châm chọc cười cười bồ tát thời đại biến nếu ngươi không nghĩ ra có thể đi hỏi ngũ phương yết đế chữ nhật khác biệt thua ở ta lão tôn trên tay đại la kim tiên cũng không dừng ngươi một cái nhưng ngươi như còn muốn đánh ta lão tôn phụng bồi chỉ là ngươi thật sự dám đem sự tình làm lớn à. tôn tiểu thánh cười lạnh một tiếng nói có ý gì linh cắt n h í u chặt lông mày cổ họng khẽ run mấy lần định phong châu tôn tiểu thánh chỉ vào linh cắt trong tay hạt châu khinh bị nói bồ tát đem nó giao cho thái thượng lão quân thời điểm ôm loại tâm tính nào là từ đối với thái thượng lão quân tín nhiệm hay là trả thù phật môn lời này vừa nói ra linh cắt nhất thời nắm chặt định phong châu trên trán gân xanh kinh hoàng trong lúc nhất thời sắt khí bắn ra như lao tù giống như khóa chặt tôn tiểu thánh đừng như vậy lo ngại tôn tiểu thánh bình chân như vại vung vung tay tiếp tục nói na cha cùng nhị lang thần thế nhưng là thiên đình thần tiên tuy nói cùng ta lão tôn giao hảo nhưng ta lão tôn cũng không thể bảo đảm bồ tát phản bội phật môn tin tức sẽ không để lộ ra ngoài như vậy bồ t á t còn muốn cùng ta láo tôn luận bàn ả nói xong hắn yên tĩnh mà nhìn linh cát đối phó lao quái vật chỉ có đâm bên trong chỗ đau mới có thể làm cho lao quái vật tỉnh táo một ít bằng không linh cắt còn sẽ mang theo tư cách người bể trên coi rẻ tất cả tôn tiểu thánh liền muốn hướng về linh cắt chứng minh hắn cũng không phải là linh cắt có thể tùy ý bắt bí quả hứng n ũ n vô luận là mũ n ổ i não bên trên vẫn là tại về mặt thực lực vị này thân thể giữ tiểu tu di sơn không màng thế sự l a o quái vật từ lâu lạc đơn vị chương một trăm ba mươi lăm còn có chuyện tốt như thế linh cắt n g ư ờ i ra như phóng khuôn mặt thống khổ nội tâm chính gặp kịch liệt dãy rủa hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh hô tôn hầu tử tu vi có, có chỗ ó c tinh tiến thật đủ biến thái na cha bĩu môi phàn nàn nói ân nhân say mê với tu luyện nếu như không có đại sự chưa từng rời nước sôi màn đ ậ u nếu ngươi có ân người một nửa nghị lực cũng sẽ không dừng lại thái ớ t kim tiên mấy triệu nhiều năm nhị lang thần tức giận nói na cha khỏe miệng điên cuồng co giật hận không được phiến chính mình hai cái to mồm sớm biết sẽ bị nhị lang thần nhổ nước bọn hắn sẽ không hẳn làm miệng trước mắt đặt ở hoa quả sơn uy thế đều đã tàn đi bạch vân hiện lên ánh sáng mặt trời vung vãi lại là một mảnh a n lành mỹ hảo cảnh tượng bất quá đám mây bên trên linh cắt nhưng một mặt chất phác duy trì đầy đủ ba canh giờ đối diện tôn tiểu thánh ngồi ở cân đầu vân bên trên kéo q u a i hàm buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái còn không có muốn hiểu chưa tôn tiểu thánh l ầ m b ầ m lầu bầu nói l ầ m b ầ m hắn biết rõ linh cắt trạng thái cực kỳ dễ dàng thành ma liền như là đường tăng nhập ma lúc một dạng tâm cảnh t r i n h l ệ n h quá nhiều cự đại thục x ư n g lên voi xuống chó mà phật môn chấp nhận chính đạo nói dễ nghe một chút là tự cao tự đại nói khó nghe điểm là mắt toét một khi tâm cảnh xuất hiện t r i n h l ệ n h dễ dàng nhất thành ma cho nên mới có nhất nghiệm thành phật nhất nghiệm thành ma thuyết pháp bất quá tôn tiểu thánh cũng không bằng lòng gặp đến linh cắt thành ma dù sao đại la kim tiên đ i ê n phong linh cát một khi thành ma thực lực sẽ chưa từng có tăng vọt cho dù là hắn cũng chưa chắc ép được đọc truyện trái tim đen l u ám tại đến lúc đó hoa quả sơn tất nhiên lại sẽ tao n ộ một hồi đại thai chứng đạo người đơn giản ba loại lấy lực chứng đạo c h ả m tam thi chứng đạo lớn công đức chứng đạo bồ tát bê quan mấy triệu tải lại chỉ là khổ tu mà thôi tại sao chứng đạo nói chuyện tôn tiểu thánh như là đang lầm bầm lồ bẩu kỳ thực nói là cho linh cắt nghe hắn không phải là hiệu vương không thể so với linh cắt như vậy tu luyện ngàn tỷ năm lão quái vật càng hiệu tu luyện nhưng tôn tiểu thánh có rất nhiều lão quái vật chưa bao giờ có tư nguyên thời gian này liền thể hiện ra có hệ thống chỗ tốt hồng hoang thập đại linh can hắn trước sau nắm giữ quá sáu loại tiên thiên trí bảo cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không có thiếu thêm vào các loại kỳ nộ g cùng các loại ma thần huyết mạch theo hầu loại hình tôn tiểu thánh chính thức có được quá hắn mới có lên tiếng tư cách ngược lại tuy nhiên linh cắt thời gian tu luyện rất dài nhưng chưa bao giờ thực sự tiếp xúc quá kinh khủng đây mới là hắn tu vi trì trệ không tiến nguyên nhân căn bản vạn bối bất tài giúp đỡ tiền bối chỉ một con đường sáng tôn tiểu thánh nhàn nhạt nói t h ầ y du lượng kiếp đã lên phật môn như lai quan âm chờ chuẩn thánh cường giả muốn thành liền vô thượng công đức tiền bối sao không thử nghiệm phần một t r ê n canh hắn ngữ khí lười biếng tùy ý phảng phất là trong đầu xuất hiện liền thuận miệng nói mà thôi linh cắt nhưng như bị xét đánh cả người run lên bần bật cặp kia nguyên bản vô thần hai con mắt cũng trong nháy mắt khôi phục thần thái bình tĩnh mà nhìn tôn tiểu thánh thấy thế tôn tiểu thánh biết rõ linh cắt tâm ma không tại cho tới có chấp nhận hay không hắn đề nghị vậy thì không phải là hắn quan tâm công đức t h à n h thánh linh cắt hít sâu một hơi trắng bệnh khuôn mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục huyết sắc yêu tôn đại vương được bản tọa cúi đầu linh cắt chắp tay trước ngực thành kính bái phục cái này c u ố i đầu khiếp sợ na cha cùng nhị lang thần cũng làm cho vô số sợ hãi phật môn yêu linh ngoác mồm kinh ngạc ta không thấy mắt viễn thị đi linh cắt b ổ tát bái tôn hầu tử na cha chỉ vào trên trời nói to như thế nói bản quân nhìn thấy không cần ngươi nói nhị lang thần liếc na cha một chút nhữ lại lông mày nhìn về phía thiên không vừa còn hướng về phía tôn tiểu thánh hô đánh giết như huyết hải thâm cửu linh các đột nhiên giống như biến một người một dạng quả thực thật không thể tin so với na cha cùng nhị lang thần kinh ngạc linh cắt nội tâm càng giống là hiện ra lên biển động lão quân đã nói tây du đại thế không thể thay đổi nhưng thiên cơ che đậy định số bên trong xuất hiện đảo ngược biên số bản tọa không tin liên tự mình đến đây kiểm tra quả nhiên như lão quân nói tới ngươi thật có năng lực thay đổi tây du đại thế nhưng có thể làm được mức độ nào bản tọa mười phần chờ mong nhìn thấy linh cắt nhìn chằm chằm tôn tiểu thánh khe miệng dương lên nụ cười quỷ dị để tôn tiểu thánh tê cả ra đầu lao hòa thượng này không có loại kia sở thích đặc biệt đi trong nhà phật một đống nam nhân nhất định phải chuyển sinh thành nữ nhân nói không chắc trong nhà phật thật lưu chuyển lên loại kia mê đây không thể không phòng tôn tiểu thánh không được tự nhiên di chuyển thân thể bất cứ lúc nào phòng bị linh cắt nào tới nhưng linh cắt cũng không nhận thấy được tôn tiểu thánh dị dạng phối hợp lại nói bản tọa được ngươi ân huệ nợ ngươi một phần nhẫn quả sau này như có cần b ả n tọa ổn thỏa đem hết toàn lực giúp ngươi nói linh cắt quăng đến một viên sơn đen mà đen đồ vật xoay người rời đi tôn tiểu thánh còn chưa kịp tỉ mỉ quan sát một đạo hồng ảnh liền lui lại đây linh cắt bồ t á t đưa ngươi cái gì thứ tốt na cha nghệ cổ hiếu kỳ đánh giá nhị lang thần thì lại cao lạnh đứng ở một bên nhàn nhạt giải thích nói cựu đ ỉ n h thiết s á t tử linh cắt tiền thân độ ách chân nhân chỗ ở chính là cựu đ ỉ n h thiết s á t núi bát bảo vân quang đậu chỗ tây c ô lôn chính là hồng hoang đại phúc trạch chi điệm mà độ ách chân nhân chỗ ở lại càng là dựng dục một cái tiên thiên linh bảo chính là cái này cựu đỉnh thiết sát tử cựu đỉnh thiết sát tử không nở hoa không kết quả cần một trăm hội nguyên mới có thể thai ngén một con trai ẩn chứa pháp lực có thể khiến điệu tiên thẳng phá đại la kim tiên nhị lang thần đón đến liếc mắt nhìn tôn tiểu thánh trong lòng bàn tay hòn đá đen đột nhiên k h ẽ cười một tiếng nói không nghĩ tới linh cắt càng cam lòng đem một món bảo vật như thế đưa cho ân nhân tất nhiên là được ân nhân đại ân huệ ghi nợ ân nhân một cái thiên đại nhân quả đi tôn tiểu thánh một cái đ ẩ y ra na cha không tỏ ra ý kiến cười cười động động một mép liền có thể thu được một cái linh bảo nếu trên đời này có chuyện tốt như thế càng nhiều càng tốt bất quá so với linh cắt tiến hắn c ử u đình thiết sát tử tôn tiểu thánh càng để ý là hệ thống khen thưởng ngay tại nhị lang thần giải thích c ử u đình thiết sát tử nguyên do lúc hệ thống đồng thời công bố khen thưởng kết quả k e n chúc mừng túc chủ thành công s u ố i r ụ c linh cắt bồ tát thu được khen thưởng tám triệu công đức thu được khen thưởng thời gian đại đạo bản nguyên còn chưa quyết định đường tăng nhưng s u ố i r ụ c một cái đại la kim tiên cấp bậc bồ tát tôn tiểu thánh cũng không biết rằng nên khóc hay nên cười xem như hữu tâm trồng hoa hoa bất khai vô tâm cắm liễu liêu thành dừng đi có vẻ như na tra khoảng thời gian này rất thanh nhàn nói vậy tu vi nhất định có chỗ tinh tiến không ngại cùng chân quân luận bàn một phen cũng tốt củng cố tu vi tôn tiểu thánh khoe miệng dâng lên hướng về phía na trà cười xấu xa ta không ngươi đừng nói mỏ na t r a vội vã xua tay vâng tân nhân nhị lang thần hai tay ôm quyển sau đó nhắc theo tam tiêm thương đi đầu t r a lại đây đừng a ngươi không nên tới nha na t r a hú lên quái dị sau đó đầy khắp núi đồi khắp nơi vang vọng lên na trà thê thảm tiếng k ê ờ c h ư ơ một trăm ba mươi sáu ngưu ma vương nước mắt bắc c ầ u lô châu tiết giáo lại lập thúc đẩy tiên yêu phật cuộc chiến ở tổn thất mười vạn yêu tộc bắc câu lô châu lần thứ hai nên đón ngắn ngủi ôn hòa nhưng mà yêu tộc không ai không biết ôn hòa chỉ là giả tượng thiên đình cùng phật môn không thể nào để cho t i ệ t giáo phát triển lớn mạnh nhưng cự đại đa số yêu tộc cũng không biết thiên đình cùng phật môn ý đồ chân chính chính là thiên đồng cùng quyền liêm đương nhiên cái gọi là ôn hòa chỉ là nhằm vào đại chiến mà nói thân ở yêu tộc thế giới mới sẽ biết được nơi này vốn là hỗn loạn địa phương xì xì. hàn mang né qua máu tươi tung tóe một bộ máu nhuộm bạch bào đứng sừng sững ở vô số thi thể bên trong trên đầu một đôi sừng rồng đặc biệt tỉnh mục đích cách cờ cờ ý tờ tt ê ê một bên lục nhĩ mi hầu cắn một cái táo có tư có vị nhai nuốt lấy không sai một tháng thành t i ể u thái ớt kim tiên hậu kỳ sư tôn nói tới lấy chiến dưỡng chiến quả nhiên rất có hiệu quả nói lục nhĩ mi hầu tiện tay ném mất bị cắn một cái táo đi bộ nhàn nhã hướng ngao liệt đi tới còn chưa đủ ngao liệt vấy vấy đầu có ánh mồ hôi hột cùng đỏ tươi giọt máu hỗn hợp rơi xuống tới trong miệng phun ra trọc khí trong tròng mắt giữ tợn tơ máu từ từ biến mất sư tôn đã nói muốn ta đánh bại đại yêu về sau mới có thể trở về hoa quả sơn bằng vào ta thực lực bây giờ còn vô pháp đảm nhiệm được ngao liệt quật cường nói lục nhĩ mi hầu nhũ nhũ m à y đầu không nhịn được nói lại là này câu nói bắc câu lô châu đại yêu khắp nơi đều có thái ớt kim tiên cấp bậc cũng không có thiếu ngươi liền không thể chọn mấy cái đơn giản đối phó à? hắn không chỉ một lần khuyên qua ngao liệt thế nhưng là con rồng này chính là cái chết suy nghĩ nói cái gì sư tôn chính là hy vọng hắn có thể khiêu chiến tự thân cực hạ thái ớt kim tiên cấp bậc đại yêu vô pháp thỏa mãn hắn yêu cầu nhất định phải khiêu chiến cường đại hơn yêu tộc mới được cái kia siêu việt thái ớt kim tiên cũng không liền còn lại đại la kim tiên nha nhưng mà phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ bắc câu lô châu thành tựu đại l à kim tiên đại yêu một cái tay tính ra không quá được nhưng này có chút lớn yêu tùy tiện một con đều có thể dễ dàng bóp chết ngao liệt chẳng lẽ thật làm cho hắn đi chịu chết ta nghe sư huynh một lời đừng chịu chết tuồng thấy đỡ thì thôi cùng sư tôn cùng bế quan tu luyện hắn không tốt hơn sao lục nhĩ m i hầu tận tình khuyên nhủ nói hắn so với bất luận người nào cũng tiết mệnh cũng càng hiểu được bảo mệnh chi đạo không phải vậy ngàn tỷ năm đến đảo vong kiếp sống từ lâu để hắn phơi thây hoang dã trực giác nói cho hắn biết mang theo ngao liệt một khối xuất hành nhất định xảy ra đại sự nói không chắc còn sẽ liên lụy hắn hắn đang lo lắng vung ra ngao liệt một mình trở về hoa quả sơn nhưng nghĩ lại trở lại vô pháp cùng tôn tiểu thánh bàn giao mọi cách dây rủa phía dưới hắn còn là cố hết sức lưu lại sư minh nếu ngươi sợ sệt hãy đi về trước đi ta tự có đúng mực ngao liệt hoàn toàn nghe không vô lục nhĩ khuyên bảo lau chùi đi trên lưới kiếm vết máu liền chạy đi hướng bắc câu lô châu nơi sâu xa đi đến ta sẽ sợ sư huynh ta chẳng qua là khuyên ngươi lượng sức mà đi ngươi ai lục nhĩ vừa muốn mở ra trụy đột hình thức đã thấy ngao liệt đã đi xa hắn lúc này theo sau nhưng cũng cẩn thận từng ly từng tí một quan sát bốn phía hai người chân t r ư ớ c vừa đi hơn mười bóng người rơi vào bên trong chiến trường dẫn đầu mọc ra một con ngưu đầu vóc người khôi ngô khí thế bất phàm ngưu ma vương đại nhân những thi thể này hay là ấm áp nói vậy phạm tội người còn chưa đi xa thiểu yêu chắp tay báo cáo phí lời bọn họ không đi xa cần phải ngươi tới nói ngưu ma vương rên một tiếng một đôi mắt bọ nhưng nhìn về phía một chỗ khác hai hàng vết chân có thể thấy rõ ràng đủ để chứng minh phạm tội người hướng đi truy ngưu ma vương ra lệnh một tiếng mang theo một đám tiểu yêu chạy gấp tới cùng lúc đó lục nhĩ mi hầu cùng ngao liệt lấy thần nghiệm nhận biết được ngưu ma vương khí tức sư đệ đây chính là ngưu ma vương nghe nói đã là nửa chân đạp đến tiến vào đại la kim tiên đại yêu nghe sư huynh một lời khuyên mau mau ly khai đi lục nhĩ vẻ mặt nóng n ả y mất bình t ĩ n h nói c h ê n g ngao liệt không những liên tục còn đem kiếm rút ra lục nhĩ mặt đen lại thậm chí muốn chạy trốn nhưng hai chân nhưng không nghe sai khiến x ử tại chỗ cũ được coi như ta xui xẻo lục nhĩ c ư ờ i khổ một tiếng từ trong thai n ặ n r a kim cô đồng giữ tại trên tay v ù vù, vù. sắc bén phong thanh không ngừng truyền đến rất nhanh như ma vương cùng một đám tiểu yêu đi tới rồi khí thế hung hung như ma vương mang theo cường đại cảm giác ngột ngạt cặp kia tinh hồng trong con ngươi đều là sắc cơ song đời lục nhĩ ai thán một tiếng thân niệm cảm giác lần thứ hai xác nhận như ma vương không phải là bọn họ hai có thể đối phó các ngươi như ma vương hô to một tiếng vừa muốn mở miệng chửi bậy lại đột nhiên sững sờ ở tại chỗ hiền đệ hắn n g h n cổ t r ừ n g lớn mắt b ò một mặt không dám tin tưởng lục nhĩ cùng ngao liệt liếc nhau một cái đều là nhìn thấy trong mắt đối phương n g h i hoặc ngưu ma vương tựa hồ đem ngay trong bọn họ một cái để làm người nào đó hiền đệ thì ra là ngươi nha ai nha đều là hiểu nhầm trước nghe thiên đồng nói ngươi không muốn đến bắc câu lô châu không nghĩ tới chỉ là thoái thác c h i tử chính mình lén lút chạy tới lại ngay cả đại ca cũng không trước đó thông báo một chút ngươi q u á không có suy nghĩ ngưu ma vương tấm kia khổ đại c ử u thâm ngưu mặt nhất thời đổi nụ cười chỉ là hắn quá xấu cười rộ lên càng khó coi mấy câu nói hạ xuống lục nhĩ nhất thời bỗng nhiên tỉnh n ộ nguyên lai、like、ngưu ma vương đem hắn nhận lầm thành tôn tiểu thánh giữa hai người s á c thực tương tự bằng không lúc trước phật môn ý đồ để hắn thay thế tôn tiểu thánh nhưng lục nhĩ càng không biết nếu tây du dựa theo nguyên bản nội dung cốt t r u y ệ n tiếp tục tiến hành hắn và tôn tiểu thánh trong lúc đó còn sẽ lên diễn vừa ra thật giả mỹ hầu vương thậm chí cuối cùng chết cái kia đến tột cùng là người nào cũng không tốt nói nguyên lai là đại ca a dọa ta láo tôn nhảy một cái lục nhĩ quả đoán như ý cái b ò học tôn tiểu thánh thiền ngoài miệng cùng ngưu ma vương bắt đầu giao lưu ô ô. đột nhiên ngưu ma vương khóc lên thực tại dọa lục nhĩ nhảy một cái hiền đệ ngươi có thể coi là nhận ta cái này đại ca đại ca còn tưởng rằng lần trước ngươi nói tuyệt giao là thật đây ngưu ma vương hung hăng lau nước mắt to như hạt đậu giọt nước mắt bùn bùn rơi trên mặt đất xem bộ dáng là thật khóc lục nhĩ nhất thời cảm thấy l u n g túng hắn hoàn toàn không rõ ràng tôn tiểu thánh cùng ngưu ma vương trong lúc đó phát sinh cái gì vì ngăn ngừa lòi chỉ có thể đứng ở một bên cười ngây ngô tính toán không nói nếu hiền đệ đến bắc câu lô châu tự nhiên là muốn đi thấy vô đ ư ờ n g thánh mẫu nàng lao nhân ra thế nhưng là vẫn luôn rất muốn gặp n g ư ờ i đây ngưu ma vương một cái nắm ở lục nhị cái cổ cả người ngưu giận vị suýt nữa đem lục nhị hơn ngất đi vô đ ư ờ n g thánh mẫu ngao liệt chăm chú trên tay kiếm trong mắt xuyên thấu qua một trận hàn quang đúng lục nhĩ mạnh mẽ gõ một hồi ngao liệt chán mạnh mẽ nguyết hắn một cái tựa hồ muốn nói ngươi không muốn sống liền vô đương thánh mẫu chú ý cũng dám đánh a đây không phải long tộc à. ả ngưu ma vương khinh bỉ mà nhìn ngao liệt chạy nước miếng cũng chạy đến mặt đất cái k i a một đám tiểu yêu cũng mắt buốc thanh quang phảng phất đang nhìn một đạo mỹ vị món ngon chương một trăm ba mươi bảy đồ nhi nguy rồi long gan phượng tủy h thần tiên cũng không chống đỡ được mỹ vị thêm vào long tộc cùng yêu tộc từ vua yêu đại chiến lúc tích góp lại lai、like、ân đoán nghiệm không đem ngao liệt ăn sống nuốt tươi đã xem như đối với hắn tương đối khách khí hiền đệ người tới liền đến chứ trả lại đại ca mang giày như vậy lễ t r ọ n g vật vậy đại ca sẽ không khách khí nhận lấy giải thích ngưu ma vương nhấc theo hôn thiết côn khí thế hung hung hướng ngao liệt cất bước đi tới lúc này ngao liệt nhấc theo kiếm thủ thế chờ đợi đại la kim tiên cấp bậc đại yêu hắn là không có hy vọng chiến thắng nhưng thái ớt kim tiên điên phong ngưu ma vương nhưng có thể nhất chiến vào giờ phút này ngao liệt chiến y dâng trào thực lực không giữ lại chút nào tán phát ra ồ thái ớt kim tiên trung kỳ long tộc khá tốt nha bất quá hay là muốn chết ngưu ma vương cười lớn một tiếng nâng lên hôn thiết côn ầm ầm nện xuống chờ chút lục nhĩ hét lớn một tiếng để ngang giữa hai người căm tức nhìn ngưu ma vương quát lớn n ư u ma vương nếu ngươi dám động ngao liệt một c ọ n g đồng ta lão tôn liền cũng không tiếp tục nhận ngươi cái này đại ca hậu ngao liệt lâu như vậy cũng không thể hiện tại kiếm tuổi ba nằm thiêu một giờ a huống hồ ngao liệt chết hắn làm sao hướng về tôn tiểu thánh bàn giao ngay vậy nhu ma vương thu lên hôn thiết côn bịu m ô i nói hiếm thấy hiền đệ yêu cầu đại ca đại ca ha có thể không nể mặt ngươi bất quá hiền đệ nếu đến bắc câu lô châu tự nhiên là muốn đi thấy vô đương thánh mẫu đại ca vì ngươi dẫn đường hắn xoay người phất tay phái một đám tiểu yêu c h ọ i nụ ạ toại nhưng kiên trì muốn cho lục nhĩ cùng ngao liệt thấy vô đ ư ờ n g thánh mẫu lục nhĩ vẻ mặt đau khổ liếc ngao liệt một chút nếu là thấy vô đ ư ờ n g thánh mẫu ngươi và ta thân phận nhưng là bại lộ cái tên nhà ngươi vì sao liền không thể dài một chút đầu góc nhưng mà ngao liệt nhưng như là không nghe thấy giống như vậy sắc bén hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m n h ư ma vương tựa hồ còn đang vì vô pháp cùng n h ư ma vương giao thủ mà canh cánh trong lòng tùy hứng ra hỏa lục nhi liếc mắt bất đắc dĩ nói ngưu ma vương thực lực không thể nghi ngờ lục nhi cùng ngao liệt lên cùng một nơi cũng chưa chắc là ngưu ma vương đối thủ lục nhi cũng không phải là không nghĩ tới đào tẩu ai lại biết ngưu ma vương tựa hồ đối với hắn cái này hiền đệ đặc biệt chăm sóc dọc theo đường đi cũng câu được câu không cùng hắn chém gió căn bản không cho lục nhi đào tẩu thời cơ phượng quận nơi này ở long hán sơ kiếp thời kỳ chính là phượng hoàng nhất tộc tụ tập vị trí long hán sơ kiếp về sau long tộc p h ư ợ nhưng g cùng kỳ lân tộc tộc, tổ c lân kỳ k ba chiến, dẫn đến dẫn ờ thịnh tam t đại ộ càng suy vua yêu bại. khởi. Do đó tộc tộc cùng m p h ư ợ quan ậ t cũng bởi vậy h o g phế. trọng mặc dù hoang phế, phượng quật cũng là ấ xuất t thánh phát từ t khó kiến chứng phúc nhắc. Nhưng coi cứ cũng cân càng điện. đương lần này quan đây điểm, Vô mô là là r một điểm ở chỗ phượng quật chính là bắc câu lô châu trung tâm mặc dù thiên đình cùng phật môn đánh vào bắc câu lô châu đến dựa vào phượng quật danh trời hiểm trở cũng có thể miễn cưỡng chống đối một trận v â n tiêu bên trên lục nhi quan sát v ư ợ n g quật bốn phía vô số đại yêu tụ tập ở đây đông đúc trình độ quả thực so với người tộc trưởng an còn muốn phôn hoa thật không nghĩ tới chỉ là ba trăm năm vô đ ư ờ n g thánh m ẫ dĩ nhiên đem bắc c ầ u lô châu chế tạo như vậy phồn vinh đợi một thời gian cùng thiên đình cùng phật môn địa vị ngang nhau cũng không phải việc khó lục nhi không khỏi cảm thán nói không sai như ma vương đắc ý mà cười nói nghe nói thiên đồng tự mình đi quá hoa quả sơn mời hiền đệ gia nhập thiện giáo Lại bị hiền đệ từ chối. Bây giờ tận mắt nhìn đến bắc câu lô châu phồn thịnh, hiền đệ có thể có thay đổi suy nghĩ ý tứ. Ngay vậy, lục nhĩ cùng ngao liệt liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương lộ ra một chút kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết thiên bồng đi qua hoa quả sơn, còn cùng tôn tiểu thánh tiếp xúc qua. nhưng nếu là sư tôn ý tứ, bọn họ sao dám tùy ý thay đổi. đại ca nói dỡn: bắc câu lô châu cố nhiên phồn t h ị n h nhưng tiểu đệ càng yêu thích tiến tĩnh. so sánh với đó, hay là hoa quả sơn thích hợp hơn tiểu đệ đại ca không nên lại nói lục nhĩ quả đoán từ chối hắn cũng không dám cho tôn tiểu thánh t r e o chọc quá nhiều phiền phức có ngao liệt cái này một cái phiền phức cũng đã đủ đủ để đầu hắn đau ai nếu như thế đại ca sẽ không nhiều lời ngưu ma vương thở dài liền xoay người ở trên mặt hắn chút nào không nhìn thấy thất vọng trái lại khoe miệng câu lên một tia đ ộ con g p h ả n phất đối với lục nhĩ gia nhập rất có tự tin hắn sẽ có suy nghĩ này đơn giản là dựa vào vô đương thánh mẫu dưới cái nhìn của hắn tôn tiểu thánh lại quật cường cũng không ngăn được vô đương thánh mẫu u y áp cho dù là ép buộc cũng có thể mạnh mẽ lưu lại tôn tiểu thánh đáng tiếc ca lục nhi không phải là tôn tiểu thánh mặc dù tôn tiểu thánh tự mình đến bắc câu lô châu cũng không phải năm trăm năm trước hắn đến như ma vương nhẹ giọng nhắc nhở một tiếng ấn xuống đám mây mang theo hai người hướng về phượng quật bay đi trong lúc nhất thời vô số không có ý tốt ánh mắt dồn dập con tới mà đại đa số ánh mắt cũng nhìn chằm chằm nao liệt thậm chí còn kèm theo hốt trượt hốt trượt tiếng nuốt nước miếng âm đi sang một bên hai vị này là ta lão ngưu vì là vô đương thánh mẫu có khách tới chớ có làm cản ngưu ma vương một cái tắt đập bay một con tiểu yêu lớn tiếng quát lớn yêu tộc bên trong thực lực vi tôn ngưu ma vương ở yêu tộc ở trong thế nhưng là có tiếng đại yêu còn vì gia nhập bắc câu lô châu trước sức ảnh hưởng liền thâm nhập thần châu bốn địa mà gia nhập bắc câu lô châu lại càng là được vô đương thánh mẫu trọng dụng đồng dạng tiểu yêu nào dám đối địch với hắn đi thôi ngưu ma vương làm cái thủ thế đi đầu bước vào phượng quật lục nhĩ khẽ nhả một ngụm trọc khí nhìn sơn đen mà h ắ t động quật hận không được xoay người đào tẩu sớm biết như vậy còn không bằng cùng ngưu ma vương liều hay là còn có thể khiến cho một tia sinh cơ nếu trực diện vô đương thánh mẫu vậy thì một tia sinh cơ đều không có a lục nhĩ biết vậy chẳng làm hiện tại đụng một cái cũng được đột nhiên ngao liệt cái kia thanh â m lạnh như băng chuyền đến tiếp đó hắn nhắc theo kiếm sải bước hướng ngưu ma vương đi đến mắt thấy ngưu ma vương không hề phong bị mà ngao liệt sắp đắc thủ một luồng cực cường cảm giác ngột ngạt từ phượng quật nơi sâu xa cồn cồn m à tới hô cồn phong tàn phá bờ bãi như một con vô hình cự thủ mạnh mẽ đánh vào ngao liệt trên thân phúc một mảnh đỏ tươi dịch thể r ộ i trong không khí ngao liệt như d i ề u đ ấ a dây bay thẳng ra phượng quật a sớm biết ngươi cái này long tộc không nói đạo nghĩa hiền đệ lần này chỉ sợ ngươi không bảo vệ được hắn ngưu ma vương cười lạnh một tiếng phất tay phượng quật ở ngoài những cái mắt nhìn chằm chằm yêu tộc cùng nhau tiến lên tựa như phải đem ngao liệt phân mà ăn ngươi dám một tiếng nổ uống vang lên tiếp đó một căn kình thiên trụ giống như thiết côn ầm ầm hạ xuống ầm ẩm nổ vang đầy trời bụi bặm cùng đá vụn khuyết tán ra trong đó còn kèm theo vô số yêu tộc thống khổ tiếng têu rên hiền đệ ngươi làm cái gì vậy ngưu ma vương kinh ngạc nói vừa dứt lời hư lệnh một tiếng từ phượng quật bên trong truyền đến ngu xuẩn đến bây giờ ngươi còn tưởng rằng hắn là tôn hầu tử ả theo đạo kia thanh âm lạnh như băng văng lên một chương trắng non nữ nhân mặt xuất hiện ở ngoài động vạn trượng hoa quang tùy ý bắc câu lô châu lớn rất có cảm giác ngột ngạt khí tức giống như đại sơn áp chế gắt gao lục nhị cùng ngao liệt không thể nghi ngờ tới là chuẩn thánh cấp bậc cường giả mà ở bắc câu lô châu chi có thực lục nhĩ nhìn mặt trước giống như đại sơn giống như vô đương thánh mẫu cười khổ một tiếng hắn sớm biết không thể gạt được vô đương thánh mẫu cho dù hắn cùng với tôn tiểu thánh thật có quá nhiều chỗ tương tự nhưng lục nhĩ tên cũng đồng dạng không nhỏ hồng quân giảng đạo lục nhĩ học trộm cho nên hồng quân hạ xuống pháp bất truyền lục nhĩ trách phạt vô đương thánh mẫu chính là t i ệ t giáo nhất đại đệ tử tự nhiên nghe nói qua lục nhĩ tên có thể nhận ra hắn căn bản chẳng có gì lạ thêm nữa bên cạnh hắn còn cùng cái long tộc mặc dù không có vô đương thánh mẫu đứng ra cũng đủ để khiến hai người trở thành yêu tộc mọi người chỉ trích sư đệ a hai ta lần này xem như triệt để cắm như có kiếp sau ngươi có thể dài một chút tâm đi lục nhĩ cười khổ nói ngao liệt chăm chú kiếm trong tay dãy g ù a nửa ngày lại đều không thể ở vô đương thánh mẫu uy áp mạnh mẽ bên dưới đứng dậy c h u ẩ n thánh cường giả quả nhiên đáng sợ quật cường ngao liệt cũng từ bỏ đáng ghét ngươi đến tột cùng là người nào vì sao giả trang bản tọa hiền đệ ngưu ma vương phẫn nộ quát hắn chừng mắt mắt bỏ nỗ lực nhìn thấu lục n h ị biến hóa chi thuật nhưng xem nửa ngày càng không có tìm ra chút nào kẽ hở hôn thế tứ hầu tôn hầu tử chính là thông minh linh hầu mà hắn thì là lục n h ị mi hầu hai người tướng mạo tương tự s á c thực không dễ dàng phân biệt ra được vô đương thánh mẫu ngữ khí băng lánh giải thích nói dưới cái nhìn của hắn lục nhĩ vốn là bất nhập lưu nhân vật có thể tồn tại đến nay hoàn toàn là dựa vào thoát thân bản lĩnh bất quá nàng càng để ý là hồng quân tằng tuyên bố pháp bất truyền lục nhĩ có thể lục nhĩ nhưng có thần thông tất nhiên là có người lén lút mà đem thần thông truyền thụ cho hắn nói đi người nào là gan lớn như vậy dám truyền cho ngươi thần thông vô đương thánh mẫu quát lạnh nói nghe vậy lục nhi nhất thời tâm m át hắn lo lắng nhất sự tình đúng là vẫn còn phát sinh nếu không có vì cứu ngao liệt hắn há sẽ dễ dàng vận dụng thần thông mà đại giới chỉ sợ là so với chết càng khó chịu rơi vào vô đương trên tay ngươi lục nhi không có gì để nói nhiều muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi lục nhi c ắ n chặt răng cửa ải đánh chết không đề cập tới tôn tiểu thánh được rất tốt vô đương thánh mẫu c ư ờ i lạnh một tiếng ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra lục nhĩ thân thể không tự chủ được hướng nàng bay qua đúng vô đương thánh mẫu năm ngón tay gắt gao nắm lấy lục nhĩ cái cổ tấm kia tinh xảo như băng điêu giống như mặt khoảng cách lục nhĩ bất quá một thước khoảng cách ngươi cho rằng không nói bản tọa liền không tra được bản tọa trước hết giết con rồng kia lại đem ngươi trong thần thức ký ức lấy ra đơn giản rất giải thích nàng cho bỏ ma vương một cái tàn nhẫn ánh mắt người sau hiểu ý lúc này cười lớn một tiếng các huynh đệ ăn cơm theo n h u ma vương tiếng la rơi xuống đất vô số tham lam yêu tộc điên c u ồ n g hướng ngao liệt vỗ tới song đời lục nhi không đành lòng đóng chặt hai mắt đào vong ngàn tỷ năm lâu dài đúng là vẫn còn chạy không thoát mệnh số hoa quả sơn bế quan tu luyện tôn tiểu thánh đột nhiên run sợ một hồi đ ố n g nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía lòng bàn tay nơi đó một tia hồn phách mảnh vỡ run dày kịch liệt như ẩn như hiện phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ biến mất bắc câu lô châu tuy ô n t i ể thánh hai con mắt phát trợ mất trên liệt thực lực không tính hai lệnh, nhĩ không con biến đoàn. cùng ngao đại Lục lực đạo bồ ở ế u Mặc dù đ ụ nói g không không Nhưng cũng giới. với vấn vỡ đại kim tiên đại lại, tại biến mất biên đánh đề. chạy la là lục mảnh mất yêu nhĩ hồn cấp bậc phách c thể thánh mẫu tự mình ra tay. Tuy nhĩ bách chờ chỉ mình đem đến đó độ, đương mức mẫu lục bức có n ó vua ra tôn tiểu thánh tự tin đại la kim tiên bên trong không có đối thủ nhưng cũng không dám bất cẩn cho rằng có thể vượt qua truyền thánh vì là để ngừa v ắ n nhất hắn hầu như mang tới có bao nhiêu dòng roi pháp bảo bắc câu lô châu trên khoảng không vô số yêu tộc nhận ra được một luồng cường hãn khí tức thẳng trùng phượng quật dồn dập trốn vào vân tiêu truy đuổi đi qua cùng lúc đó thiên đồng cùng quyển liêm cũng thấy rõ đến tôn tiểu thánh tồn tại ân nhân vì sao sẽ xuất hiện ở đây thiên đồng một mặt kinh ngạc nói chẳng lẽ bắc câu lô châu ra đại sự quyển liêm nghi ngờ nói cùng qua xem một chút thiên đồng lập tức đứng dậy cung q u y ề n liêm cùng hướng về phượng quật truy đuổi đi qua lúc này phượng quật đang trải qua huyết chiến ngao liệt cầm trong tay bảo kiếm huyết chiến yêu tộc vô đương thánh mẫu vẫn chưa hơn nữa ngăn cản phảng phất ở giống như xem diễn như ma vương liếm liếm môi đầy hứng thú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào ngao liệt bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay thịt g i n g a bản tọa đều sắp quên thịt g i n g là hương vị gì như ma vương chạy chạy nước miếng cười hát hát nói ngay tại ngao liệt lảo đảo một cái lộ ra kẽ hở lúc ngưu ma vương mãnh liệt để lên hôn thiết côn chạy tới một côn này tử lôi đình vạn quân mặc dù toàn thịnh thời kỳ ngao liệt cũng chưa chắc chịu đ ự n g được huống chi là bây giờ cùng đổ mạt lộ hắn mạng ta mất rồi ngao liệt nhắm mắt chờ chết ẩm một tiếng vang thật lớn về sau ngao liệt thân thể bị cuồng phong hất bay ra ngoài hắn đ ỗ n g nhiên mở mắt ra nghi ngờ không thôi nhìn mình nguyên bản vị trí đã thấy một thân kim giáp ngọc y vững vàng đứng ở ngưu ma vương trước mặt một tay nắm chặt hôn thiết côn sư tôn ngao liệt mũi đau xót vì cứu hắn tôn tiểu thánh đúng là vẫn còn xuất quan hiền đệ thật là ngươi ngưu ma vương nghi hoặc mà nhìn tôn tiểu thánh qua h ố c c h o một dạng đầu h ố c có chút c h u y ể n không đến c h ỗ ngoặt tôn tiểu thánh lạnh lùng xem một chút ngưu ma vương ta lão tôn đã từng nói ngươi và ta trong lúc đó huynh đệ tỉnh nghĩa từ lâu ân đoạn nghĩa tuyệt nếu không có xem ở thái thượng lão quân trên mặt ta phải giết ngươi quyết tuyệt lời nói xuất khẩu tôn tiểu thánh mãnh liệt vùng một cái hôn thiết côn liền mang theo ngưu ma vương trực tiếp vứt ra bên ngoài ngàn dặm ẩm xa xa đại sơn ầm ầm sụp đổ tôn tiểu thánh lực đạo có thể nói khủng bố nguyên bản điên cuồng tiểu yêu giờ khác này sợ đến cả người run lên mặc dù bọn họ hết sức khát vọng ăn một cái thịt rồng nhưng đối mặt tôn tiểu thánh loại này cường giả khủng bố nhất thời tỉnh táo lại ngươi chính là hoa quả sơn tôn hầu tử vô đương thánh mẫu trên mặt mang theo hiền lành mỉm cười cặp kia dùng dài con ngươi tản ra tinh quang nàng thả ra thần n i ệ m nỗ lực cảm giác tôn tiểu thánh tu vi lại phát hiện trong truyền thuyết lực chiến ngũ phương yên đế vượt qua văn t h ủ bồ t á t tôn hầu tử cũng chỉ là chỉ là thái ất kim tiên hậu kỳ quá không khoa học thú vị thực lực ngươi cùng tu vi tranh lệch lớn như vậy bản tọa cũng khó có thể lý giải được bất quá yêu tộc ở trong gia ngươi một cái quái thai như vậy là tốt sự tình gia nhập t i ệ t giáo cộng đồng đối kháng thiên đình cùng phật môn làm sao vô đương thánh mẫu vươn tay ra y đổ mời chào tôn tiểu thánh tầng kia hiền lành dưới khuôn mặt lại là nắm giữ lấy lục nhĩ đại quyền sinh sát một tay dụ dỗ một tay d ơ gậy hảo thủ đoạn a thế nhưng là ta láo tôn từ chối tôn tiểu thánh quả quyết nói ngươi không sợ bản tọa giết lục nhĩ vô đ ư ơ n g thánh mẫu hơi nhữ mày nhưng cũng không kinh ngạc nàng từ lâu đoán được kết quả dù sao nàng từng phái thiên bồng đi vào mời chào quá tôn tiểu thánh cũng bị cự tuyệt bất quá nàng đối với tôn tiểu thánh so sánh co kiên trì chỉ cần có thể thành công lôi kéo hắn không tiếc lấy bất luận là thủ đoạn gì chương một r b ư ơ chín bắp đùi đưa qua đến để ta lão tôn ôm một cái khi đến tôn tiểu thánh liền làm tốt cùng vô đương thánh mẫu t ử đấu chuẩn bị sở hữu pháp bảo tại thân một khi khai chiến hắn không thể không tử chiến đến cùng nhưng dù cho như thế đối đầu chuẩn thánh cũng không có phần thắng chút nào nhưng lục n h ĩ cùng ngao liệt lại không thể không cứu vô đương thánh mẫu bắt lục n h ĩ cũng chỉ là muốn biết được hắn cái này một thân thần thông là từ nơi nào học được đúng không tôn tiểu thánh vẻ mặt không hề lay động hắn xác thực căng thẳng nhưng cũng không sợ sệt bây giờ cục diện sợ sệt không có bất kỳ chỗ dùng nào làm sao t ử vô đương thánh mô trong tay cứu lục nhị cùng ngao liệt mới là quan trọng nhất xác thực trước bản tọa đối với cái này rất là hiếu kỳ nhưng hiện tại bản tọa đối với ngươi càng thêm hiếu kỳ vô đương thánh mô khẽ cười một tiếng lắc đầu phủ định nang biểu dương đã không để ý lục nhĩ thần thông là từ nơi nào học được chỉ cần bảo hộ tôn tiểu thánh lục nhĩ cái mạng này liền có hắn giá trị đối với cái này tôn tiểu thánh cũng không kinh ngạc thất bại ngũ phương yết đế chiến thắng văn thù bồ tát tuy tiện lấy ra một chuyện đều đủ để, để tiệt giáo cực lực lôi kéo hắn cây lớn thì đón gió to a đáng tiếc ta lão tôn lại không dự định gia nhập tôn tiểu thánh nhẹ nhàng lắc đầu nói vô đương thánh mẫu cần làm rõ ràng tiên yêu phật đại chiến căn bản cũng không ở chỗ yêu tộc quật khởi mà là thiên đ ồ n g cùng q u y ề n liêm tây du đại thế không đảo ngược thiên đ ồ n g cùng q u y ề n liêm thế tất yếu gia nhập tây du hành trình ta lão tôn cũng là cũng giống như thế nếu ta lão tôn cũng gia nhập tiệc giáo như vậy bắc câu lô châu bình tĩnh sẽ lần nữa bị đánh vỡ đây là vô đương thánh mẫu cùng vô số yêu tộc tình nguyện nhìn thấy à tôn tiểu thánh ngữ trọng tâm trường địa giải thích nói một mực tăng cường thực lực cũng không thể giải quyết bắc câu lô châu vấn đề trái lại sẽ bởi vì tôn tiểu thánh gia nhập b ư ớ c bách thiên đ ỉ n h cùng phật môn không thể không lần thứ hai tấn công yêu tộc việc này hắn đã cùng thiên đồng nói rất minh bạch vì sao vô đương thánh mẫu chính là không nghe lọt đâu ít nói nhảm bản tọa muốn chính là cùng thiên đ ỉ n h cùng phật môn quyết nhất tử chiến tiết giáo muốn phục hưng thế tất báo huyết hải thâm cứu vô đương thánh mẫu vô tình đạo nàng là quyết tâm muốn chuyển tới thiên đ ỉ n h cùng phật môn chẳng trách không để ý tiên yêu phật đại chiến tôn tiểu thánh cũng từ bỏ khuyên bảo hắn bản ý không muốn trêu chọc thiên đình Phật môn. càng không muốn t r e o chọc bắc c ầ u lô châu một mực cầu thả chậm rãi tu luyện đột phá thánh nhân nó không tốt hơn sao vì sao phải khiến cho người người oán trách tam giới đại loạn đây nếu như thế cái kia liền không có gì để nói nhiều đạo bất đồng bất tương vi mưu đánh đi tôn tiểu thánh nhấc lên hai tay tay trái t h í thần thường tay phải hai mươi từ viên định hải châu trong n g á y mắt hắn chiến ý tăng lên tới đỉnh điểm đối mặt chuẩn thánh cấp bậc cường giả hắn tự nhiên không dám chậm trễ chút nào không biết tự lượng sức mình vô đương thánh mẫu cười lạnh một tiếng hoàn toàn không có đem tôn tiểu thánh để ở trong mắt n à n g cũng thật có phần này tư cách hô tôn tiểu thánh thở một hơi dài nhẹ nhõm chỉ là trực diện vô đương thánh mẫu hắn đã cảm giác áp lực liền như là lúc trước đối mặt quan âm một dạng chuẩn thánh quả nhiên không phải là dễ dàng đối phó như thế trở lại tôn tiểu thánh hét lớn một tiếng theo âm thanh hạ xuống dưới chân hắn lại lên một đạo t r ậ n pháp quanh thân buôn phía các thăng lên một thanh trí bảo chu tiên kiếm lục tiên kiếm hãm tiên kiếm tuyệt tiên kiếm trong c h ư ớ c mắt chu tiên kiếm trận hoàn mỹ khởi động đây mới là tôn tiểu thánh cuối cùng át chủ bài nếu liền chu tiên kiếm trận cũng không ngăn nổi vô đương thánh mẫu hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh nhưng mà kiếm trận mới vừa lên xung quanh c ố này cực cường cảm giác ngột ngạt liền đột nhiên tàn đi vô đương thánh mẫu ngơ ngác mà nhìn chu tiên kiếm trận hoàn toàn thất thần ngươi ngươi vì sao lại có chu tiên kiếm trận vô đương thánh mẫu cả kinh nói lời này vừa nói ra vô số yêu tộc đều là chấn động vô cùng c h u tiên kiếm trận đây chính là tiền nhiệm tiệt h giáo gọi lại thông thiên sở hữu chính là tiên thiên trí bảo bên trong sát phạt đệ nhất hung khí kết hợp chu tiên trận đồ cần bốn vị thánh nhân mới có thể phá giải có thể nó dĩ nhiên xuất hiện ở một vị thái ớt kim tiên hầu tử trong tay quá không thể tin được xem ra bắc câu lô châu tin tức quả nhiên không phải là rất linh thông a tôn tiểu thánh cười nhạo nói chu tiên kiếm trận đã không chỉ một lần bị hắn thi chuyển ra tạo thành oanh động cũng bây giờ thiên thế nhưng là vô đương thánh mẫu kinh ngạc cũng tuyệt không xem diễn xuất tới có thể thấy được nàng xác thực chưa từng nghe nói ân nhân dừng tay một tiếng bạo huống chuyển đến tôn tiểu thánh quay đầu lại nhìn tới thấy thiên đồng cùng quyển liêm vội vội vàng vàng tới rồi dầm thiên đồng quỳ gối vô đương thánh mẫu trước mặt ôm quyền nói thuộc hạ vẫn chưa báo cho biết chu tiên kiếm trận tồn tại là không muốn quấy nhiều ân nhân muốn ân quấy u q bế A n luyện. Hơn nữa, Thánh Tiên trận sơn bên trong xuất hiện, nhất định tu một biết xuất tới. Mẫu Chu quả chạy khi hoa phải kiếm được ở sẽ vô ậ Phật y lúc, cùng Thiên Đình m n sẽ thừa dết khe hở dịp vào bắc câu lương ô Tôn vô Châu. Thuộc việc liếc hạ suy nghĩ Thiên nhìn Thánh, hiển hồ thẹn. suy quá giấu Tiểu mắt trên mặt lộ này. lần, liền ẩn giấu việc này. Thiên Đồng ba ra đ thánh mẫu vẫn chưa nổi giận cặp kia dùng dài hai con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tôn tiểu thánh chu tiên kiếm trận chính là sư tôn sở hữu như sư tôn không muốn ai cũng vô pháp cướp đi nó vừa xuất hiện ở trong tay ngươi nói rõ ngươi đã được sư tôn tán thành bản tọa liền không còn bức bách ngươi áp bách tận tán vô đương thánh mẫu cũng đem lục nhĩ thả xuống vốn cho là sẽ là một hồi kịch liệt t ử chiến cũng tại chu tiên kiếm trận xuất hiện về sau lắng lại qua loa như vậy tôn tiểu thánh âm thầm thở một hơi âm thầm vui mừng thông thiên giáo chủ có dự kiến trước nếu không phải là chu tiên kiếm trận chỉ sợ hắn còn thật không dễ dàng đi ra bắc câu lô châu đa t ạ tôn tiểu thánh chắp tay ô m quyền một cái ánh mắt đem lục nhị cùng ngao liệt triệu hoán xoay người lại một bên liền dự định ly khai chờ chút vô đ ư ơ n g thánh mẫu gọi lại ba người còn có việc tôn tiểu thánh nhất thời cảnh giác lên chu tiên kiếm trận thế nhưng là bao nhiêu người thèm nhỏ nước giải pháp bảo dĩ vãng đều tại thông thiên giáo chủ trong tay người bên ngoài liền cướp giật suy nghĩ cũng không dám có có thể nó hiện tại rơi vào một cái thực lực cao cao không tới thấp không song hầu tử trong tay sinh sôi ra cướp giật suy nghĩ liền chẳng có gì lạ cho dù là vô đương thánh mẫu cũng không thể không phòng thủ đừng lo thông thiên giáo chủ chính là bản tọa sư tôn hắn đã tin mặc ngươi mới đưa chu tiên kiếm trận ban tặng ngươi bản tọa lại sao dám cướp giật chỉ là lấy ngươi thực lực bây giờ e sợ khó có thể bảo hộ loại này trí bảo nếu ly khai bắc câu lô châu liền không người bảo hộ vậy lúc ngươi làm sao tự vệ vô đương thánh mẫu lo lắng nói nghe vậy tôn tiểu thánh trong lòng cả kinh khó nói vô đương thánh mẫu còn mạnh mẽ hơn lưu hắn lại đột nhiên một đoá bạch liên rơi vào tôn tiểu thánh trong tay vật ấy tên là vô đương bạch liên chính là bản tọa thiếp thân linh bảo theo không sánh được ngươi người mang những cái cực phẩm tiên thiên linh bảo nhưng bản tọa có thể thông qua vật ấy cảm giác ngươi là có hay không gặp nạn nếu thiên đình cùng phật môn phái chuẩn thánh làm khó dễ cùng ngươi bản tọa nhất định phải sẽ lập tức chạy tới vô đương thánh mẫu nhu hòa thanh n â m c h u y ể n vào tôn tiểu thánh trong hai tôn tiểu thánh giật mình một hồi có b ắ p đùi không ôm đầu g óc nhất định có vấn đề nguyên tưởng rằng một hồi kiếp nạ nhưng thành lợi ích khổng lồ còn có so với đây càng thoải mái sự tình à. cảm ơn vô đ ư ờ n g thánh mẫu tôn tiểu thánh ôm quyền chắp tay khoe miệng đều sắp n ế t đến trên nót chương một trăm bốn mươi đồ đệ quá mãng sư phụ cũng đau đầu k e n chúc mừng túc chủ thành công xối dục vô đ ư ờ n g thánh mẫu thu được khen thưởng hai triệu công đức giá trị thu được khen thưởng vô đ ư ờ n g tiên cung hệ thống đổi tới đưa khen thưởng cho hay là vô đương thánh mâu đạo tràng tôn tiểu thánh do dự một phen hay là nhận lấy chủ yếu là hệ thống biếu tặng khen thưởng đều là rơi mất hoặc là vô chủ c h i vật nếu cho vô đương tiên cung liền chứng minh vô đương thánh mâu từ lâu từ bỏ chính mình đạo trận tu luyện giả đạo tràng cũng không phải là chỉ là một căn phòng liền như là thông thiên giáo chủ bích du cung thể lượng thậm chí so với tam giới còn lớn hơn cái kết nhưng là chân chính về mặt ý nghĩa một phương đại thế giới tuy nói vô đương thánh mẫu năm đó hơn nửa ở bích du cung bên trong tu luyện nhưng nàng cũng có thuộc về mình đạo tràng cái kia vô đương tiên cung chính là vô đương thánh mẫu sáng tạo không gian to lớn tuyệt đối không thua với thiên đ ỉ n h hoặc là linh sơn t r ư ớ c tôn tiểu thánh được hỏa vân cung so sánh với đó vô đương tiên cung không gian còn muốn so với hỏa vân cung lớn mấy lần cũng không phải nói hồng vân liền so với vô đương thánh mẫu kém mà là hỏa vân cung chính thức tác dụng cũng không phải là đạo tràng mà là truyền đạo tác dụng ẩn chứa trong đó hồng vân đối với tam thiên đại đạo nhận thức cho nên tam hoàng tạm giữ hỏa vân cung về sau thành cựu hỏa vân tam thánh hoàng tên vừa p h ú c hy thần nông cùng hoàng đế nếu đem vô đương tiên cung cùng hỏa vân cung dung hợp tu luyện dùng đạo tràng thêm vào tam thiên đại đạo lực bản nguyên tu luyện hiệu quả nhất định có thể làm ít mà hiệu quả nhiều nghĩ tới đây tôn tiểu thánh không thể chờ đợi được nơi trở về hoa quả sơn không khỏi tăng nhanh bước chân sư tôn nhất định là tức giận lục nhi cẩn thận từng ly từng tí một nói lầm bẩm sư huynh chớ hoảng sợ việc này đều bởi vì ta mà lên nếu không có ta lô mãng cũng sẽ không để sư tôn được này hoa nước ngao liệt chăm chú nằm đấm cất bước hướng tôn tiểu thánh đi tới sư tôn ngao liệt đột nhiên quỳ xuống việc này toàn do ngao liệt cùng sư huynh không liên quan nếu muốn trách phạt phạt một mình ta là được nghe được thanh âm tôn tiểu thánh lập tức thu hồi tâm tư quay đầu nhìn về phía ngao liệt sắc mặt bình tĩnh nói ai nói muốn trách phạt các ngươi sư phụ mệnh các ngươi đi bắc cầu lô châu tu luyện chém giết đại yêu mới có thể trở về muốn chính là các ngươi bất chấp hậu quả thả xuống nô tính nhưng sư phụ không nghĩ tới các ngươi dám trêu chọc vô đương thánh mẫu lá gan này xác thực đại ly phổ điểm nhưng cũng vượt mức hoàn thành nhiệm vụ sư phụ cao hứng còn không kịp đây sao sẽ trách cứ các ngươi tôn tiểu thánh một mặt cười ha ha dáng dấp không phải là hắn tự bên càng không phải là vì là khai đạo đồ đệ mới nói như vậy mà là xác thực nghĩ như vậy lục nhĩ bởi vì hồng quân một câu không chịu trách nhiệm đào vong mấy ngàn tỷ năm nhát gan sợ phiền phức từ lâu thâm nhập cốt tủy nếu muốn thay đổi nhất định phải trải qua đại nạn mới được long tộc cũng là như thế vu yêu chi chiến về sau long tộc bị trở thành các tộc hạ tầng nô tính thâm căn c ố đế liền như là tứ hải long vương một dạng đụng tới chút chuyện không phải là nghĩ làm sao để tộc nhân trở nên mạnh mẽ mà là tìm kiếm che chở loại này q u ý lâu không đứng lên nổi chủng tộc sớm muộn sẽ bị diệt tộc so với tứ hải long vương ngao liệt tính tình khá tốt tuy nhiên táo bạo l ô mãng một ít cũng hầu như so với làm kẻ nhu nhược càng có thể thích hướng luật rừng duy nhất vượt qua tôn tiểu thánh dự tính là bọn hắn t r e o chọc vô đương thánh mẫu may m à kết quả coi như không tệ hơn nữa có cả hai cái gan lớn bằng trời đồ đệ làm sư phụ trên mặt cũng có quang lâm đứng lên đi nhớ kỹ có vi sư trong tam giới không có các người gây người thiên tiêu nếu có sư phụ tự mình giúp các ngươi ra mặt tôn tiểu thánh hào khí vạn trượng nói tam giới tính là gì hắn mục tiêu là tử tiêu cung bên trong thánh nhân cùng người bên ngoài mà nói chứng đạo thành thánh xa không thể vời nhưng có hệ thống tôn tiểu thánh nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành như lai ngọc đế loại người nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình lúc này ngao liệt cùng lục nhĩ nghe tôn tiểu thánh một phen rong rạc con mắt cũng hiện ra lên tinh quang sư tôn có ngài lời nói này đệ tử ngày mai liền đạp nát ngọc trời hủy linh sơn lục nhi kích động vạn phần nói đúng ngao liệt liên tiếp gật đầu một mặt hưng phấn đúng đúng hai người mỗi người ăn một cái đầu vỡ nghi hoặc mà nhìn tôn tiểu thánh đã thấy tôn tiểu thánh một mặt âm trầm c h ờ hai người bọn họ hai người các ngươi có thể hay không dài một chút tâm sư phụ đã nói bao nhiêu lần rồi chỉ muốn bế quan tu luyện các ngươi khắp nơi gây chuyện thị phi sư phụ còn làm sao thanh tĩnh đoạn thời gian gần đây cũng cho ta tốt tốt đứng ở hoa quả sơn lúc nào thành cựu đại la kim tiên lại cho sư phụ xuất quan với hắn thực tại bị lục nhĩ cùng ngao liệt giật mình chính mình chính là thổi cái nghiêu cái này hai hai ngu ngốc còn thật là thật nếu là thật để lục nhĩ cùng ngao liệt đạp nát ngọc trời san bằng linh sơn sợ là hoa quả sơn nếu không được căn b ì n h hắn thực lực bây giờ nhưng đánh bất quá phật môn cùng thiên đ ỉ n h cái nhóm này trần thánh hay là an phận cậu thả đi ta minh bạch sư tôn là muốn chúng ta bằng bản sự của mình làm được những việc này tại không dựa vào sư tôn tình huống đạp nát ngọc trời san bằng linh sơn ngao liệt nắm chặt nằm đấm manh liệt hướng xuống lôi kéo còn kém gọi một câu ổ lì cho một bên lục nhĩ liên tục gật đầu biểu thị hắn ngộ mà tôn tiểu thánh thì lại cười khổ một tiếng một mặt bất đắc dĩ cái này hai nhị hóa là thế nào não bổ ra nhiều như vậy thâm ý hắn rõ ràng không có ám chỉ a tính toán ngược lại lấy lục nhĩ cùng ngao liệt tu vi muốn đột phá đại la kim tiên không có cái trăm ngàn năm là làm không tới nhưng có hệ thống hắn nói không chắc từ lâu thành thánh vào lúc đó cái này hai đồ đệ muốn làm sao làm liền làm sao làm ai không phục tôn tiểu thánh liền rút bọn họ đánh hắn cùng lúc đó phượng quật ra như ma vương mặt mày xám xịt mà từ đống đá vụn bên trong leo ra khập khênh đi trở về vô đương thánh mẫu lạnh lùng xem như ma vương một chút tràn đầy xem thường bản tọa nghe nói ngươi chịu được thiên đình chi mệnh xối r ụ c tôn hầu từ đại náo thiên cung vô đương thánh mẫu n g ự khí lạnh như băng nói ngưu ma vương nhất thời hít một hơi khí lạnh cái kia đều là năm trăm năm trước sự tình vô đương thánh mẫu là nghe ai nói hắn không khỏi liếc mắt nhìn thiên đồng cùng quyền liêm hai người kia chính khinh bị mà nhìn hắn ngưu ma vương nhất thời nhưng mà sau đó dầm một tiếng quỳ xuống thánh mẫu thứ tội việc này ta lão ngưu phải không được đã thái thượng lão quân để ta lão ngưu đi làm ta không thể không nghe a ngưu ma vương cả người run dậy nói thái thượng lao quân ạ vô đương thánh mẫu trầm ngâm chốc lát nàng rõ ràng nhớ tới tôn tiểu thánh đã nói nếu không có xem ở thái thượng lao quân trên mặt từ lâu giết bỏ ma vương nói rõ hai người quan hệ coi như không tệ ừ nếu muốn để bản tọa biết được ngươi cùng thiên đình còn có liên hệ đừng trách bản tọa đối với ngươi không k h á c h khí vô đương thánh mẫu lạnh lùng nói vâng ngưu ma vương mọc ra một cái ngược lại chen một câu thuộc hạ tự nguyện điều tra lục nhĩ lấy công t r u tội vừa dứt lời một đạo khí kình ẩm ẩm đụng vào ngưu ma vương trên thân nương theo lấy một tiếng hét thảm xa xa đại sơn lần thứ hai đổ nát ngu xuẩn vô đ ư ơ n g thánh mẫu k i n h bị nói chương một trăm bốn mươi mốt lưu s a hà bên trong không có s a tăng chỉ có quyền liêm sư đồ ba người trở về hoa quả sơn tôn tiểu thánh lập tức làm lên vung tay trưởng quỹ cái gì truyền thụ thần thông không tồn tại thái ất kim tiên bên trên thần thông đều là chút hoa lý hồ tiếu đồ vật tìm hiểu đại đạo bổn nguyên mới là chính đồ tôn tiểu thánh y theo lục nhĩ cùng ngao liệt tự thân thuộc tính trực tiếp ném cho bọn họ một tia đại đạo bổn nguyên để bọn hắn tự mình tìm hiểu đối với hắn mà nói đại đạo bổn nguyên căn bản không đáng giá nhưng hắn tu luyện giả thì lại coi như chân bảo l i ê n như là lục nhĩ cùng ngao liệt bắt được đại đạo bổn nguyên hưng phấn cùng hài tử một dạng nhảy nhảy n h ó t nhót không có kiến thức quả thực ném sư phụ mặt tôn tiểu thánh bị môi cứ như vậy hắn cũng không cần gặp lại đồ đệ tu luyện trực tiếp xuyên tiến thủy liêm động đem vô đương tiên cung phong xuất ra đã từng thủy liêm động hủy sau đó trải qua cải tạo bị tôn tiểu thánh làm thành một mảnh không gian độc lập đừng nói chứa đựng một tòa hỏa vân cung mặc dù thêm vào vô đương tiên cung cũng không thể không biết c h é n trúc đương nhiên hai tòa đạo tràng cũng không phải là cố định cũng có thể theo không gian tự mình biến hóa lớn nhỏ bất quá phải đem hai tòa đạo tràng dung hợp ở cùng một nơi hay là cần hao phí phí một ít khí lực lên tôn tiểu thánh nhẹ giọng một huống tâm tùy ý đậu hòa vân cung đ ố n g nhiên run rẩy cái kia lối ra duy nhất đột nhiên phun trào ra vô số đại đạo pháp tắc đi theo ngón tay hắn chỉ về vô đ ư ờ n g tiên cung vô số đại đạo pháp tắc nhất thời tràn vào trong đó thu, thu tự h u t quyết xuất khẩu hòa vân cung cấp tốc thu nhỏ lại cho đến cỡ lòng bàn tay tiện đ ạ bị tôn tiểu thánh giữ tại lòng bàn tay thu nhập cơ thể bên trong hòa vân cung đáng giá tiền nhất đơn giản là có k h á c đối với ba nghìn đại đạo pháp tắc lý giải tuy nói không phải là đại đạo bổn nguyên nhưng có t r ợ ở đối với đại đạo bổn nguyên lĩnh ngộ đây chính là không thua với đại đạo bổn nguyên chân bảo mà vô đương tiên cung thì lại càng trú đoàn tụ tập hợp linh khí thêm vào hoa quả sơn tự mình sinh ra tổ mạch linh khí mức độ đậm đặc tuyệt không thua kém thiên đ ỉ n h cùng linh sơn như ở trong đó tu luyện căn bản không cần cựu chuyển kim đan làm phụ trợ không sai tôn tiểu thánh nhìn chỉnh lý tốt vô đương tiên cung hết sức hài lòng hắn ngược lại nhìn về phía một bên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện h ồ lô hoa nhóm tâm niệm nhất động liền dễ dàng đem bọn hắn chuyển đến vô đ ư ờ n g tiên cung ở trong cùng với tiên thiên h ồ lô đẳng cũng theo cùng bay vào bắt đầu bế con đi tôn tiểu thánh gật g ủ x à i bước đi đi vào liệu x a hà hoàng phong q u á i một đường hộ tống đường tăng đi tới bờ sông dọc theo con đường này hắn cẩn thận từng ly từng tí một giúp đỡ đường tăng dẫn ngựa thỉnh thoảng còn muốn giúp đỡ đường tăng hóa duyên sốt ruột nhất là đường tăng còn chưa cho phép hắn biến thân nói là mỗi người một vẻ như yêu quái trong lòng có phật thì lại mặt như phật cần làm lấy thành tâm cảm hóa thí chủ đoạt được thực vật mới cùng phật hữu duyên có thể đi n g ư ờ i đi lấy tấm này yêu quái mặt hắn có thể hóa đến thực vật mới là lạ chứ nhưng mà cái này cũng chưa hết cũng không biết rằng đường tăng bên trong cái gì t à thường thường liền muốn hắn làm chút rượu thì tới mỹ kỳ danh viết rượu t h ì xuyên qua ruột phật tổ trong lòng lưu hoàng phong quái cũng không khỏi được hoài nghi đây là giả đường tăng đường trường lão bồ tắt mệnh ta đem ngươi đưa xuống núi ta nhiệm vụ đã hoàn thành đón lấy đường liền dựa vào ngươi bản thân đi hoàng phong quái cười ha ha nói rốt cục thoát khỏi cái này thai tinh hắn tình nguyện trở lại hoàng phong lĩnh làm yêu quái cũng không muốn theo đường tăng như linh sơn thành phật còn nữa hắn cũng không có thành phật tư cách mạo xương lượng bất quá là hoàn thành tây du hành trình một con cờ mà thôi điểm này hoàng phong quái xem tướng làm mở hắn chỉ muốn tốt tốt sống sót còn ở linh sơn làm yêu vẫn là tại thần châu bốn làm yêu không có bất kỳ cái gì khác biệt đ ừ n g nha đường tăng ôm đùi gà g ặ m một cái lung lay chọc lốc đầu gò má hơi ửng hồng phía trước thế nhưng là thông thiên hà bần tăng cũng không có bản lĩnh vượt qua người tốt chuyện làm đến cùng đưa phật đưa đến tây giúp bần tăng gọi một cái thuyền chứ đường tăng mắt lom lom nhìn hoàng phong quái ánh mắt trong suốt lại vô tội nếu như hắn có thể đem trong tay lớn đùi gà ném kia liền càng dễ dàng làm cho người tin phục ta cũng không có cái kia nghĩa vụ hoàng phong quái rên một tiếng không chút lưu tình ném mất dây cương hắn chắc chắn mau mau bỏ rơi đường tăng nơi nào còn đuổi theo ở thêm một hồi nói xong hoàng phong quái xoay người rời đi ai t r u n g quanh đây không người không thuyền cũng không cầu xem ra bần tăng chỉ có thể bơi qua bờ bên kia nếu chết đuối chỉ làm bần tăng không có tư cách đạt được chân kinh đi nói đường tăng hướng về lưu sa hà đi tới hoàng phong quái đột nhiên cứng đờ hắn xem như nghe minh bạch đường tăng đây là tại h uy hiếp hắn đây tốt ngươi đường tăng dĩ nhiên học cái xấu hoàng phong quái phẫn hận nắm chặt hai tay bốn bể vắng lặng chỉ có hắn một người ở đường tăng chết hắn là được chăm sóc bất lợi phật môn há chịu dễ tha hoàng phong quái hít sâu một hơi xoay người lúc lập tức đổi vẻ mặt v u i cười đường trường lao chớ vội báo đáp ta giúp ngươi tìm một cái thuyền tới hắn vội vàng khuyên như vậy đa tạ đường tăng cười cười lại cắn một cái đùi gà hoàng phong quái hận đến hàm răng ngứa nhưng vẫn là nghe lời đi tìm thuyền hắn chân trước vừa đi đột nhiên c u ầ n phong gào thét lưu sa hà bước lên một t r ư ơ n g râu ria rậm rạp mặt trên cổ tỉnh mục đích vật phẩm trang sức là dùng chín cái đầu lâu xuyên thành trong tay hàng yêu bảo trượng nhưng cùng hắn yêu quái thân phận hoàn toàn không hợp yêu quái a đường tăng kinh hô một tiếng vội vàng trốn ở m ô n g ngựa nắm đùi gà tay liên tục run rẩy cha trà như lai nhị đệ tử kim thiền tử dĩ nhiên thành dáng vẻ ấy thực sự đáng thương người kia lớn tiếng cười nhạo nói người nào người tại nói bần tăng à? đường tăng một mặt nghi ngờ nói nhưng này người cũng chưa đáp lại chỉ là l ạ n h lùng rên một tiếng đệ lại nước sông rơi vào đường tăng trước mặt ta chính là quyển liêm vốn là thiên đình quyển liêm đại tướng được vô đương thánh m g ô chi mệnh dẫn ngươi đi bắc c ầ u lô châu một chuyến quyển liêm mặt không chút thay đổi nói nhưng mà đường tăng hay là một mặt tròn v á n g hiển nhiên còn chưa hiểu tình hình tính toán quyền liêm biễu môi bắt lên đường tăng hướng về bắc phương bay đi bay ở trên trời đường tăng một trận đoá h o a kêu loạn nguyên bản đang bận tìm thuyền hoàng phong quái nhũ nhũ mày đầu tựa hồ có người ở gọi cứu mạng hắn chết n g h i ê n đầu cẩn thận lắng nghe một hồi thanh âm cũng không phải là đến từ bờ sông liền an tâm nếu không có ngũ phương biết đế cái kia năm cái con lựa t r ọ c suốt ngày ở trên trời theo dõi bản đại vương cái nào sẽ để ý đến ngươi cái này ăn thị tiểu bạch kiểm h o à nguyên Phong q á i liên nói, trời tiếng trên phàn nàn、nói. hoàn toàn không quan tâm đến trên trời tiếng gạo. Nhưng tục tâm mà, gạo. q u ề n l i m m a g theo đ ư ờ nhân g tăng bỏ c ạ y Nguyên nhưng cũng không có đụng với ngũ phương n h có đế. với biết rất đơn giản bọn họ cùng hoàng phong quái không n h ư u mà hợp cũng cảm thấy có người bảo hộ tạm thời không cần bận tâm lại không biết đúng là bọn họ ra chút ít kém đường tăng đã bị q u y ề n liêm bắt đi đường tăng ngươi cũng biết bản tướng trên cổ treo chín cái khô lâu là người nào không q u y ề n liêm mặt lạnh hỏi bay một đoạn đường tăng tự biết trốn không thoát quyển liêm lòng bàn tay thẳng thắn yên tĩnh lại không biết đường tăng lắc đầu một cái ha ha quyển liêm liếm liếm môi cười quỷ dị nói những cái này đều là ngươi cựu thế luân hồi làm gốc đem ăn s ơ n sọ chương một trăm bốn mươi hai bá vương điều kiện đại sự sắp tới đinh đương đinh đương chín cái khô lâu xuyên thành dây xích theo gió b ả y liên tục phát ra lanh lành tiếng va chạm đường tăng kinh ngạc nhìn cái kia chín cái đầu xương lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên những cái này đều là bần tăng đường tăng nỉ non nói khó nói ngươi không cảm thấy chúng nó trưởng thành cùng ngươi rất g i ố n g à. quyển liêm ác thú vị t r e o chọc nói Úng ngủ. đường tăng mạnh mẽ nuốt ngủ nước bọn phảng phất đã dự kiến vận mạng mình thấy thế, thế quyển liêm cười lạnh một tiếng không nói nữa cùng lúc đó liệu x a hà bên bờ ngũ phương yết đế mặt tối sầm lại căm tức nhìn quỳ trên mặt đất hoàng phong quái đường tăng đâu kim đầu yết đế cùng n ộ hét lên làm hoàng phong quái trở về bên bờ lúc đường tăng dĩ nhiên mất tích hắn bỗng nhiên vệ muốn nhớ đến ngày trước nghe được tiếng kêu cứu mạng lúc này mới ý thức được là đường tăng đang gọi đối mặt ngũ phương yết đế q u á t mắng hoàng phong quái trong lòng bị đè nén nhưng không dám ngôn ngữ rõ ràng bọn họ cũng quân nhân đào ngũ nhưng đem chịu tội tất cả đều trốn tránh đến trên người hắn nhưng mà những câu nói này hoàng phong quái không dám nói bằng không hắn nhất định phải sẽ bị ngũ phương yết đế sát nhân diệt khẩu A. hoàng phong quái dập đầu lại ba cái liên tiếp gào khóc nói đường tăng kiên trì để ta tìm một cái thuyền lại đây thậm chí không tiếc nắm tính mạng làm áp chế ta lúc này mới ly khai một ít biết ai ngờ đường tăng nhưng không thấy ta thật sự là oan buồng nha hắn nước mắt rưng rưng liều mạng giải thích mà lưu xa giữa sông ngừng một chiếc thuyền nhỏ cũng đủ để chứng minh hoàng phong quái vẫn chưa nói dối nhưng mà ngũ phương biết đế trong mắt hay là lập lòe h à n quang nếu việc này không tìm cái kẻ thế mạng làm sao hướng v ề như lai、like、bàn giao chẳng lẽ muốn nói cho như lai、like、bọn họ quân nhân đào ngũ ả hoàng phong quái bản tọa đã đã cho ngươi một lần thời cơ ngươi cũng không cố mà trân quý lại một lần nữa để đường tăng gặp nạn loại này tội lỗi bản tọa há chịu dễ tha nói xong kim đầu h ế t đế giơ bàn tay lên liền muốn kết quả hoàng phong quái các ngươi không thể như vậy hoàng phong quái như phát điên nhảy ra điên cuồng hô lớn ta chỉ phụ trách tiễn hăn xuống núi bảo hộ đường tăng chức trách cùng ta không liên quan là các ngươi không thể xem trọng đường tăng nhưng phải đem trách nhiệm trốn tránh cho ta ta muốn bẩm báo như lai、like, ta là hoan uổng biết rõ là vừa chết hoàng phong quái cũng không cố giống như ngũ phương yết đế trở mặt lời này vừa nói ra ngũ phương yết đế đều là hoàn toàn biến sắc trong mắt sát ý càng n ồ n g phảng phất đang nhìn một bộ thi thể ngay tại ngũ phương yết đế sắp động thủ thời khắc cười lạnh một tiếng từ vân tiêu truyền đến ha ha tốt xấu xi sắc mặt người đến không lưu tình chút nào trâm trọng nói ai kim đầu h ế t đế quát mắng một tiếng ngược lại nhìn tới đã thấy vân tiêu bên trong tụ tập vô số đại yêu mà đi đầu là một bộ khuôn mặt cũ thiên bồng ngân đầu h ế t đế trầm giọng nói đường tăng là bị các ngươi bắt đi thiên bồng không tỏ r õ ý kiến cười cười đem đường tăng lại tới bằng không phật môn nhất định phải sẽ giết tiến vào bắc câu lô châu kim đầu h ế t đế rít gào nói cha cha thiên bồng khịt mũi con thường nói năm trăm năm đến tiên Phật yêu đối với cái này phật môn cũng không phải là không có thiết tưởng quá nhưng tây du lượng kiếp chính là thiên đạo quy định định số tùy ý phá hoại thế nhưng là sẽ phải gánh chịu thiên phạt khiến ngũ phương yết đế không nghĩ ra là yêu tộc dám to gan nhìn chằm chằm thiên phạt cản trở tây du hành trình khó nói bọn họ muốn lưỡng bại câu thương à? điên các ngươi đám người điên này kim đầu yết đế thân thể k h ẽ run trừ chửi bậy hắn đã vô kế khả thi mặc dù nhìn chằm chằm bị như lai trách phạt hậu quả hắn cũng nhất định phải nhanh thông chi phật môn các ngươi chờ chịu đựng phật môn lửa giật đi vi phạm thiên đạo yêu tộc đây là tự chịu diệt vong kim đầu yết đế phẫn nộ quát nhưng mà nói vậy sao nhiều thiên đồng trên mặt vẫn cứ mang theo cởi nhạo bản x o á i chuyên đến đây không phải là cùng các vị múa mép k h a môi mà là đến truyền đạt một chuyện nếu muốn đường tăng sống sót cần đáp ứng yêu tộc một chuyện thậm chí bản x o á i cùng quyển liêm cũng có thể gia nhập tây du chuyến đi nhưng điều kiện là không cho đường tăng thành phật thiên đồng lạnh lùng nói lời này vừa nói ra ngũ phương yết đế sững sờ ở tại chỗ đây là cái gì điều kiện không cho đường tăng thành phật cái kia tây du hành trình còn có ý nghĩa gì không thể ngân đầu yết đế hử l ệ n h một tiếng quả đoan từ chối loại này b á vương điều kiện phật môn tuyệt sẽ không đáp ứng không vội vã thiên đ ồ n g vung vung tay cười nói việc này không phải là các vị có thể quyết định hay là trở về bẩm báo như lai、like, để chủ nhân các ngươi tới làm quyết định đi giải thích thiên đ ồ n g dẫn dắt đại yêu cấp tốc thối lui nơi này dù sao cũng là thiên đình địa b ả n nếu không có thiên đ ồ n g mang đến số lượng không ít đại yêu h á n tuyệt không dám cùng ngũ phương yết đế đánh đối mặt ngũ phương yết đế mặt lạnh c h ơ mắt mà nhìn mấy trăm đại yêu có thứ tự rời đi nhưng bọn họ cũng không dám mạo m ộ i truy kích một bên hoàng phong quái run dày trốn ở cự thạch về sau hắn cái mạng này xem như kiếm về nhưng phật môn đối với hắn các loại lại làm cho hắn ghi hận trong lòng phật môn bất quá là tàng long h ỏ a hổ trí a hoàng phong quái hừ lạnh một tiếng thừa dịp ngũ phương yết đế còn chưa phản ứng lại lúc này độn địa mà đi chờ ngũ phương yết đế tỉnh ngộ lại từ lâu mất đi hoàng phong quái hình bóng đáng ghét hoàng phong quái nhất định phải sẽ nhờ đó sự tình ghi hận chúng ta nếu hắn lớn thêm tuyên dương đối với ta phật môn danh dự bất lợi c h ả m thảo trừ căn đi ngũ phương yết đế liếc mắt nhìn nhau ba la yết đế hử nhẹ một tiếng xoay người rời đi nhưng buôn ba phương hướng lại là hoàng phong lĩnh đồng thời kim đầu yết đế bốn người thì lại hướng về linh sơn bỏ chạy bắc câu lô châu đột nhiên bắt đi đường tăng đích thị là chủ tính hồi lâu bây giờ đường tăng trong tay bọn hắn phật môn tất nhiên sợ ném chuột vỡ đồ lớn như vậy một chuyện ngũ vương yết đế có thể không làm được chủ chỉ có thể thông chi phật môn để như lai những cái đại phật tới làm lựa chọn bất quá ngũ vương yết đế đã dự kiến làm như lai biết được việc này về sau nhất định phải sẽ nổi trận lôi đình thậm chí ngay cả mang theo bọn hắn cũng sẽ nhận trách phạt ai từ khi kim thiền tử truyền thế phật môn liền không có yên tĩnh quá bản tọa đều không thể không hoài nghi kim thiền tử là một thai tinh kim đầu yết đế một mặt cười khổ nói thiên đình lang tiêu bảo điện thiên lý nhãn vừa thấy rõ đến lưu sa hà phát sinh đại sự lúc này xoay người lại hướng về ngọc đế bẩm báo thú vị không nghĩ tới yêu tộc lá gan lớn như vậy dám động đường tăng ngọc đế khẽ cười một tiếng đầy hứng thú quét mắt văn võ thánh h i ể n như ở d i vãng hắn nhất định phải sẽ cùng như lai một dạng nổi trận lôi đình từ lúc hắn biết được tử tiêu c u n g thánh nhân trong lúc đó h i ể m khích vẫn chưa ở trăm vạn năm đến trừ khử ngọc đế ý đổ biến cùng với trợ giúp phật môn tốn công mà không có kết quả sao không yên lặng xem biến đổi xem phật môn cùng yêu tộc trong lúc đó làm ở mỹ truyền lệnh xuống như phật môn phái người tới gặp trẫm để bọn hắn chờ thật nhiều năm trẫm cũng nên bê q u a n tĩnh dưỡng một quãng thời gian ngọc đế lộ ra hồi lâu chưa từng xuất hiện sang sảng nụ cười c h ư ơ n một trăm bốn mươi ba ta tất cả đều m u ố n nam thiên môn ở ngoài vạn trượng phật quang soi sáng ngàn tỷ dặm mấy cái tôn đại phật ngồi xếp bằng liên đài ánh mắt thâm thúy giữa hai lông mày mang theo cực kỳ bất mãn ngưng trọng từ tứ đại thiên vương thương vong thảm trọng nam thiên môn liền do thiên binh canh gác những tiểu binh này đối mặt phật môn tôn giả hoàn toàn trong lòng r ù n sợ nhưng ngọc đế mệnh lệnh không được vi phạm cho dù phật môn như lai cũng không được đi vào ngọc đế lúc nào xuất quan quan âm trầm giọng hỏi tấm kia tinh xảo trên mặt biểu lộ ra hết sức thiếu kiên nhẫn đường tăng bị yêu tộc bắt đi dạng này đại sự tỉnh tự nhiên kinh động phật môn ngũ phương yết đế càng thảm hại hơn như lai trực tiếp đem bọn hắn năm người đánh vào a tu la luyện ngục bên trong chịu khổ không có ngàn tám trăm năm đừng nghĩ đi ra thậm chí như lai xuất lĩnh phật môn c h ú n g phật tự mình đến đến thiên đ ỉ n h dự định cùng ngọc đế thương nghị làm sao tấn công bắc câu lô châu đồng thời mang theo lần này nhất định phải một lần tiêu diệt yêu tộc quyết tâm nhưng mà đến nam thiên môn u miệng lại bị thiên binh ngăn cản đường đi ngọc đế có chỉ từ chấm lúc bế quan tu luyện bất đắc dĩ bất kỳ là quấy dày thiên binh dơ thánh chỉ từng chữ từng câu t u y ê n đọc lên như lai cùng quan âm chờ chúng phật bồ t á t tất cả đều há h ố p mồm đây coi là cái gì bỏ gánh không làm có đúng không như lai giận dữ không nghĩ tới ngọc đế cũng như thế hố rõ ràng là đường tăng sinh tử du quan thời khắc thiên đ ỉ n h dĩ nhiên đóng nam thiên môn nói là ngọc đế bế quan nhưng ngu ngốc cũng biết là ngọc đế không có ý định quản sự ngã phật việc này nếu như không có thiên đình trợ giúp bằng phật môn e sợ khó có thể cầm xuống bắc câu lô châu hơn nữa như phật môn c h u ẩ n thánh toàn bộ ra tay e sợ trong khoảnh khắc tam giới liền bị hủy bởi một khi quan âm lo lắng nói tam giới chỉ là hồng hoang thế giới bên trong một thế giới nhỏ nhìn như rộng lớn nhưng đó là đối với phạm nhân mà nói tu vi cực c ư ờ n g giả cho dù hồng hoang cũng có thể trong nháy mắt xuyên toa ngàn tỷ g i ả m mà vùng thế giới nhỏ này cực kỳ yếu đuối căn bản không thể chịu đựng hai cái chuẩn thánh cường giả đối kháng lúc gây ra thiên địa dị tượng đây cũng là vì sao tiên yêu phật đại chiến kịch liệt như thế nhưng chưa bao giờ có vượt qua hai tên chuẩn thánh cường giả hiện thân nguyên nhân chỗ giỏi tính toán như lai、like、mặt tối xâm lại trầm giọng nói e sợ thông thiên cũng là như thế nghĩ cho nên mới trong khoảng thời gian ngắn tạo nên vô đương thánh mẫu thành tựu chuẩn thánh dùng cái này đến quản thúc phật môn đại hưng vậy vô đương thánh mẫu cũng thật sự là cả gan làm loạn giam trắng trận bắt cóc đường tăng Cán trở tây du. trước ở Tây t Du. r đây hắn suy nghĩ không người phiên dịch tình bây giờ cũng bày ra trên mặt bàn mà ngọc đế nghĩ đến cũng cho là như vậy nhưng lại không dám vi phạm thiên đạo đơn giản làm cái vung tay trường quỹ tại thiên đ ỉ n h trên tọa sơn quan hồ đấu ai đều là sinh hoạt ngàn tỷ năm láo quái vật ai cũng không so với ai k h á c đốc tây du lượng kiếp mặc dù lên nhưng từ lâu sinh ra biến số yêu tộc bắt cóc đường tăng có lẽ có thăm dò thiên đạo suy nghĩ nhưng bọn họ cái này một cái c ử thắng khó chịu lại là chúng ta phật môn a quan âm hẹp nhăn đầu lông mày thần s á c phức tạp năm trăm năm đến phật môn mọi chuyện không như ý nhưng phật môn vẫn chưa lưu ý mặc dù như lai đều cho rằng chỉ cần đại thế n ắ m chắc trung gian ra chút ít sự cố không ảnh hưởng toàn cục nhưng mà đúng là vẫn còn bị tinh tinh chi hỏa đốt thành một cái đại hỏa a quan âm ngươi tức khắc trở về linh sơn tập kết thập bát la hán thiên long bát bộ chúng nếu thiên định không quản sự phật môn liền tự mình động thủ cần phải đem bắc câu lô châu đại yêu diệt trừ cứu ra đường tăng như lai quả quyết ra lệnh trận chiến này không có thiên đình chỉ có phật môn cùng yêu tộc cản trở phật môn đại hưng người chỉ có một đường chết thật vui vẻ a hoa quả sơn bên trong na cha cùng nhị lang thần dương mắt nhìn trên trời không cần bọn họ mất công sức vận dụng thân nhiệm cái k i a chúng phật nâng lên chỗ vạn trượng phật q u ò n g căn bản che giấu không được không biết còn tưởng rằng phật môn đem linh sơn giống như đến thiên đ ỉ n h xem ra gần nhất lại có đại sự phát sinh hơn nữa còn kinh động như lai sự tình tuyệt đối không nhỏ nhưng ngọc đế ý tứ nhưng có chút ý vị sâu xa nhị lang thần lẩm bẩm đam chiêu đừng có đoán mỏ muốn biết xảy ra chuyện gì trực tiếp đi thiên đình hỏi thăm một chút không phải náo nhiệt như vậy trang diện thiếu bản thái tử chẳng lẽ không phải quá tẻ h nhạt nói xong na cha đứng dậy liền đi h á n cái này yêu thích tham gia trò vui tính tình sợ là cả đời cũng đổi không đang lúc này c h ó i mắt kim quang đ ố n g nhiên tùy ý hạ xuống trong khoảnh khắc liền đem hoa quả sơn hết mức bao phủ tiếp đó vẫn tiêu bên trong hiện ra lên tà âm làm người đau đầu không nớt khá lắm đã sớm biết phật môn sẽ không bỏ qua hoa quả sơn lần này lại muốn làm cái gì yêu thiêu t h ầ n n à cha dừng bước lại lập tức lấy ra hỏa thiêm thường cảnh giác nhìn lên trên trời cái kia một đám đầu t r ọ n g từ lúc đáp ứng tôn tiểu thánh thủ hộ sơn môn bắt đầu hắn gặp quá nhiều lần phật môn lấy các loại lý do tìm tới cửa mặc dù như hắn như vậy ngây thơ cũng nghe ra phật môn không nên ép tôn tiểu thánh gia nhập tây du đội ngũ lần này chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ chỉ bất quá na cha rất tò mò phật môn lại sẽ tìm loại nào buồn cười lý do cho tôn tiểu thánh sắp xếp cái có lẽ có đâu kim quang tàn đi mười tám đạo kim thân hiện ra nhưng bọn họ không nhìn thẳng na cha cùng nhị lang thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thủy liêm động phá một tiếng bạo uống thật bát la hán đồng thời ra tay Vô vào vang vào thượng thủy trên. toàn tại liệt. thủy trên, chết sóng, tĩnh trên mặt pháp phía hoa kịch hiện như bình h dưới, bắn động bên Nổ sơn run động bên lên gọn sóng, giống đá lực liêm liêm cục bộ ra, rơi ra rơi ấm ấm Ấm ấm. Mà dày đều quả ồ chỉ đến thập ế mà thôi. t h Ồ! b á t la hán kinh ngạc không thôi tập hợp thập b á t la hán pháp lực nhưng lại không có phương pháp lay động cái kia huyền diệu trận pháp thực sự không thể tưởng tượng nổi trận pháp này có ít nhất chuẩn thánh tầng diện khó nói cái này yêu hầu có chuẩn thánh cường già bảo hộ thập b á t la hán sắc mặt nghiêm trọng vừa còn đang vì tôn tiểu thánh lo lắng na cha cùng nhị lang thần thở dài một hơi hoảng sợ cùng phong thiên trận cường h á n đồng thời cũng buồn bực thập b á t la hán không nói đạo lý t r ư ớ c phật môn đến tìm cớ tốt xấu còn sẽ tìm điểm có lẽ có tội danh nhưng lúc này đây thậm chí ngay cả có lẽ có đều chẳng muốn tìm đi tới liền động thủ đáng ghét na cha chăm chú trong tay hỏa tiêm thương h ậ n không được cùng cái này mười tám cái kim nhân đánh nhau một trận có thể thập b á t la hán cái đỉnh cái đều có thái ớt kim tiên hậu kỳ tu vi cho dù thêm vào nhị lang thần cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn họ huống chi thập b á t la hán còn có một cái sắt chiêu thập b á t la hán trận nghe đồn đây chính là liền đại la kim tiên điên phong đều muốn sợ hãi trận pháp h ừ chỉ làm ai rùa mà thôi hợp ta thập b á t la hán ở lực lượng nhất định có thể đánh tan thập b á t la hán khinh thường nói bọn họ được như lai chi mệnh đến đây hoa quả sơn mục đích rất đơn giản thu phục tôn tiểu thánh mà bác câu lô châu thiên b ồ n g cùng quyển liêm tự nhiên cũng không thể bỏ qua vì thế phật môn hầu như dốc hết nhân lực t h ề phải một lần thúc đẩy tây du hành trình rất nhiều ta tất cả đều ngông cuồng hơn c h ư ơ n một trăm bốn mươi bốn ra ra gọi chúng ta đánh người xấu hoa quả sơn chấn động thức tỉnh đang tại bế quan tôn tiểu thánh may mà có phong thiên trận ngăn cản không phải vậy thủy liêm động lại phải gặp ương tên đáng ghét tôn tiểu thánh nhíu nhíu m à y đầu hắn đang đứng ở bế quan khẩn yếu nhất thời điểm trước hệ thống biếu tặng không gian đại đạo pháp tắc đang đứng ở lĩnh nộ cửa khẩu lại bị thập bắt la h ắ n một người một cái tát cho quay nhiễu l i ê n như là rời giường khí giống như vậy tôn tiểu thánh rất tức giận hậu quả tự nhiên rất nghiêm trọng các con cháu có người tìm ra ra phiền phức nên làm gì tôn tiểu thánh nhìn về phía xếp bằng ở xung quanh hồ lô hoa tập hợp hắn hồ lô hoa dơ thịt vô cùng nắm tay nhỏ la lên làm sao đánh tôn tiểu thánh lại hỏi vào chỗ chết đánh đại hoa vung lên bao cắt lớn nằm đấm hung hăng nói không sai hiện tại thủy liêm động ở ngoài thì có một đám người xấu v á y r ồ i ra ra tu luyện đi giúp ra ra đánh bọn họ tôn tiểu thánh chỉ vào động khẩu thân thể nhưng không n ú c nhích chỉ là một đám thái ớt kim tiên căn bản không đáng hắn đến động thủ bảy cái hồ lô hoa bế quan quá lâu cần một hồi thực chiến đến kiểm nghiệm một ít thực lực mà thập bát la hán xem như đưa tới cửa biệng ngắm đương nhiên phải cố gắng lợi dụng một chút phân phật thất thải lưu quang cùng lao ra thủy liêm động đảo mắt rơi vào hoa quả sơn đối với thập bát la hán trợn mắt nhìn là bọn hắn na cha giật mình một hồi quá lâu chưa thấy hồ lô hoa hắn đều nhanh quên tôn tiểu thánh bên người còn có bảy cái siêu cấp cường lực tay chân nhìn dáng dấp ân nhân phải không dự định tự mình động thủ bất quá cái này bảy cái thằng nhóc c ò n có thể đối phó được thập bát la hán ạ nhị lang thần có chút lo l ắ n g nói luôn luôn nói nhiều na cha lần này cũng trầm mặc h á n cũng nắm thái độ hoài nghi bảy con yêu quái ấu hổ không thương tổn người t h à n h hổ nhưng ăn thịt người chúng ta hôm nay liền thế thiên hành đạo thu bọn ngươi yêu quái thập bát la hán đại nghĩa lang n h i ê n giống nhau thường ngày đánh thế thiên hành đạo danh nghĩa làm lấy xấu xa hoạt động ra ra nói các ngươi đều là bại hoại là bại hoại liền muốn đánh bọn đệ đệ chúng ta người rất xấu đại hoa giơ nằm đấm cao quát một tiếng mang theo sáu cái huynh đệ xông thẳng lên trời thất thải lưu quang chánh hoa thập bát la hắn mắt chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại đã có người bị lưu quang húc bay ra ngoài xảy ra chuyện gì la hắn t r ợ n to mắt từng cái từng cái mang theo không dám tin tưởng vẻ mặt tự đại bọn họ lại bị mấy cái thằng nhóc con đánh bay quá mất mặt t h i ế u yêu quái ngu xuẩn mất khôn còn chưa bó tay chịu c h ó i một cái la hắn hô to một tiếng vừa muốn ra tay đã thấy thuyền hồng ý đại hoa đột nhiên trở nên như là một ngọn núi lớn cao to hiện tại ai là thằng nhóc con đại hoa một mặt rêu rêu nói vừa dứt lời đại hoa một cái tắt vỗ xuống nhất thời nhấn chìm la hán thân ảnh cái kia nhìn như đơn giản t h ầ n thông nhưng có thể dễ dàng chấn áp thái ớt kim tiên cấp bậc thập bát la hán đây cũng không phải là trên tu vi nghiền ép mà là cao thâm hơn tầng diện luồng hơi thở này là hỗn độn ma thần huyết mạch nhị lang thần hít sâu một hơi nhưng cũng khó có thể áp chế vẻ mặt trên khiếp sợ làm sao có khả năng hôn độn ma thần không phải là đã sớm hòa vào thiên đạo trở thành tam thiên đại đạo ạ liền ngay cả bàn cổ đại thần từ lâu vẫn lạc cho dù là hôn độn ma thần tinh huyết cũng ở vu yêu đại chiến lúc biến mất hầu như không còn cái này bảy cái thằng nhóc con tại sao có thể có na cha nuốt n g ụ m nước bọn cái này nửa ngày hắn vẫn n ế t miệng trong lúc vô tình đã cảm thấy khát nước bản quân làm sao biết được cái này phải hỏi ơ n nhân bất quá đáng giá nhất định là cái này bảy cái thằng nhóc con đủ để ứng đối thập bát la hán hơn nữa là tuyệt đối nghiên ép nhị lang thần không khỏi ước ao một phen hắn tự cho là đột phá đại la kim tiên hắn coi như là thần tiên ở trong người tài ba nhưng từ lúc đi tới hoa quả sơn hắn kiến thức quá nhiều làm người khiếp sợ đồ vật lần lượt phá vỡ hắn t ă n g quan cũng bắt đầu để hắn hoài nghi nhân sinh vào giờ phút này thập bát la hán cơ hồ là bị hồ lô hoa đè xuống đất ma sát thậm chí tam đoa trực tiếp ôm thập b á t la hán đầu điên cuồng gõ chán không nên tại gõ ngươi liền không thể đổi một người đầu gõ à. tọa lộc la hán nước mắt rưng rưng rít gào nói lời này vừa nói ra lúc đó liền tiếp thu được không ít oán hận ánh mắt những cái đều là còn lại la hán q u ă n tới trời không vui các ngươi quá yếu tam đoa một mặt ghét bỏ nói cũng không quên lại cho tọa lộc la hán một cái đầu vỡ lúc này mới nhảy nhảy nhót nhót hướng một cái khác la hán chạy tới đừng a ngươi không nên tới a hoan hỉ la hán một mặt sợ hãi la to h á n cũng không tiếp tục hoan hỉ mà là đầy mặt sợ hãi điên cuồng chạy trốn rút lui mau bỏ đi này hoa quả sơn bên trong yêu quái thật sự quá mạnh mẽ nhanh đi bẩm báo ngã phật binh bại như núi đổ vừa nãy còn khí thế hung hung thập bát la hán trong nháy mắt trốn không còn thấy bóng dáng t â m hơi mãi đến tận hoa quả sơn triệt để yên tĩnh lại na cha cùng nhị lang thần vẫn còn ở ngây người l i ê n nhẹ nhàng như vậy giải quyết liền thập bát la hán trận đều không có thể thi c h i ể n ra đám này con lửa chọc liền giải tán lập tức thực tại làm người thổn thức cùng lúc đó lục nhi cùng ngao liệt sốt ruột bận bị hoảng mà chạy tới hai người một mặt hung sát chạy tới dự định cùng phật môn liều mạng đây nhưng vừa vặn thấy thập bát la hán thoát thân thảm trạng ta đi sư tôn bên người thằng nhóc con mạnh mẽ như vậy lục nhi kinh ngạc đến ngây người sư minh bọn họ tựa hồ so với chúng ta còn mạnh hơn đây ngao liệt nản lòng thoái chi nói nhìn so với mình tuổi còn nhỏ rất nhiều thằng nhóc con đuổi theo thập bát la hàn đánh ngao liệt tâm h ò a mát và mát phảng phất hạng soàng sinh nóng nhìn thiên tài hay là loại kia khả năng cả đời đều vô pháp đuổi kịp cảm giác vô lực sư đệ chúng ta hay là tốt tốt bế q u a n đi tranh thủ không đột phá đại la kim tiên không xuất quan làm sao lục nhĩ cười khổ một tiếng nói một trăm năm ngao liệt vẻ mặt kiên nghị nói một trong vòng trăm năm ngao liệt nhất định thành t i ể u đại la kim tiên tuyệt không cho sư tôn mất mặt nói xong hắn vẫn mà rời đi bỏ lại lục nhĩ một người suy nghĩ xuất thần cách đó không xa đánh chạy thập bát la hán hồ lô hoa nhóm một mặt khó chịu địa tương kế trở về thủy liêm động ra ra những cái gây sự con lừa chọc một điểm không lợi hại lần sau có thể hay không cho chúng ta tìm mấy cái nhịn đánh bia ngắm vui đ ừ a một chút đại hoa không hứng lắm mà hỏi ha ha tôn tiểu thánh khoe miệng co giật một hồi trước chiến đấu hắn đều nhìn ở trong mắt na cha bọn họ khiếp sợ với hồ lô va lực chiến đấu tôn tiểu thánh lại chẳng lẽ cũng là như vậy tuy nói hắn có không ít pháp bảo nơi tay đến cũng không sợ thập bát là hắn trận nhưng muốn thắng được c ũ n g d ù n g nhưng không dễ dàng nhưng mà hồ lô va nhóm nhưng cùng nhau tiến lên nhìn như loạn quyền đã chết lao sư phụ nhưng cũng thể hiện ra hỗn độn ma thần huyết mạch chỗ cường đại tốt tốt tu luyện chờ các ngươi cũng đột phá ra ra mang bọn ngươi đánh chính thức người xấu tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng ánh mắt phóng tầm mắt tới phía tây sau đó lộ ra một cái nụ cười q u ỷ dị chương một trăm bốn mươi lăm phật môn ba bá chủ phía tây yêu tinh đại thịnh giống như tử mang giả thiên chúng phật tụ hội bắc câu lô châu ngóng nhìn vân tiêu lại đều không giống dĩ vãng như vậy điểm đ ạ o mà là mỗi c á y nhữ mày tâm sự t ừ n g t ầ n g ngã phật thập bắt la hán từ hoa quả sơn vòng trở lại quan âm chắp tay trước ngực sắc mặt trầm trọng nói vậy tôn hầu tử có thể mang về như lai liếc mắt nhìn quan âm hỏi quan âm lắc đầu c ư ờ i khổ tôn hầu tử thủ hạ có bảy cái hỗn độn ma thần huyết mạch con nít thực lực không thua với thập bát la hán chưa chờ la hán kết trận liền đã bại trận việc này bại quan âm đĩu môi t ự a n h ư từ lâu trong dự liệu năm trăm năm tôn tiểu thánh thực lực từ lâu vượt qua phật môn trường khống bây giờ lại càng là ra bảy cái hồ lô hoa cũng thành phật môn đại họa tâm phúc còn tiếp tục như vậy sợ là chỉ có chuẩn thánh ra tay mới có thể hàng phục tôn tiểu thánh thôi được trước mắt cứu ra đường tăng mới là quan trọng việc này kết thúc ngươi theo bản tọa đi một chuyến hoa quả sơn để cái kia tôn hầu tử ở nhảy quy mấy ngày đi như lai、like、không quá lưu ý chỉ là thái ớt kim tiên mà thôi cho dù có vô thượng trí bảo chống đỡ trung quy đạo hạnh nông cạn vô luận như thế nào cũng bay không ra hắn ngũ chỉ sơn tùng tùng tùng đột nhiên bắc câu lô c h â u lớn mà vang lên khởi trận trận nổi chống tiếng phóng tầm mắt nhìn tới mênh ngông đại địa bên trên vô số yêu tộc chen chúc mà tới một luồng ngay ngắn nghiêm nghị nhất thời đầy dây toàn bộ thần châu đại đ ị a đến nhiên đăng q u á t khe nói tựa như đang nhắc nhở phật môn đệ tử chuẩn bị sẵn sàng cùng lúc đó cuốn yêu bên trong một bóng người đáp mây bay mà lên tấm kia trắng non tinh xảo mang trên mặt nhàn nhạt khinh bỉ mỉm cười một đôi lạnh leo thấu xương con mắt quét mắt c h ú n g phật phật môn tam đại chuẩn thánh tụ hội bản tọa cùng yêu tộc quả nhiên là vinh hạnh rất ta vô đ ư ơ n g thánh mẫu cười lớn một tiếng giống như điên cuồng vô đương như lai sắc mặt tâm trầm hơi híp mắt lên hai con mắt bắn ra hàng quang tam giới không thể chịu đựng c h u ẩ n thánh lực lượng người biết rõ như vậy lại vẫn là cố ý giơ lên phật yêu đại chiến là muốn hủy tam giới à? như lai vừa lên tiếng lập tức chiếm lĩnh đại nghĩa cao quả thực hạ bút thành văn nhưng hắn nói cũng là sự thật tam giới bất quá trong hồng hoang một thế giới nhỏ mà thôi vô lực chịu đựng c h u ẩ n thánh lực lượng cho dù là hai tên c h u ẩ n thánh cường giả giao thủ đều có thể dễ dàng hủy diệt tam giới huống chi phật yêu cuộc chiến lại càng là sinh tử c h i chiến một khi khai chiến ai cũng không muốn lưu thủ tình hình trận chiến khốc liệt tình huống tam giới thế tất bị hủy cái này tuyệt đối không phải như lai bằng lòng gặp đến vậy thì như thế nào vô lương thánh mẫu cười lạnh một tiếng tam giới cùng ta yêu tộc mà nói bất quá là lao t ủ từ phong thần phía sau thiệt giáo bị diệt yêu tộc chỉ có thể ở thiên đình cùng phật môn trong khe hẹp sinh tồn bản tọa đã từng kéo dài hơi tàn lấy ly sơn l á o mẫu thân phận mới có thể sống tạm đến nay vậy chút bị bọn ngươi để làm súng vật tọa kỵ yêu tộc lại càng là l i ề n tôn nghiêm cũng không xứng nắm giữ các ngươi có từng hỏi qua bọn họ có nguyện ý hay không nói xong lời cuối cùng vô đương thánh mẫu cơ hồ là gầm thét lên lên tiếng tấm kia vốn là trắng non mặt hiện ra lên hồng sắc mặt giận dữ có thể thấy rõ ràng ai yêu ma chính là yêu ma nếu không hơn nữa còn chế chẳng lẽ không phải tùy ý tam giới đại loạn như lai lắc đầu một cái không thể không biết có bất kỳ không ổn nào chúng phật cũng dồn dập hướng về vô đương thánh mẫu quăng tới khinh bị ánh mắt tự xưng là chính phái luôn miệng nói chúng sinh bình đẳng thân thể cũng rất thành thật vẫn chèn ép yêu tộc thậm chí còn lấy này để làm thu mua nhân tâm cớ lời nói dối nói nhiều liền chính bọn hắn cũng chìm đắm ở trong đó vô đương thả đường tăng bằng không phật môn chắc chắn san bằng bắc câu lô châu quan âm nộ quát một tiếng sắt ý h i ể n l ộ hết phật môn tam đại chuẩn thánh tụ hội mang đến uy áp là tương đối khủng bố mặc dù yêu tộc số lượng còn hơn phật môn đệ tử thêm ra mấy lần nhưng thực lực tầng diện nhưng kém xa tít tắp một khi khai chiến thắng bại khó liệu chết người nhất là lấy vô đương thánh mẫu sức lực của một người sao có thể có thể chống lại phật môn tam bá chủ chiến l i ê n chiến mặc dù hủy cái này tam giới bản tọa cũng phải cản trở tây du hành trình vô đương thánh mẫu nổi giận gầm lên một tiếng hai mắt tinh hồng lời này vừa nói ra không chỉ chúng phật khiếp sợ liền ngay cả vô số yêu tộc cũng bị vô đương thánh mẫu lớn mật ngôn từ kinh ngạc đến ngây người tây du hành trình chính là thiên đạo cố định vô đương thánh mẫu dám vi phạm thiên đạo khó nói nàng không sợ thiên phạt à ẩm một tiếng sét nổ vang cựu thiên vân cổn cổn mây đen ngưng tụ đến lôi long quấn quanh mây đen không ngừng phát sinh dọa người n ổ hống thanh thế cực kỳ dọa người thiên phạt là thiên phạt yêu tộc hoàng chúng phật đại hỷ quả nhiên vô đương thánh m ô vô đạo cử chỉ đúng là vẫn còn kinh động thiên đạo chúng phật bên trong quan âm nhìn một cái nuốt ngụm nước bọt nàng thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua thiên phạt tư vị vào lúc đó hay là vì cứu tôn tiểu thánh bất đắc dĩ chống đối mấy lần thiên lôi dù là nàng lấy chuẩn thánh lực lượng đều vô pháp lay động thiên phạt thậm chí còn bị lột bỏ trên đỉnh tam hoa nếu không có tiếp dẫn mạo hiểm tiến vào tam giới t r ợ nàng khôi phục tu vi e sợ phật môn tam bá chủ liền muốn thiếu một cái đại trợ lực thiên phạt vậy thì như thế nào vô đương thánh mẫu xem thường hừ lạnh một tiếng vẫy tay phía dưới một bóng người bị nàng nhét vào trong tay đầu t r ọ c tướng mạo tuấn tú nhưng yếu liền một con run dế cũng không bằng không phải là đường tăng còn có thể là ai vô đương n g ư ờ i muốn làm gì quan âm nổi giận nói lúc này vô đương thánh mẫu nhàn nhạt xem một chút quan âm nhưng chưa trả lời ngược lại nhìn phía mây đen lôi long hừ nhẹ một tiếng nói cho dù c h u ẩ n thánh cũng không chống đỡ được thiên phạt chi lực vậy đường tăng có thể hay không ngăn cản được vô đương thánh mẫu nhìn như dò hỏi chúng phật vấn đề kỳ thực là ở cơn bức n g ư ờ i dám như lai hoàn toàn biến sắc vô đương thánh mẫu quả thực điên dĩ nhiên thu nhận thiên phạt muốn cùng đường tăng đồng quy v u tận nàng tình nguyện một thân tu vị không m u ố n thậm chí là hôi phi yên diệt cũng phải ngăn cản phật môn cái này đáng ra không như lai không nghĩ ra nhiên đăng cũng nghĩ không thông thậm chí quan âm cũng không thể nào hiểu được loại này hành động điên cuồng như bọn họ như vậy tu luyện ngàn tỷ năm láo quái vật từ lâu quên mất tu đạo mục đích chỉ có một lòng trở nên mạnh mẽ chứng đạo thành thánh mới là chính đồ vì thế bọn họ có thể không từ thủ đoạn ngự trị ở ước vạn sinh linh bên trên không tiếc đem các tộc coi là con cờ chỉ vì cầu được một đường thành thánh chi cơ mắt thấy tây du lượng k i ế p đến đây là vô lượng công đức tuy nói là ba loại chứng đạo thủ đoạn bên trong yếu nhất phương pháp kết quả tốt nhất cũng bất quá như nữ hoa có thể cuối cùng là thánh nhân chỉ cần có thể đủ thành thánh phật môn tam bá chủ có thể vì này trả bất cứ giá nào nhưng mà bọn họ nhưng không thể nào hiểu được vô đương thánh mâu vì là cản trở bọn họ không tiếc chịu chết hành vi vô đương chuyện gì cũng từ từ đường tăng chính là ta phật môn đại hương chi nơi mấu chốt chỉ cần ngươi thả hắn bất kỳ điều kiện gì phật môn đều có thể đáp ứng như lai chịu thua tây du lượng kiếp chính là hắn thành thánh cuối cùng thời cơ h ắ n quyết không cho phép đường tăng phát sinh bất kỳ bất ngờ chương một r ư ơ i sáu chuẩn thánh giao thủ ba giới đổ nát vô đương thánh mẫu cũng là hồng hoang thời đại tiếp tục sống sót lao quái vật nàng rõ ràng nhất như lai quan âm loại người cấp thiết cần muốn là cái gì chứng đạo thành thánh chi cơ hội cái tiết như giang hà bên trên cầu độc mục vạn phần gian nguy nhưng cũng là duy nhất một con đường phật môn tam bá chủ tất cả cẩn thận vừa mới được cái này một đường sinh cơ tuyệt không thể sai sót đa bảo ngươi còn nhớ được t i ệ t giáo đồng môn sư huynh đệ vô đương thánh mẫu sắc mặt âm trầm nói cái kia m ộ t tiếng đa bảo là nàng nột ngạt tại nội tâm mấy triệu năm cửu o á n từng là t i ệ t giáo trưởng giáo đại đệ tử đa bảo đạo nhân phong thần nhất chiến nắm chu tiên kiếm lực kháng lao tử lại bị lao tử lấy phong hỏa bồ đoàn lấy đi sau ở thái thượng l a o quân hóa hồ vi phật bái thích g i ả trở thành như lai thái thượng lão quân sơ tâm chính là sáng lập phật môn dùng cái này trung hòa đông phương giáo nợ tây phương giáo nhân quả nhưng mà như lai nhưng triệt để phản bội đông phương giáo nương nhờ vào tây phương giáo làm cho thái thượng lão quân một phen khổ tâm uồng phí hết hay là hắn ở trở thành như lai lúc lĩnh ngộ thành thánh chi cơ do đó giã tâm lương trướng nhưng phản bội cuối cùng là phản bội cho dù là yêu tộc cũng theo đó c h ơ c h ẽ n qua lại không có gì cần nhắc lại phật chủ độ hóa bản tọa đa bảo thân đã diệt chỉ có như lai như lai chắp tay trước ngực thành một kinh nghiệm một câu a d được Phật. đ được lắm đa bảo đã chết vô đương thánh mẫu điên cuồng cười to như lai bọn ngươi muốn chứng đạo thành thánh bản tọa có thể tắt thành các ngươi nhưng nhất định phải đáp ứng bản tọa điều kiện b ằ n g không bản tọa tình nguyện cùng đường tăng cùng hôi phi yên diệt tựa như ở đáp lại vô đương thánh mẫu cái kia mây đen bên trong thiên lôi phát sinh đ ì n h thai nhức góc tiếng nổ vang rền dọa người uy thế thực tại dọa không ít người nhảy một cái cái kia mây đen càng ngày càng gần lôi long cũng ở điên cùng lăn bất cứ lúc nào đều có hạ xuống khả năng chúng phật rốt cục minh bạch vô đương thánh mô nắm bắt đi đường tăng vốn là có ý đưa tới thiên phạt như vậy có thể bức bách phật môn đi vào khuôn phép người thật nhẫn tâm như lai cắn răng cả giận nói đường tăng không thể chết được càng không thể hôi phi yên diệt bằng không cựu chuyển hoàn hồn đan đều vô pháp thi cứu một cái không có linh hồn đường tăng làm sao có thể hoàn thành tây du hành trình thiên đ ồ n g cùng quyển liêm gia nhập tây du hành trình nhưng hoàn thành tây du đường tăng không được thành phật nay điều kiện nhất định phải đáp ứng vô lương thánh mẫu lại lặp lại một phen phái thiên đồng c h u y ể n cáo như lai điều kiện hoàn thành tây du cũng không được thành phật nhìn như đối với phật môn có lợi điều kiện nhưng khiến phật môn vô pháp công đức viên mãn cái này còn làm sao chứng đạo thành thánh hoang đường như công đức không viên mãn bản tọa muốn đường tăng làm gì như lai không cam lỏng đường tăng trải qua 9981 nạn hoàn thành tây du chuyến đi nhưng phải ở thời khắc cuối cùng đoạn đi cùng phật môn cơ duyên đổi ai cũng khó có thể tiếp thu huống hồ tây du hành trình vốn chính là là nhất sau chứng đạo vô lương công đức thiếu hụt quan trọng nhất một khối không biết muốn thu thập bao nhiêu công đức có thể bù đắp chỗ trống ha ha phật môn luôn mồm luôn miệng vì là tạo phúc thương sinh phúc phận tam giới quay đầu lại bất quá là lừa người vậy tây du hành trình cũng chỉ là vì là ba người các ngươi hoàn thành vô lương công đức thôi đường tăng ngươi có thể nghe thấy đi vô đương thánh mẫu đột nhiên nhìn đường tăng cười lạnh một tiếng vừa còn hôn mê bất tỉnh đường tăng mở mắt ra trên mặt một mảnh mê man hắn thân thể run rẩy kịch liệt sắc mặt trắng bệnh dường như nội tâm đang tiến hành cuồng phong ráy g i a không được văn thủ k h ẽ quát một tiếng vô cùng x u ấ t sắng chức đường tăng liền bởi vì chứng kiến ngũ phương nhất đế muốn giết mao nhị tỷ suýt chút nữa thành ma lần này trúng kích hiển nhiên so với một lần trước lớn hơn e sợ đường tăng còn đem thành ma vô đương thánh mẫu người dám âm ta như lai khỏe mắt mục đích sắp n ứ c một làn sóng không yên tĩnh một làn sóng lại lên dù là tính kế cả đời lại không nghĩ rằng liên tiếp bị vô đương thánh mẫu tính kế gắt đ a o nguyên lai các ngươi là như vậy phật môn đường tăng tự lẩm bẩm phảng phất không thể tin được chính mình nghe được b ầ n tăng nhất định là đang nằm mơ chứ đường tăng đang đứng ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ ngày có suy nghĩ đêm tối có chỗ ngộng nếu ngươi trong lòng không ma làm thế nào có thể mơ tới ma vô đương thánh mẫu cười nhạt một tiếng một câu nói triệt để đánh nát đường tăng may mắn tâm lý thì ra là như vậy đường tăng đ ố n g nhiên tỉnh ngộ vừa dứt lời hắn đ ố n g nhiên trận to hai mắt nguyên bản che kín mê vụ con người nhất thời hiện ra lên huyết hồng trắng non da thịt vậy đột nhiên nhiễm phải hắt mặc đường tăng thành ma đã lửa xém lông mày quan âm giết đường tăng như lai trầm giọng thấp uống một luồng nồng nặng sát ý nhất thời bắn ra ra quan âm hai mắt híp lại t i n h quang phun ra trong nháy mắt Biển Bắc bồng bọn bằng bộ giống điên giác gánh một tòa núi Thiên hai nói. tiêu phải người, động như cuồng phung thân lớn càng gánh lớn. chuẩn thánh lực lượng A. Thiên đồng một trận nghĩ đến quan không không quan cũng điên toàn Đây đủ để một một một pháp cho Châu họ, chỉ Châu. h dẹp lực làm Lô lũ là lực là là Lô Câu cảm mục Bắc Câu yêu trào, vắt tòa mà mà May âm âm ở A. sợ ừ ở trước mặt bản tọa ngươi cũng mưu toan giết người không khỏi quá khinh thường bản tọa vô lương thánh mẫu h ừ lạnh một tiếng ống tay háo vung lên bàng bạc yêu lực ẩm ẩm và chạm p ậ t quang hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng phát sinh va chạm trong khoảnh khắc hình thành c u n phong đem vô số đại yêu cùng phật môn đệ tử hất bay ra ngoài nương theo mà đến nghẹn thở cảm giác khiến trên mặt tất cả mọi người cũng trở nên sắc chuẩn thánh cường giả trong lúc đó giao thủ căn bản không phải bọn họ những người yếu này có thể chịu đ ư ợ c chẳng trách nói chuẩn thánh giao thủ tam giới đem bị hủy bởi một khi e sợ đây còn là t h a m dò mà thôi nếu là chân chính giao thủ sợ là trong nháy mắt tam giới liền nổ tung Quyền liêm lòng vẫn còn liêm sợ h a i nói. Từ phong thần lượng k i ế p thiên đình quy về tạm giới thế lực khắp nơi cũng hướng tới thăng bằng ổn định chưa bao giờ đã xảy ra chuẩn thánh trong lúc đó giao thủ cũng rất khó tưởng tượng như vậy một thế giới nhỏ vậy mà như thế yếu đuối không muốn để cho đường tăng thành ma cũng có thể lấy ra các ngươi thành ý v à n g không dù cho bản tọa thân tử cũng phải nhìn đến phật môn hy vọng phá diệt vô đương thánh mẫu châm t r ọ c n ở nụ cười hoàn toàn không cho phật môn chút nào thời cơ đáng trách quan âm nắm chặt hai tay tấm tia tinh xảo khuôn mặt phảng phất bẩy lên một tầng hát vụ âm t r ầ m đáng sợ cùng lúc đó thân ở hoa quả sơn tôn tiểu thánh đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng hắn đ ỗ n g nhiên mở mắt ra phóng tầm mắt tới bắc phương ta đi chuẩn thánh đánh nhau nhất định rất đặc sắc đi tôn tiểu thánh một mặt ung dung mà cười nói các loại cấp bậc chiến đấu hay là không bằng thánh nhân trong lúc đó như vậy đặc sắc nhưng cũng là không cho bỏ qua đáng tiếc hắn không có cách nào tận mắt chứng kiến dù sao phật môn sở dĩ lần thứ hai tìm tới yêu tộc đơn giản là cưỡng bức thiên bồng cùng quyển liêm gia nhập tây du hành trình mà hắn làm đi về phía tây trong đội ngũ không thể thiếu tồn tại có thể an ổn tu luyện cũng không dễ dàng sao dám dễ dàng cùng lẫn lộn vào không đúng trừ quan âm cùng nhiên đang ra còn có một luồng khí tức tôn tiểu thánh vội vàng thả ra thân nhiệm kéo dài đến bên ngoài ngàn tỷ dặm như lai tôn tiểu thánh kinh ngạc đến ngây người nhưng mà do xét phía dưới hắn không khỏi nhận biết được như lai cùng chúng phật khí tức còn có một cái quen thuộc lại làm cho hắn không nghĩ tới người đường tăng hắn tại sao sẽ ở bắc câu lô châu chương một trăm bốn mươi bảy mỹ nữ bạch cốt tinh bế quan hồi lâu tôn tiểu thánh dĩ nhiên cùng ngoại giới chạy đường dây đường tăng bị bắt đi bắc câu lô châu hắn càng hoàn toàn không biết vì thế còn đưa tới chúng phật thậm chí kinh động như lai nhiên đăng quan âm loại này phật môn tam bá chủ thật sự là chưa từng có rầm rộ a thú vị tôn tiểu thánh ngoại cổ t r e o chọc nói lớn như vậy tên tràng diện không thể tham dự vào tuyệt đối là tổn thất to lớn bất quá sau đó gợi ra thiên phạt lại làm cho tôn tiểu thánh nhất thời minh bạch vô đường thánh mẫu dụng ý lấy đường tăng tính mạng áp chế phật môn ả nàng vẫn đúng là dám làm a tôn tiểu thánh không khỏi khâm phục vô đường thánh mẫu quả quyết phần này can đảm sợ là rất nhiều nam nhân đều không dám làm mặc dù thân là thiên đình c h i chủ ngọc đế ở phật môn trước mặt cũng chỉ có thể nửa t r ậ n nửa c h e tuyệt không giam trắng trận vi phạm thiên đạo cùng phật môn trở mặt có thể vô đương thánh mẫu nhưng ôm hẳn phải chết quyết tâm trực tiếp cùng phật môn làm rõ quan hệ tuy nhiên tôn tiểu thánh rất tò mò vô đương thánh mẫu làm như vậy mục đích là gì nhưng rất tiếc hắn không có thuận phong nhĩ vô pháp nghe thấy vô đương thánh mẫu cùng như lai giao lưu lại tiện nghi không chiếm vương bắt đản tốt như vậy thời cơ há có thể không có ta láo tôn tôn tiểu thánh đột nhiên tỉnh lộ bây giờ thiên đình tự bế mặc kệ tây du việc nhưng phật môn cùng bắc câu lô châu nhưng loạn tung lên có câu nói rất hay vũng nước đục mới tốt mò cá chẳng lẽ không phải lão thiên cho tôn tiểu thánh sáng tạo tốt thời cơ tây du đại thế không thể thay đổi vô đương thánh mẫu hiển nhiên rất rõ ràng nàng chẳng qua là lấy đường tăng làm uy hiếp khiến phật môn làm ra thỏa hiệp mà thôi mặc kệ kết quả làm sao tây du hành trình đều sẽ tiếp tục tiến hành ta lão tôn sao không thừa này thời cơ đi đầu sắp xếp một phen tôn tiểu thánh linh cơ nhất động đảo mắt ở trên bồ đoàn biến mất bạch hổ lĩnh r ầ m rạp trong rừng một tòa cao sơn mây mù bao phủ phu cận người ta truyền miệng truyền thuyết cái kia cao sơn bên trong có đại yêu qua lại ngẫu nhiên bị trồng trọt nông phu nhìn thấy đại yêu bản tôn chính là một bộ thành tinh xương trắng bên dưới ngọn núi người ta cũng thường xuyên có người mất tích nhưng chưa từng thấy thi thể cũng nói người là bị xương trắng nắm bắt đi hút khô tinh huyết vứt bỏ ở núi bên trên phàm nhân nơi nào biết được bạch hổ lĩnh vốn là một tòa h oán hận chất chứa cực sâu ma quật cái kêu bạch cốt tinh cũng chưa đồng dạng đại yêu mà là h oán hận gắn kết m à thành biến ảo thi ma thi ma không giống với yêu tộc chính là cương thi hàng ngũ nếu là tu luyện có câu cũng có chứng đạo thành thánh thời cơ nhưng thi ma cũng chia bốn loại doanh câu hậu khanh h ạ n b ả n tướng thần đều là h oán hận biến thành nhưng tứ đại cương thi c h i tổ chỉ có tướng thần dựa và hút tinh huyết tăng cao tu vi bạch cốt tinh dùng cái này đạo trợ dài tu vi hiển nhiên là tướng thần một mạch thi ma t h i t h ầ m rừng sâu bên trong q u ầ n chim bay loạn một đạo bạch ảnh kèm hai bên một thôn dân hướng về bạch hổ lĩnh bay đi tốt nặng mùi máu canh thôn dân hút hút núi c a o mày nói ở trước mặt hắn một t r ư ơ n g tinh xảo nhưng trắng bạch mỹ nữ mặt đối với hắn đang t ỏ mò đánh giá t h ô n dân người đàn ông này cùng nàng dĩ vãng nắm bắt đến thôn dân hoàn toàn khác nhau tựa hồ cũng không e ngại nàng nếu ngươi không phải là ham muốn bản đại vương sắc đẹp há sẽ ta nói các ngươi những n à y thấy sắc này lòng tham thối nam nhân chết cũng là đáng đ ờ i bạch cốt tinh đ oán hận nói thôn dân nhún nhún vai đối với bạch cốt tinh uy hiếp không quan tâm chút nào hốt phàm nhân tinh huyết sợ là đối với tu vi tăng trưởng không có quá nhiều trợ giúp đi tại sao không thử một chút đan dược thôn dân cười ha ha mà nhìn bạch cốt tinh ngươi hiểu được luyện đan ngươi đến tột cùng là người phương nào bạch cốt tinh nhất thời phát giác không đúng một cái cày ruộng nông phu sao có thể có thể biết đan dược và tinh huyết tu luyện sự tình thôn dân lắc đầu một cái cười nói ta lão tôn không hiểu luyện đan nhưng có thể giúp ngươi làm ra đan dược chỉ bất quá cần trả giá một điểm nho nhỏ đại giới vừa dứt lời thôn dân dung mạo lập tức lớn đổi một chương mặt lông lôi công miệng hiện ra tới người mặc kim giáp ngọc y dìa chân đạp ngẫu ti bộ vân lý thêm vào khoe miệng dương bắt nguồn từ tin mỉm cười thực tại tiêu sái đẹp trai hầu tử người là yêu tộc bạch cốt tinh lập tức rút ra s o n g cổ kiếm cảnh g i ắ c lên cha cha của ngươi tu luyện ít năm như vậy nhãn lực sức lực lại không được ta lão tôn cũng không phải là yêu mà là thông minh linh hầu tính toán nói cho ngươi những n à y ngươi nho nhỏ thì mà cũng không hiểu tôn tiểu thánh vung vung tay tùy ý nhìn quanh lên bốn phía tới hắn tùy ý dáng vẻ như là về nhà mình hoàn toàn không có đem bạch cốt tinh để ở trong mắt vậy sẽ khiến bạch cốt tinh rất là căm t ứ c thối yêu hầu nay động chính là c ô mãi mãi địa bàn ngươi t r e o chọc c ô mãi mãi cũng là thôi dám không coi ai ra gì chẳng lẽ thật coi c ô mãi mãi dễ ước hiếp bạch cốt tinh thẹn quá thành giận san cái kiếm hoa liền bày tự chọn thế bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ đừng xúc động a tôn tiểu thánh lùi lại một bước cười nói thật sự là ta lão tôn cũng nói rất rõ ràng là tới tìm ngươi hợp tác ta biết rõ ngươi lúc còn sống bị nam nhân vùng để ngươi rất khó chịu thế nhưng là Cùng ta lão tôn cũng không quan hệ ta thế nhưng là liền bạn gái cũng không có chứ t ự a n h ư nói đến chỗ thương tâm tôn tiểu thánh sờ m ũ i một cái thương hại hắn xuyên việt trước làm ộ t độc thân cầu xuyên việt thành đẹp trai tôn nộ không còn muốn tiếp tục làm độc thân cầu ông trời thật là mắt mù dám đùa dỡn cô n ã i n ã i muốn chết bạch cốt tinh rõ ràng sẽ sai ý d ơ s o n g cổ kiếm đánh tới ha tôn tiểu thánh một mặt b u ồ n b ự c chỉ ngây ngốc đứng ở tại chỗ c h e n một trận kim thạch vang lên tiếng vang lên đã thấy song cổ kiếm chém vào tôn tiểu thánh trên đầu nhưng theo tiếng m à n á t tôn tiểu thánh mở mịt gãi đầu một cái cùng người không liên quan một dạng cô nương ra nhà động bất động hô đánh g i ế t chẳng trách sẽ bị nam nhân vung đ ầ y tôn tiểu thánh bất mãn nói n g ư ờ i bạch cốt tinh muốn nói lại thôi nàng l à rất tức giận nhưng cùng lúc cũng rất khiếp sợ rõ ràng chính mình dùng tám thành l ự c đạo nhưng vô pháp thương tới tôn tiểu thánh nửa sợi lông có thể thấy được con khỉ này tu vi hơn xa cho nàng nếu minh bạch đạo lý này lại vẫn là cố ý t r e o chọc tôn tiểu thánh cái kia cùng chịu chết không khác ngươi đến tột u cùng có gì mục đích bạch cốt tinh tỉnh táo lại nhưng vẫn là gương mặt lạnh lùng bởi vì nàng chán ghét nam nhân càng đáng ghét tôn tiểu thánh loại này giả làm heo ăn thịt h ồ nam nhân ha ha rốt cục nói đến đề tài chính tôn tiểu thánh lại dương dương mà cười nói kỳ thực ta l á o tôn là tới cho ngươi đưa lại lễ một phần đủ khiến ngươi một bước lên trời nói không chắc còn có thể nhảy một cái thành t i ể u thái ất kim tiên lễ vật hắn không nhanh không chậm thừa nước đục thả câu đồng thời cũng ở cẩn thận xem xét bạch cốt tinh đẹp đẽ tuy nói thi m à cùng cương thi đồng tông giống nhau nhưng bạch cốt tinh cái này thân thể tối ra s ắ c thực đẹp đẽ kỳ cục nói là hại nước hại dân cũng không quá đáng nếu để cho bạch cốt tinh đến câu dẫn đường tăng nói không chắc sẽ đưa đến kỳ diệu coi như không làm được ít nhất cũng phải để đường tăng động phạm tâm đường tăng chính là cái kia ăn hắn một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lao đường tăng à. bạch cốt tinh nuốt nước miếng được công việc này cô n ã i n ã i tiếp đường tăng cô n ã i n ã i ăn chắc ta nói như lai、like、cũng không giữ được chương một trăm bốn mươi tám thật tốt cô nương đáng tiếc g i ả i một há mồm ngay bạch cốt tinh một phen rong g ạ c tuyên ngôn tôn tiểu thánh sửng sốt thật quen thuộc lời kịch tựa hồ ở nơi nào nghe qua những này cũng không trọng yếu trọng yếu là bạch cốt tinh hoàn toàn sẽ sai ý đợi một chút ta lão tôn không phải là để ngươi ăn đi đường tăng là để ngươi c ầ u dẫn c ầ u dẫn hiểu không chính là loại kia t h ứ c tha hấp dẫn nam nhân phương thức tôn tiểu thánh vuốt chính mình cái mông tuy tiện làm mấy cái yêu nhiều tư thế bạch cốt tinh mặt đỏ không nghĩ tới ngươi cái con khỉ này còn có loại này h ă n g mê bạch cốt tinh ngượng ngập nói hạch tôn tiểu thánh khỏe miệng co giật mấy lần tựa hồ bị hiểu nhầm tính toán quản chẳng phải rất nhiều chờ bác câu lô châu bên kia sự tình nào xong đường tăng nhất định phải sẽ tiếp tục đi về phía tây thời gian quý giá không cho lãng phí vừa đó là làm mẫu làm mẫu hiểu không người tới thử xem tôn tiểu thánh lập tức trở nên nghiêm túc là như vậy phải không bạch cốt tinh cứng ngắc địa học tôn tiểu thánh động tác giang giác. giang giác. từng trận lanh lảnh tiếng ma sát theo bạch cốt tinh động tác liên tục mà văng lên tôn tiểu thánh một cái tát vỗ vào trên chắn mình bất cẩn hắn dĩ nhiên q u ê n bạch cốt tinh chính là một bộ cương thi nơi nào có thể làm cùng người sống một dạng chân nhẵn tính toán loại này tư thế ngươi không học được chúng ta đổi một loại ngươi trước kia là làm sao hấp dẫn nam nhân của ngươi tôn tiểu thánh một mặt sinh không thể luyện nói xuyên viết trước hắn là xem qua rất nhiều dạy học m ảnh thế nhưng là không có bạn gái hắn căn bản không có thực tế thời cơ coi như làm lão sư đó cũng là tay mơ sớm biết như vậy sẽ không nên tìm bạch cốt tinh hỗ trợ câu dẫn cái kia thối nam nhân bạch cốt tinh đột nhiên sắc mặt tâm trầm mãnh liệt rút ra đứt rời s o n g cổ kiếm mạnh mẽ chém thẳng lên không khí tới cô n ã i n ã i một kiếm c h é m chết hắn nữ nhân hung hăng thật sự là đáng sợ tôn tiểu thánh l u n g túng ho khan hai tiếng có từ bỏ dự định hai người yên tĩnh ngồi một hồi tôn tiểu thánh đột nhiên phát hiện bạch cốt tinh không nói lời nào thời điểm hay là rất tốt vốn là đẹp đẽ t ú i ra thêm vào băng lãnh khí chất tuyệt đối tính toán băng sơn mỹ nữ mỹ nữ chủng loại có rất nhiều nam nhân yêu thích c ũ n g cấp có sự khác biệt có nam nhân chính là yêu thích băng sơn mỹ nữ loại hình nói không chắc đường tăng liền ăn một môn này đúng chính là như vậy tôn tiểu thánh vô đủi cười ha hả bạch cốt tinh nguyết hắn một cái dường như lại nói bệnh thần kinh cũng không có việc gì không có chuyện gì cô mãi mãi muốn đi tìm thực vật bạch cốt tinh lạnh lùng nói cha cha tôn tiểu thánh giới khỏe miệng rủ xuống bất mãn nói thật tốt cô nương đáng tiếc giải một cái miệng người nói cái gì bạch cốt tinh nhữ mày phẫn nộ quát lời còn chưa dứt, một bàn tay đưa tới trong lòng bàn tay nằm bà viền kim đan thiên đan bạch cốt tinh hít sâu một hơi nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần không sai đây là linh khí nồng nặc hương vị không phải là phàm phẩm đan dược mà là thiên đình thần tiên l u y ệ n chế nói không chắc hay là xuất từ thái thượng lão quân bàn tay người đoán được không sai đây là cựu chuyện kim đan chính là thái thượng l a o quân sở luyện lấy ngươi tu vi chỉ cần ba viên đủ để giúp ngươi đột phá huyền tiên tôn tiểu thánh giải thích nói thật cho ta bạch cốt tinh nuốt nước miếng cũng không dám đi đón hay là đối với tôn tiểu thánh mà nói mấy viên cựu c h u y ể n kim đ a n cùng đường đậu một dạng ăn chơi cũng không quan hệ thế nhưng là đối với hạ giới tiểu yêu mà nói một viên cựu c h u y ể n kim đ a n tuyệt đối là bà bối nhất là bạch cốt tinh loại này tán tu tu luyện mười vạn năm cũng khó có đột phá còn có thể tu luyện giữa đường đã bị tự xưng là chính đạo người giết xem đụng với tôn tiểu thánh còn ban tặng tiên đan chuyện này quả là dường như bánh từ trên trời r ớ t xuống lớn bằng cơ duyên hợp tác nha đương nhiên muốn xuất ra điểm thành ý chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời giúp ngươi thành t i ể u thái ớt kim tiên cũng không phải việc khó tôn tiểu thánh v ô bộ ngực bảo đảm nói đùa giỡn b ã o nhị tỷ canh giữ ở hoa quả sơn trước sân môn chờ đầy đủ một tháng tôn tiểu thánh đều không thu nàng làm đồ bạch cốt tinh loại này trên bị hắn cột truyền công nàng cần làm cảm ơn đái đức mới đúng tạm thời tin ngươi một lần bạch cốt tinh nhận lấy cựu chuyển kim đan cân nhắc nửa ngày mới nuốt vào một viên đối với cái này tôn tiểu thánh ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc nguyên bản bạch cốt tinh chính là bị nam nhân sát hại vứt s á c hoang dã hoàn khí biến thành lại một mình tu hành thường xuyên muốn phòng bị chết trẻ ở trong môi trường này trưởng thành nếu không ở thêm mấy cái tâm nhãn chỉ sợ cũng khó có thể tồn tại đến nay trong nguyên bản kịch tình nàng hay là được phật môn mễ hoặc đi q u a y d ố i đường tăng sư đồ quay đầu lại bất quá là phật môn một viên con rơi mà thôi tôn tiểu thánh cũng không phải đồng tình bạch cốt tinh tao nộ con đường về hướng tây trên bao nhiêu yêu quái cũng như bạch cốt tinh như có phương pháp còn tốt chí ít không đến nỗi thân tử đạo tiêu nhưng nếu không có hậu trường kết quả cũng như bạch cốt tinh một dạng hắn như t ì n h e sợ tương tự cũng chưa chắc cứu được lại đây huống chi hắn tự thân còn bị phật môn nhớ cũng là tự thân khó bảo toàn chỉ có thể nói hắn và bạch cốt tinh trong lúc đó xem như quan hệ hợp tác hơn nữa con đường về hướng tây trên không có tôn ngộ không mặc dù bạch cốt tinh tham dự vào cũng ít to lớn nhất uy hiếp coi như là trời đưa đất đ ẩ y làm sao mà tôn tiểu thánh cứu nàng một mạng v ù v ù một trận tiếng gió vang lên bạch cốt tinh phun ra một cái dài dài trọc khí đông nhiên trận ra hai mắt tinh quang đại thịnh thật đột phá bạch cốt tinh đại hỉ đương nhiên đây chính là thái thượng lão quân luyện c ử u chuyển kim đan coi như là ta l á o tôn an cũng có rất nhiều có ích đây tôn tiểu thánh một mặt ghét bỏ nói dường như xem đồ nhà quê một dạng đa t ạ bạch cốt tinh cười nhạt một tiếng chắp tay chắp tay thái độ một trăm tám mươi độ đại chuyển biến ngược lại làm cho tôn tiểu thánh có chút không thích ứng thật muốn cảm tạ ta l á o tôn liền hảo, hảo luyện luyện trước gọi ngươi tư thế qua một thời gian ngắn đường tăng đi ngang qua bạch hổ lĩnh ngươi cần phải ra sức một ít tôn tiểu thánh nô ra miệng hắn đến không lo lắng đường tăng không mắc n mưu dù sao đây chính là một khối có tiếng m ộ t đầu vấn đề hắn lo lắng là bạch cốt tinh không nhịn được ă n một miếng đường tăng vậy coi như thiệt thòi lớn nhớ kỹ hàng vạn hàng nghìn tuyệt đối không nên ăn đi đường tăng chuyện quan trọng nói ba lần hy vọng bạch cốt tinh có thể nhớ kỹ người tốt lắm điều chẳng trách không tìm được bạn gái bạch cốt tinh phàn nàn nói nghe được phía trước tôn tiểu thánh còn không có cảm giác gì nhưng mặt sau câu nói kia suýt chút nữa để hắn ngã t r ồ n g vó làm sao bây giờ phải về hoa quả sơn triệu ra tuyển mỹ đại hội à thế nhưng là ta lão tôn không phải là hầu tử là người A. ta không thích hầu tử tôn tiểu thánh vẻ mặt đưa đám bước trầm trọng bộ pháp đi ra bạch hổ đ ậ u cùng lúc đó bắc câu lô châu đàm phán cũng chuẩn bị kết thúc có đường tăng làm thẻ đánh bạc vô đương thánh mô tự tin phật môn nhất định phải sẽ sợ ném chuột vỡ đồ người điều kiện chúng ta đáp ứng thả đường tăng như lai mặt tối xâm lại nghiến răng nghiến lợi nói chương một trăm bốn mươi chín không được đường tăng dài ai quy chúng phật tụ hội bắc câu l ô châu nhưng bởi vì e ngại vô đ ư ờ n g thánh mẫu thật nắm đường tăng chịu tội thay chỉ có thể thỏa hiệp vô đ ư ờ n g thánh mẫu tự nhiên không đốc trên đầu môi nhận rõ có thể tùy thời thay đổi chỉ có thủ đoạn cường ngạnh mới có thể cưỡng bức phật môn bản tọa lấy ra đường tăng một hồn một phách nếu ngươi chờ chiếu ước định tình thế tây du hành trình kết thúc bản tọa từ sẽ trả lại như có vi phạm bản tọa nhất định phải sẽ không dễ tha vô đ ư ơ n g thánh mẫu cười lạnh một tiếng chỉ ngón này đủ để bắt bí phật môn gắt gao đáng trách như lai trợn lên giận dữ nhìn hai mắt nhưng cũng vô kế khả thi phật môn đại hưng cùng tam giới chặt chẽ liên kết như yêu tộc cố ý lưỡng bại câu thương tam giới chắc chắn hủy diệt cái này tuyệt đối không phải như lai bằng lòng gặp đến tuy nói tây du kết quả không như ý m u ố n nhưng vô lượng công đức c h í ít có thể đạt được hơn nữa cùng lắm được chuyện về sau lại nghĩ phương pháp bù đắp thiếu hụt công đức nhưng đường tăng chết hết thể đều xong rút lui như lai phất tay một chiêu đem ma hóa biên giới đường tăng nhét vào trong lòng bàn tay lấy hắn cao thâm phật pháp mạnh mẽ chấn áp lại đường tăng thành ma cùng hắn mà nói thay đổi đường tăng ký ức dễ như ăn cháo đến lúc đó tây du hành trình vẫn có thể tiếp tục tiến hành thiên đồng quyền liêm hai người ngươi một đường cố gắng hộ tống đường tăng vô đương thánh mộ khẽ cười một tiếng bàn giao nói choenu ạ toài vâng thiên đ ồ n g cùng q u y ề n liêm ôm quyền k h ô n g người nói là hộ tống kỳ thực là giám thị nguyên bản bọn họ nên là đường tăng đồ đệ nhưng bởi vì các loại biên cố thành áp giải ngục tốt như vậy trọng đại thay đổi khiến phật môn vô pháp tiếp nhận rồi lại không thể không tiếp thu chúng phật trong lòng bị đè nén nhưng cũng ai không biết may mà tây du đại thế vẫn chưa lớn đổi bằng không phật môn những năm này chăm chú sách lược đem ngày hôm đó bên trong toàn bộ phá sản cùng lúc đó tôn tiểu thánh cũng không biết vô đương thánh mẫu cùng như lai trong lúc đó hiệp định nhưng hắn có thể khẳng định tây du đại thế sẽ không bởi vì vô đương thánh mẫu bắt đi đường tăng thì có thay đổi lưu sa hà chính là bạch hổ lĩnh chờ đợi đường tăng là trải qua giáo hóa bạch cốt tinh mà tôn tiểu thánh mục đích cũng rất đơn giản tiếp tục xối dục đường tăng ba ngày về sau một thất bạch mã nâng một hòa thượng đầu chọc bước vào rừng sâu chân ngựa theo hai cái đại yêu hai vị dọc theo đường đi hộ tống b ầ n tăng vô cùng cảm kích đường tăng một mặt vẻ mỏi mệt nhưng cười đến rất vui vẻ h ắ n từ lâu không có ngày đó thành ma lúc trạng thái chỉ bất quá ký ức bị sửa đổi khó tránh khỏi lưu lại điểm hậu di chứng cái này hậu di chứng nói lớn không lớn nói nhỏ hay không chính là tình cờ sẽ quên một ít chuyện mà thôi đúng b ầ n tăng còn không biết hai vị họ gì tên gì đường tăng ánh mắt dại ra nhìn phía sau hai người nghe vậy thiên đồng khỏe miệng co giật mấy lần hòa thượng ngươi dọc theo con đường này đã hỏi chúng ta một trăm lần cũng không biết rằng như lai là có nhiều hận ngươi ra tay nặng như vậy nói không chắc đầu góc cũng làm hư mất thiên đ ồ n g thở dài thậm chí có điểm đồng tình đường tăng thật à cũng hỏi qua một trăm lần a thế nhưng là tại sao bần tăng chính là không nhớ ra được đây đường tăng gãi gãi đầu t r ọ c tiếp tục mê man q u y ề n liêm lắc đầu một cái g ư ơ n g mắt nhìn về phía trước đại sơn phía trước chính là bạch hổ lĩnh nghe nói nơi này chiếm cứ một con thi ma nghĩ đến là dưới một nạn q u y ề n liêm thuận miệng phân tích một trận bọn họ cùng đường tăng thân phận không giống không còn là nguyên nội dung cốt chuyện bên trong độ khó người trước đó biết được trải qua 9981 n ạ n đạt được chân kinh tiến trình cũng không khó hơn nữa thiên b ồ n g cùng q u y ề n liêm ở bắc câu lô châu lăn lộn lâu như vậy từ lâu đối với tam giới đại yêu thuộc nằm lòng mỗi một nạn có loại này đại yêu canh gác bọn họ lại càng là rõ ràng vô cùng kỳ thực nói là t r ợ giúp đường tăng độ khó chẳng bằng nói là áp giải đường tăng đi đi hướng tây thiên chỉ cần không ra sự cố cái này một đường đi về phía tây tiến trình sẽ rất nhanh đi thôi vậy chút bất nhập lưu tiểu yêu trực tiếp giết chính là q u y ề n liêm hoàn toàn thất vọng vậy đa tạ hai vị đường tăng cười xấu hổ cười hắn thì không dám hai con đại yêu mặt khuyên bọn họ không nên giết sinh nói như vậy nói không chắc hắn trực tiếp đã bị thiên bổng cùng q u y ề n liêm giết lúc này bạch hổ lĩnh bên trên bạch cốt tinh đứng ở trên đỉnh núi liếc mắt liền thấy xuyên việt rừng sâu tổ ba người cưới bạch mã tiểu bạch kiểm xem ra ăn thật ngon dáng vẻ hắn đích thị là đường tăng không thể nghi ngờ bạch cốt tinh liếm liếm huyết h ồ n g môi ba ngày trước nàng từ tôn tiểu thánh nơi đó chiếm được ba viên cựu chuyện kim đan tu vi tăng nhanh như gió quả nhiên như tôn tiểu thánh từng nói nàng đột phá huyền tiên nhưng là ba ngày không có nếm trải mùi máu thanh trong miệng đều sắp nhạt n h é o vô vị không được phải nhân ở hầu tử nói không thể ăn đường tăng muốn cầu dẫn bạch cốt tinh n ỗ miệng tương đối bất mãn nhưng tôn tiểu thánh mệnh lệnh không thể vi phạm bằng không nàng nhưng là không còn cựu chuyển kim đan an tính toán hoàn thành hầu tử nhiệm vụ sẽ tìm nó thực vật đi nói xong bạch cốt tinh tung người một cái lật xuống núi lĩnh nàng nghe theo tôn tiểu thánh vẫn chưa biến hóa thành người chỉ là dựa vào trên thân tấm kia đẹp đẽ túi ra tới gần đi về phía tây tổ ba người Cốc tiếng vó ngựa càng ngày càng gần rất nhanh song phương liền đánh đối mặt không được hai vị có yêu tinh đường tăng đột nhiên chỉ vào bạch cốt tinh là to nói ừng thiên đồng cùng quyển liêm lang một hồi nghi hoặc mà nhìn đường tăng chẳng lẽ đường tăng có hỏa nhãn kim tinh có thể nhận ra yêu tinh đến bạch cốt tinh cũng là xứng sở nàng dựa vào cái này thân thể tối ra thế nhưng là câu dẫn không ít đ ổ háo sắc mắc câu càng bị một cái nhục nhãn phàm thai hỏa thượng liếc mắt nhìn ra cái này không khoa học ca ngươi nào biết nàng là yêu tinh thiên đ ồ n g hiếu kỳ nói đương nhiên biết rõ đường tăng tự tin nói cái này hoang sơn giã lĩnh thấy không được người ta cô nương này nhưng mặc như vậy đơn bạc xuất hiện ở đây không phải là yêu tinh là cái gì nguyên lai、like、không phải là dựa vào hỏa nhãn kim tinh nhưng cũng đủ để cho thiên đ ồ n g cùng quyển liêm nhìn với cặp mắt khác xưa xem ra dọc theo con đường này q u ả n g t ẽ ngã cuối cùng cũng coi như không có lếp q u ả n g để đường tăng trướng điểm ai quy hai người chính nghĩ như thế đã thấy đường tăng vươn mình xuống ngựa nắm bạch mã hướng bạch cốt tinh đi tới sau đó vươn tay ra lại sẽ bạch cốt tinh đưa lên lưng ngựa ngươi không phải nói nàng là yêu tinh à? vì sao giúp nàng chẳng lẽ ngươi hòa thượng này động phạm tâm thích yêu tinh thiên đ ồ n g kinh ngạc nói không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là như vậy đường tăng bạch cốt tinh cũng là một mặt buồn bực nếu đúng như thiên đ ồ n g từng nói cái kia tôn tiểu thánh bàn giao nhiệm vụ cũng quá dễ dàng hoàn thành đi hai vị h i ể u nhầm bần tăng chính là người xuất gia há có thể động phạm tâm nhưng yêu tinh cũng chia t ố t xấu há có thể bởi vì cô nương này là yêu tinh liền bỏ đi không thèm để ý đường tăng chắp tay trước ngực vẻ mặt thành thật nói hồi tưởng hoàng phong quái thảm trạng đường tăng thở dài một tiếng nếu không có hắn tùy hứng cũng sẽ không theo hoàng phong quái cùng lưu xa hà l ạ t đường nói không chừng hoàng phong quái còn muốn gặp ngũ phương yết đế gian dạy chỉ là mặt sau phát sinh cái gì hắn cũng không nhớ tới chờ đạt linh sơn lại hướng ngũ phương yết đế hỏi thăm một phen đi cô nương ngươi có thể tuyệt đối không nên ăn b ẩ n tăng a không phải vậy mặt sau hai vị thế nhưng là sẽ đánh chết ngươi chương một trăm năm mươi cô nương sinh ra đẹp đẽ không làm đầu bếp đáng tiếc vốn là bạch cốt tinh còn đối với đường tăng sinh ra như vậy một chút xíu hảo cảm nhưng ở dây tiếp theo bị đường tăng hủy bột phấn đều không thừa quả nhiên nam nhân không có một đồ tốt bạch cốt tinh lạnh lùng nói cái gì đường tăng quay đầu lại một mặt ngây thơ hỏi hừ bạch cốt tinh nghiêng đầu sang chỗ khác nhắm mắt bĩu môi căn bản không muốn phản ứng đường tăng cái k i ê u ngạo kiều vẻ mặt thêm vào tuyệt mỹ tối ra tuyệt đối là quen nam sát thủ cho dù là thiên đồng cùng quyển liêm cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần nhưng mà đường tăng nhưng nhún nhún vai hoàn toàn không để ý cái này không hiểu phong tình ra hỏa v â n tiêu bên trên tôn tiểu thánh bưng cái chán bất đắc dĩ nói hắn liên tục nhìn chằm chằm vào bạch hổ lĩnh động tĩnh chưa bao giờ rời đi dù sao bạch cốt tinh thế nhưng là có nghiêm trọng ghét nam tình tiết lưu nàng một người luôn là không yên lòng bất quá hắn tựa hồ đánh giá thấp đường tăng chất p h á t rõ ràng bên người bày đặt xinh đẹp như vậy mỹ nữ hắn dĩ nhiên không nhúc nhích chút nào tâm xấu cứ theo đà này sợ là liền nữ nhi quốc quốc vương đều vô pháp để cục gỗ này động tâm tôn tiểu thánh không khỏi lo lắng x ố i dục đường tăng quan trọng nhất một bước tuyệt đối không cho phép có sai lầm cứ việc bạch cốt tinh chỉ là làm thăm dò đường tăng tác dụng nhưng là phải có chút hiệu quả mới được nhưng hiện nay đến xem tựa hồ không thể đánh động đường tăng ngược lại là dẫn lên thiên bồng cùng quyển liêm p h a m tâm cái này hai ngu xuẩn sẽ không hư ta lão tôn kế hoạch đi tôn tiểu thánh c a o mày hắn thật sự không nghĩ ra thiên bồng cùng quyển liêm là thế nào cùng đường tăng trộn lẫn đến một khối khó nói vô đ ư ờ n g thánh mẫu mặc kệ ạ tìm thời cơ cùng cả hai cái nhị hóa tâm sự thật sự không được giết là được tôn tiểu thánh lạnh lùng nói không có sư huynh đệ tầng này tình cảm hắn mới không để ý thiên đồng cùng quyển liêm chết sống dáng to gan cản trở hắn s u ố i g ụ c đường tăng đều phải chết cùng lúc đó đường tăng nắm bạch mã một đường hộ tống bạch cốt tinh trở lại bạch hồ sơn hôn hẹn hôn hẹn bần tăng thật sự bỏ bất động đường tăng thở hồng hộc nói thể chất nhu nhược hắn có thể kiên trì đến bây giờ đã để người mở mang tầm mắt mà bạch hồ linh vốn là thạch đầu sơn khó đi cực kỳ nếu không có lập tức ngồi một vị nhìn như nhu nhược mỹ nữ đường tăng đã sớm cưỡi ngựa chạy như điên không đi đường tăng đặt mông ngồi dưới đất chết sống không muốn nhiều đi một bước xú hòa thượng ta xem ngươi là nên giảm béo thiên đ ồ n g khiển trách một đại nam nhân còn không bằng thân thể nữ nhân tráng ngươi xem vị cô nương này có từng oán giận quá thiên đ ồ n g chỉ vào bạch cốt tinh cho đường tăng làm lên chính diện điển hình nàng thế nhưng là yêu tinh bần tăng là phạm nhân h ả có thể so với đường tăng không quan tâm đến bần tăng mặc kệ bần tăng đói bụng muốn ăn cơm không phải vậy không n ú p đ í c h đường tăng trực tiếp chơi lên vô lại muốn ăn cơm cái này dễ dàng thiên b ồ n g từ trên lưng ngửa kết làm bao phủ lấy ra một khối cái bánh đến ném cho đường tăng bần tăng không muốn ăn cái này bần tăng muốn ăn thịt đường tăng hung tợn muốn một khối bánh ngoài miệng nói không m u ố n thân thể cũng rất thành thực ăn thịt thiên b ồ n g q u y ề n liêm cùng bạch cốt tình cũng nghe ngốc còn có hòa thượng chủ động ăn thịt thật sự là đủ ngạc nhiên ít nói nhảm tin h ê hay không bản xoáy một cái tát h ồ chết ngươi thiên bồng nâng lên ba tiêu giống như to lớn bàn tay đe dọa đường tăng a đường tăng cười không những không sợ trái lại lẽ thẳng khí hùng các ngươi những này yêu quái đơn giản là được phật tổ cùng bồ tát chi mệnh đến đây hộ tống bần tăng căn bản không dám đả thương hại bần tăng đường tăng nhưng đầu mười phần kiên cường có hoàng phong quái phía trước hắn một mực chắc chắn thiên bồng cùng quyển liêm cũng là phật môn phái tới bảo hộ hắn thậm chí ngay cả bạch cốt tinh cũng có khả năng này nghe vậy thiên bồng cùng quyển liêm sửng sốt tuy nhiên đường tăng nói không hoàn toàn đúng nhưng cũng gần như bọn họ vâng mệnh là vô đương thánh mẫu mục đích cũng là hộ tống đường tăng nếu đường tăng chết xác thực không dễ xử lý coi như ngươi tiểu tử có năng lực nhịn bất quá cái này dừng núi hoang vắng để bản x o á y đi đâu cho ngươi tìm thị chín thiên bồng nghiến răng nghiến lợi nói nếu không cô ta đi tìm xem xem đi một mực cũng không từng mở miệng bạch cốt tinh đột nhiên sung phong nhận việc người thiên đồng ngờ vực mà nhìn bạch cốt tinh tuy nói tấm kia đẹp đẽ t ú i ra xác thực để hắn từng có ngắn ngủi thất thần nhưng hắn biết rõ bạch cốt tinh là bạch hổ lĩnh yêu tinh mắt không nhìn cũng không ăn đường tăng thịt Trước hắn từ chối đường tăng yêu cầu vô lý cũng là vì không chạy chân ai ngờ bạch cốt tinh dĩ nhiên đuổi tới lấy lòng vô sự mà ân cần cái phi gian tức đạo tặc thiên đồng meo mắt lại biểu lộ ra cảnh giác trạng thái cô ta không có ý định n g ăn đường tăng có tin hay không là tùy các ngươi nói xong bạch cốt tinh thả người nhảy một cái trong chớp mắt thoát ra thật xa h o nguyên lai、like、cô nương này không bị thương à. đường tăng kinh ngạc nói thiên đồng cùng quyển liêm ghét bỏ xem lại đây dường như xem ngu ngốc một dạng ngay tại bạch cốt tinh lúc rời đi tôn tiểu thánh cũng theo tới cầm tôn tiểu thánh đưa tới một cái bao phủ đây là vật gì bạch cốt tinh nghi ngờ nói một con con thỏ một bầu rượu còn có một chút gia vị không cần câu dẫn đường tăng chỉ cần đem những này đưa tới ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành tôn tiểu thánh bất đắc dĩ thở dài hắn xem như nhìn ra đường tăng chính là cái sắt trực nam hy vọng hắn đối với nữ nhân động tâm thiết thụ đều có thể nợ hòa cựu truyền kim đan bạch cốt tinh không chút khách khí vươn tay ra đòi hỏi được chuyện tự sẽ cho ngươi tôn tiểu thánh bị môi có vẻ như bạch cốt tinh căn bản không sợ hắn hắn đang suy nghĩ muốn không nên dùng điểm thần thông chấn nhiếp một hồi đối phương dù sao hắn dù gì cũng là đại la kim tiên cấp bậc cường giả lại bị một cái huyền tiên tiểu yêu tinh cho xem thường thật sự quá thấp kém hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định bằng không ta liền đem sự tình nói cho hai con đại yêu bạch cốt tinh uy h i ế n nói xem ra nàng vẫn còn không có biết rõ tình hình a đi thôi tôn tiểu thánh thiếu kiên nhẫn bày xô tay ước chừng một thời gian uống cạn trên trà từng trận thịt nướng hương khí từ rừng sâu bên trong l ư ớ c ra nghe hương vị liền tôn tiểu thánh đều có chút đói bụng cứ việc thần tiên là không cần ăn cái gì nhưng thỏa mãn một hồi ăn uống chi dục vẫn rất có cần phải ăn ngon đa tạ yêu tinh cô nương đường tăng hướng về phía bạch cốt tinh giơ ngón tay cái lên t r ư ớ c hắn nhìn bạch cốt tinh ánh mắt không có bất kỳ cái gì sắc thái nhưng hiện tại dĩ nhiên cũng không thiếu gì thải nhưng chỉ có không có tình yêu nam nữ ngươi h ỏ a thượng này sẽ không muốn để bạch cốt tinh cho ngươi làm đầu bếp đi thiên đồng cười nhạo nói vì sao không được đường tăng nết miệng cười nói ngược lại đều là bồ tát phái tới bảo hộ bần tăng chăm sóc một chút bần tăng ẩm thực sinh hoạt thường ngày cũng phân là nội sự tình đi nói xong hắn ôm lên hồ lô rượu mạnh mẽ rót một n g ụ m lớn thấy thế ở đây ba người cũng không khỏi được lộ ra cười khổ tốt tốt đại đường cao tăng đến tột cùng là người nào đem hắn dạy thành t i ể u nhục h ỏ a thượng như vậy đường tăng mặc dù không có ta chờ chăm sóc cũng vô pháp thành phật đi vậy vị dạy đường tăng nhân huynh vẫn đúng là rất nương cái nhân tài thiên đồng khẽ cười một tiếng không khỏi cảm thán nói chương một trăm năm mươi mốt dê vào hộ khẩu ken chúc mừng túc chủ xuôi khiến đường tăng phạm giới n h u loạn nhân quả thu được khen thưởng tám mươi vạn công đức nghe hệ thống nhắc nhở khen thưởng âm thanh tôn tiểu thánh thở một hơi tuy nhiên không có thể làm cho đường tăng xúc phạm sát giới nhưng tốt xấu để hắn phạm ăn m à n giới hiệu quả gần như hơn nữa đường tăng đã thích nhậu nhẹt cảm giác hoàn toàn có thể khe nhỏ sông dài đã như thế tôn tiểu thánh căn bản không lo công đức tính được ta đại khái lại t á n ngàn vạn công đức quay lại nhìn hệ thống thương thành bên trong có hay không có đáng giá đổi lấy bảo vật tôn tiểu thánh tự nhủ từ lúc đường tăng chủ động thu nhận giúp đỡ bạch cốt tinh nhượng nàng làm đầu bếp t h ư ờ n g t h ư ờ n g liền để bạch cốt tinh làm thịt nướng cho h ắ n ă n cho tới mỹ tiểu cái kia cũng phải cần tiền đi mua người xuất gia đương nhiên không có tiền may mà tôn tiểu thánh tình cờ sẽ cho bạch cốt tinh đưa một ít để duy trì đường tăng đối với mỹ t i ể u khát vọng thiên đ ồ n g cùng quyển liêm ngược lại là yêu thích cái này yêu thích nhậu nhẹn h o a thượng đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc đồng thời bạch cốt tinh mặc dù là cái băng sơn mỹ nữ nhưng trừ cho đường tăng nấu ăn ra chưa bao giờ biểu lộ ra bất cứ thương tổn gì đường tăng cử động vì vậy thiên đ ồ n g cùng quyển liêm cũng ngầm thừa nhận bạch cốt tinh lưu lại còn nữa hai người vốn là động phạm tâm bên người giữ lại cái mỹ nữ dưỡng dưỡng mắt cũng là không sai nhỏ xương a bần tăng vẫn có một nghi vấn trên người ngươi không có tiền những cái mỹ tựu i là từ đâu làm ra đường tăng không đốc hắn mặc dù tốt rượu nhưng cũng muốn biết rõ ràng mua rượu tiền đến từ nơi nào người khác đưa bạch cốt tinh lạnh nhạt về một câu người nào đưa lời này không phải là đường tăng hỏi mà là thiên đồng cùng quyền liêm hai người nghe được cái kia lời nói nhất thời cảnh d ắ c lên từ đối với bạch cốt tinh tín nhiệm bọn họ dĩ nhiên không thể chú ý bạch cốt tinh cùng người bên ngoài từng có tiếp xúc nếu có người có lòng hại đường tăng vậy hắn hai tội lỗi có thể to lắm vậy ngươi không cho nói bạch cốt tinh lãnh đạm lại về một câu cựu truyền kim đan còn chưa tới tay nàng sao dám bán đi tôn tiểu thánh còn nữa nói lấy thiên đồng cùng quyển liêm tu vi cũng chưa hẳn là tôn tiểu thánh đối thủ đích thị là người hảo tâm đường tăng cắn một cái t h ị t nướng hài lòng nói nếu là nhìn thấy vị này người lương thiện bần tăng nhất định phải tốt tốt cảm tạ hắn nghe vậy thiên đ ồ n g ba người nguyết hắn một cái đưa rượu người đó là để ngươi phá giải a đại ngốc tử đương nhiên lời nói này bọn họ là sẽ không nói dù sao trong rượu không có bỏ thuốc cũng không có đối với đường tăng có bất kỳ nguy hại gì nhưng có thể để đường tăng phá giải cứ thế mãi coi như đường tăng đến linh sơn cũng thành một cái mê mội tiểu nhục hòa thượng nơi nào còn có thể thành được phật ăn uống no đủ đi về phía tây bốn người tiếp tục lên đường cùng lúc đó vẫn tiêu bên trong tôn tiểu thánh cũng ở nhìn chằm chằm đường tăng hướng đi mỗi khi hắn cho đường tăng đưa rượu hệ thống đều sẽ đưa ra khen thưởng bất quá theo đường tăng phạm giới số lần tăng nhanh khen thưởng cũng sẽ ít đi tựa hồ là bởi vì nhất thành bất biến nhậu n h ẹ n đường tăng đã tập mãi thành quen vì lẽ đó hệ thống phán định tôn tiểu thánh thay đổi nhân quả cũng thay đổi thiếu xem ra nếu muốn nó phương pháp để đường tăng xúc phạm giới luật tôn tiểu thánh nhìn xa xa đại sơn quá bạch hổ lĩnh chính là ngũ trang quan từ lúc hồng vân d ấ t tỉnh liền cùng trấn nguyên tử cùng dừng lại ở ngũ trang quan hai vị này đại thần tọa trấn ngũ trang quan mặc dù phật môn cũng không dám t r e o t r ọ c hơn nữa hồng vân vốn là đối với tiếp dẫn chuẩn đề lòng sinh bất mãn nếu là đường tăng tiến vào ngũ trang quan nói không chắc sẽ bị hồng vân một cái tắt phiến chết đi một bước xem một bước đi tôn tiểu thánh cũng nghĩ không ra quá dễ làm phương pháp ngăn cản hồng vân dù sao sau khi thức tỉnh hồng vân thế nhưng là có chuẩn thánh cấp bậc tiềm lực cho dù hắn đem cuối cùng một tia hồng mông chi khí đưa cho tôn tiểu thánh cũng chỉ là chặn hắn thành thánh cơ duyên cũng không gây trở ngại hắn trở lại đ ỉ n h phong loại này cấp bậc lao quái vật tôn tiểu thánh cũng không dám tùy tiện trêu chọc may mà trấn nguyên tử vẫn tính bình tĩnh có hắn đệ lên hồng vân cũng không cho tới làm ra quá sự t ì n h bên ngoài quyền h ạ phía trước chính là ngũ trang quan thiên đ ồ n g chỉ vào phía trước đại sơn vẻ mặt có chút không tự nhiên chính là trong truyền thuyết địa tiên tri tổ ả đường tăng một mặt thành kính nói vậy đích thị là muốn đi vào bài tế nói đường tăng thới ngựa không kiêng rẻ chút nào hướng ngũ trang quan chạy đi không biết trời cao đất rộng thiên đ ồ n g lắc đầu một cái mặc dù hắn cùng quyển liêm cũng gia nhập đi về phía tây đội ngũ nhưng trên bản chất hay là bắc câu lô châu đại yêu h ú ố hồ vô đương thánh mẫu cái kia nháo cho đằng tam giới cũng biết bọn họ gia nhập đi về phía tây đội ngũ mục đích lấy yêu tộc thân phận tiến vào ngũ trang quan vô ý cùng tự chui đầu vào lưới hai người đang lo l ắ n g muốn không nên tiến nhập ngũ trang quan đã thấy đường tăng đã chạy không còn bóng hòa thượng này cũng chết bao nhiêu lần hay là không biết ghi nhớ quyền liêm đầy mặt sầu khổ nói hết cách rồi ngũ trang quan cũng là con đường về hướng tây một đại kiếp khó đường tăng nhất định phải chịu đ ư ợ c chỉ là ta ngang phần quá mức l u n g túng chỉ sợ c h ấ n nguyên tử sẽ làm khó chúng ta thiên bồng do dự quá ba lần cũng không quyết định chắc chắn được không sao cả có người m u ố n cô ta chuyển cáo hai vị nhưng đi không sao nếu có việc tư sẽ có người giúp các ngươi giải quyết bạch cốt tinh đột nhiên mở miệng nói ồ thiên đồng cùng quyển liêm đồng thời nhìn về phía bạch cốt tinh kinh ngạc không thôi bọn họ không khỏi càng thêm hiếu kỳ bạch cốt tinh người sau lưng đến tột cùng là người nào tựa hồ vị thần bí nhân kia thân phận không thấp nghe nói chí ít cùng trấn nguyên tử hay là quen biết đã lâu nghĩ đến đích thị là vị kia cho đường tăng đưa rượu người đi nếu hắn cùng với yêu tộc mục đích một dạng cũng là muốn ngăn cản đường tăng thành phật đó chính là cùng một trận doanh tin tưởng hắn một lần cũng không sao thiên đồng an tâm lúc này cùng quyển liêm cùng hướng về ngũ trang quan chạy đi lúc này ngũ trang quan đang tính t ọ a c h ấ n nguyên tử từ từ mở mắt cùng bên cạnh hồng vân liếc mắt nhìn nhau nên đến đúng là vẫn còn tới c h ấ n nguyên tử cười nhạt một tiếng t h ư ợ n như sớm có dự liệu h ừ bản tọa đáp ứng ngươi sự tình nhất định phải sẽ không đổi ý bất quá để phật môn dễ dàng hoàn thành tây du chuyến đi cũng không phải bản tọa tình nguyện nhìn thấy cản trở một hồi đường tăng đi về phía tây cũng không tính ngươi xấu quy củ đi hồng vân mặt tối xâm lại trầm giọng nói ai trấn nguyên tử bất đắc dĩ thở dài hắn cùng với hồng vân từ hồng mông ban đầu chính là bản thân từ hồng vân bị côn bằng lão tổ phá hủy thân thể rơi vào minh hà luân hồi hắn cũng chưa từng quên tầng này tình nghĩa biết rõ hồng vân được tất cả hoan ước lại có thể không thay hắn suy nghĩ thôi được chỉ cần không phải quá giới hạn theo ngươi làm ầm ĩ đi nói xong c h ấ n nguyên tử thong dong đứng dậy phóng tầm mắt tới sân môn nơi đó một thất bạch mã thộ một cái yếu đối mong manh hòa thượng ngừng ở trước sân môn mặt kia trên thành kính g á n g dấp h i ệ n nhiên là thành tâm đến đây bài tế thanh phong đi vào tiếp khách c h ấ n nguyên tử nhàn nhạt ra lệnh vâng sư tôn áo xanh đồng tử không người thối lui chương một trăm năm mươi hai hồng vân lao s o n g đánh dấu ngũ trang quan trước sân môn đường tăng mang theo thiên đ ồ n g quyền liêm cùng bạch cốt tinh canh giữ ở cửa chờ đợi thông báo trừ đường tăng ra cũng biết chấn nguyên tử thân phận rất chi là cao tu vi cũng là sâu không thấy đáy vì vậy cũng không ai dám thất lễ không đ ế u biết hai cài áo xanh đồng tử mở ra đại môn không người chắp tay đường trường lão nhà ta x ư a tôn có thanh phong thần sắc cung dung nói như vậy đà tạ hai vị đường tăng tạo thành chữ thập bái tạ nên chính kinh thời điểm đường tăng không dám chút nào hàng hồ nhưng hắn phía sau ba con yêu quái lại biết rõ hoa thượng này bất quá là giả ra đến thôi cả đám theo đường tăng tiến vào ngũ trang quan đạo con trước lấy tóc bạc mặt hồng hào lão đạo cười ha ha xem lại đây trong tay ngọc đùi chủ tùy ý khoác lên khuỷu tay xem ra cực kỳ hòa khí bần tăng gặp qua đại tiên